Một tiếng ầm vang, Cửu Long đỉnh bị mấy trăm đạo kiếm cương oanh nện tiến vào hố bích, lập tức đem nửa bên cái hố đánh, vỡ nát bắn tung tóe ra đầy trời đá vụn bụi đất, Cửu Long đỉnh cũng đầy đủ lầm vào hố bích hơn 10 trượng sâu. Màu đen ô quang lại lần nữa bạo phát, Cửu Long đỉnh nháy mắt tránh thoát núi đá đè ép, từ cái hố bên trong lao ra, mang theo một giải ô quang hướng phía ngoài hố phóng đi. Mắt thấy Đô Phi Vân giấu ở Cửu Long đỉnh bên trong, bị 30 vị nội môn đệ tử liên hợp công kích, lại như cũ chưa từng bị tổn thương, hai vị kia chân truyền đệ tử cũng không do dự nữa cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, tính cả 30 vị nội môn đệ tử đem vi thế ngập trời kiếm cương, hướng phía Cửu Long đỉnh hung hăng đâm tới. Ken! Ken! Ken! Tính ra hàng trăm kiếm cương toàn bộ ám sát tại Cửu Long đỉnh bên trên, lập tức liền tuôn ra một trận thanh thúy vũ vũ âm thanh, kéo lấy thật dài âm cuối, hội tụ thành âm bo dòng lũ, tại trong sơn cốc gái mại dâm đặng không thôi, đem bốn phía sơn phong đều gái mại dâm đặng rung động không ngừng, núi đá đổ rào rào rơi xuống. Cựu Long đỉnh lần nữa kịch liệt lật qua lật lại hướng phía trước ném bay ra ngoài bị kiếm cương hoành kích mới tốt như lưu ánh sáng hung hăng nện tiến vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một vài mươi trượng hồ to. Chỉ bất quá, bay đẩy trời dương cuốn lên cương khí quang hoa cùng trong bụi đất, lại có ô quang phát hiện, Cửu Long đỉnh dây dưa không bỏ khu vực lên một vòng ô quang, hướng phía ngũ hành đại trận bên ngoài bay đi, dốc hết toàn lực bay về phía ngoài mấy trăm trượng sơn phong dưới chân. Chỉ cần kia Cửu Long đỉnh có thể bay đến sơn phong dưới chân, tiến vào Lưu Vân Tông sân môn, cái này hơn 30 vị Tảo núi kiếm tông đệ tử, liền rốt cuộc không thể tiến lên truy sát Vân. Tại Lưu Vân Tông bên trong sơn môn truy sát đối phương đệ tử, kia là đối Lưu Vân Tông lớn nhất mạo phạm, tất nhiên sẽ làm hai phái ở giữa hình như nước lửa, chém giết liên miên. Đỗ Phi Vân biết, Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử cũng biết. Cho nên Đỗ Phi Vân chỉ mong lấy trốn qua kia mấy trăm trượng khoảng cách, liền có thể an toàn, mà Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử chỉ mong lấy có thể tại mấy trăm trượng trong khoảng cách, đem Đỗ Phi Vân chém giết tại chỗ. Hai vị chân truyền đệ tử thấy mọi người liên thủ xuất kích, y nguyên không thể phá vỡ Cửu Long Định phòng ngự, đáy mắt lập tức tinh quang bạ phát, rung động trong lòng vô số. So. Nghe đồn kẻ này có được phòng ngự pháp bảo cường đại, giờ phút này xem ra quả nhiên không giả, dược đỉnh kia tuyệt đối là bảo khí cấp bậc chân bảo. Nghĩ đến bảo khí cấp bậc pháp bảo, nhìn thấy kia lao vùn vụt cửu long đỉnh, hai vị chân truyền đệ tử trong lòng sát ý càng đậm, màu tím trường bảo tu sĩ hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một kia hàn quang, sau đó cao giọng hô quát lối ra. Kết núi xanh kiếm ấn, lấy âm sát chi thuật chém giết kẻ này. Màu tím trường bảo tu sĩ này lời ra khỏi miệng, ở đây hơn 30 vị nội môn đệ tử lập tức hiểu ý, trong lòng cũng minh bạch Đối phương bảo vật phòng ngự cường đại, lấy kiếm cương không cách nào phá mở, chỉ có lấy âm sát chi thuật đến chạm chỉ gặp, 30 vị nội môn đệ tử, còn có 2 vị chân truyền đệ tử, đều là tay trái bóp ra vô số đạo kiếm quyết, năm ngón tay không ngừng biến ảo hư ảnh, phải tay nắm lấy phi kiếm trước người vạch ra từng mảnh huyền ảo kiếm ảnh. Ông, ông, Ken! Ken! Âm vang bén nhọn rung động thanh âm, trong chốc lát tại trong sơn cốc vang lên, tựa như sắt thép va chạm, đao kiếm va chạm, rút kiếm ra khỏi vỏ cùng cùng âm, liên tiếp bạo phát đi ra. Mặc dù những âm thanh này cũng không lớn, thế nhưng là ẩn chứa trong đó linh thức công kích, lại là bàng bạc mênh mông vô số, so, chỉ đem 4 phía sơn phong đều rung động y mắng vỡ vụn xuất ra đạo đạo khe hở tới. Kia rung động không ngừng, vụ vụ không thôi tiếng kiếm reo, từ 32 miệng trọng phi kiếm phát ra, hội tụ thành một đạo huy thế dung chuyển trời đất kiếm minh thanh âm, ngưng tụ thành một đạo vô hình cực kiếm, hướng phía cửu Long đỉnh hung hăng phách trả mà hạ. Cự Long đỉnh bên trong, Đỗ vân sắc mặt hoàn toàn trắng bệ, đem tâm thần kiểm chế cực hạn, linh thức tăng lên tới cực hạn, hai tay bóp ra vô số pháp Đem hai khối phượng hình ngọc bội cùng Huyền Tâm Bảo Kính, toàn bộ kích phát ra. Kia hai khối hóng ánh sáng long lanh phượng hình ngọc bội lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đem mờ mịt quang hoa rải đầy quanh người hắn, kia viên Tâm Bảo Kính phát ra một trùm kim quang, đem hắn hoàn toàn bao phủ, bảo vệ trong đó. Sau một khắc, kiếm minh thanh kiếm ngưng tụ mà thành vô hình cư kiếm, nháy mắt liền bổ chúng Cửu Long đỉnh, không có chút nào trì trệ xuyên qua Cửu Long đỉnh, phách chạm tại Đô Phi vân đỉnh đầu. Vành! Vành! Vành! Liên tiếp ba đạo bạo nát tiếng vang lên. Kẻ vô hình kiếm minh thanh âm chạm kích tại Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, lập tức đem kia hai khối vượng hình ngọc bội cho hướng đánh nát ấy, hóa thành bột mịn. Huyền Tâm bảo Kính cũng không ngoại lệ, bị vô hình tự kiếm đánh trúng, lập tức mặt kính vỡ vụn ra, sau đó bạo vỡ thành bột mịn tiêu tán rơi. Ba kiện linh thức phòng ngự linh khí nháy mắt bạo liệt, Đỗ Phi Vân cùng tâm thần tương liên, lập tức liền cảm giác tâm thần giống như xé rách cắt đau đớn, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm địa ủy ngừng lại đi. 32 vị tiên tiên kỳ tu sĩ, kết xuất núi xanh kiếm ẩn. Liên thủ phát ra âm sát tri thuật, vậy mà cường đại như vậy, một kích liền đem ba kiện linh thức phòng ngự linh khí cho kích thành vấn hụt. Mặc dù kêu ba kiện linh thức phòng ngự pháp bảo toàn bộ bạo nát, nhưng cũng đem vô hình cự kiếm cho ngăn cản tiêu tán. Cũng may mắn như thế, Đỗ Phi Vân chỉ là bởi vì pháp bảo bị hủy, cho nên tâm thần bị thương. Hắn chỉ cần an dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn, cũng không đến mức bị đánh tan linh thức tâm thần, biến thành ngớ ngẩn tiên điên. Cứ việc tâm thần thụ trọng thương, nguyên lực trong cơ thể bạo động loạn, nhưng Vân hay là cắn chặt hàm răng, Cố nén nội phủ đau đớn, điều khiển Cửu Long đỉnh hướng tiền phương sơn dưới đỉnh bay đi. 200 trượng, 100 trượng, 50. Mắt thấy, lại có không đến 50 trượng khoảng cách, hắn liền có thể bước vào Lưu Vân tông địa giới, mắt thấy hắn liền có thể có thể đào thoát. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy ngọn núi kia ở giữa, có một đạo lưu quang đột nhiên dần hiện ra đến, tựa như đột ngột từ hư không bên trong, xé rách không gian, xuất hiện tại trước mặt, đi tới Cửu Long đỉnh trước người. Kia là một đạo ngũ thải lưu quang, tốc độ nhanh chóng đến khủng bố, nó bên trong lưu chuyển pháp lực quang hoa làm người kìm lòng không được sinh ra e ngại cảm giác, kia bảng bạc mêng mông uy áp, khiến người nhịn không được liền muốn quỳ bái. Kết đan cảnh đại tu sĩ, cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ ngự kiếm phi hành mới có thể có được lưu ánh sáng tốc độ, cũng chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ có thể phát ra loại này giống như thiên địa chi uy khí thế khủng bố. Nhiệm vụ trưởng lao rốt cục tới cứu ta sao? Cựu Long đỉnh bên trong, tâm thần nhói nhói linh thức từng đợt mơ hồ đố phi vân, cảm ứng được kia to lớn uy áp về sau, trên mặt lộ ra một tia cười mừng rỡ. Nhưng mà Khi hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện, kia lưu quang bên trong điều khiển lấy phi kiếm tu sĩ, cũng không phải là nhiệm vụ trưởng lão, mà là cả người cao năm thước, sắc mặt đỏ ửng thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 12, 13 tuổi niên kỷ, tóc dài bị đạo quan buộc ở sau gót, sắc mặt đỏ ửng, làn da trắng non tựa như hải nhi. Lưu Vân tông phó trưởng môn Thiên Tà chân nhân, Thiên Tà đồng tử. Giờ khắc này, đỗ phi vân trong đầu, thình lình toát ra xưng hô thế này tới. Đặt mua đọc gỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 172, thần thông đấu pháp. Nhiệm vụ trưởng lão đạo hiệu gọi là Vô Trần Chân Nhân, nó ý chính là không dính vào trần thế thói quen, minh tâm thấy tính ý tứ. Chỉ tiếc, Bách Xuyên Linh tu sĩ giới bên trong, phàm là tu hành tuổi tác lâu người đều có nghe thấy, Vô Trần tử chính là mây trôi tam tại bên trong nhất vô lại một cái. Năm đó, tiết nguyện cùng nhiệm vụ trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão ba người, tại còn là chân truyền đệ tử thời điểm, liền được xưng là mây trôi tam tại. Ba người bọn họ, chính là nửa giáp trước đó Lưu Vân Tông bên trong đứng đầu nhất ba vị chân truyền đệ tử. 30 năm trước tu sĩ giới hắn không biết mây trôi tam tại đại danh đỉnh đỉnh. Vô Trần Tử sinh tính nhạy thoát không bị trói buộc bất cần đời, lại có đôi khi sẽ khóc lóc gom sòm vô lại, rất nhiều chân nhân đều bị hắn chỉnh lý qua, rất là để người đau đầu. Mặc dù, hắn tại Lưu Vân Tông bên trong bị các đệ tử công nhận là tính tình tốt nhất một cái, nhưng kia là bọn hắn không gặp được Vô Trần Tử vô lại một mặt. Nay kiểm giờ phút này, hắn liền là một bộ ta chính là khi dễ người vô lại bộ dáng, thẳng thanh hình kiếm trưởng lão khí giận sôi lên, mi tâm loạn. Vô Trần Tử, người vô sỉ! Hình kiếm trưởng lão cũng là tính tình giữ dằn người, bị vô Trần Tử như vậy mỉa mai chà phúng, lập tức lửa giận bùng cháy mạnh, một tay chỉ vô Trần Tử giận mắng ra miệng. "Hình kiếm tiểu tử, tranh thủ thời gian cho đạo gia xéo đi, nếu không đạo gia liền muốn khảo giáo một chút người cái này hậu sinh vãn bối thủ đoạn." Vô Trần Tử vốn là so Hình kiếm trưởng lão tu hành thối nghịch dài, bối phân cao hơn, lúc này một mặt khinh thường giận mắng ra miệng, lập tức để Hình kiếm trưởng lão tức giận đến sắc mặt bỏ bừng, ống tay áo dưới hai tay âm thầm nắm chặt. Vô Trần sư thúc, mong rằng ngài chớ có bước lên hai phái tranh chấp. Việc này, Thiên Tà đồng tử một mực tĩnh đứng yên ở bên cạnh, lúc này gặp Vô Trần Tử vô lại trêu chọc, chính là nhíu mày mở miệng nhắc nhở. Dù sao, hắn tuy không thực quyền, cũng không gánh khi bất kỳ cái gì sự vật nhưng cũng là hàng thật giá thật phó trưởng môn, thân phận địa vị còn tại đó, Vô Trần Tử ở trước mặt hắn cũng được thu liễm ba phân. Làm sao? Hắn còn chưa có nói xong liền bị Hạo Thuận Tử tại chỗ đánh gãy. Chỉ thấy Hạo Thuận Tử xoay người lại, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, liếc nhìn Thiên Tà đồng tử, như một xuân phong lưu cùng thanh âm, ngữ khí lại là mười điểm trói Thiên Tà sư huynh, không biết thân là phó trưởng môn lại đối nội môn đệ tử xuất thủ, cũng đem đệ tử bản môn bắt lại hai tay phụng cho ngoại nhân có thể rơi được bao nhiêu chỗ tốt, lại là căn cứ cái gì tâm tính? Còn xin Thiên Tà sư huynh dạy ta, như thế gây nên làm sao có thể khiến đệ tử bản môn an tâm? Trưởng giáo chí tôn biết được về sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạo Thuận Tử lời nói mặc dù không nặng, thế nhưng là trong đó ý vị lại làm địa mai có thừa, lập tức liền khiến cho Thiên Tà đồng tử sắc mặt b biến. Thiên Tà đồng tử cùng Hạo Thuận Tử cùng là phó trưởng môn chính là tranh đoạt trưởng môn đại vị đối thủ cạnh tranh, hai người mặc dù một mực bình an vô sự lại cũng không đại biểu vô chỗ hiềm khích. Bây giờ phát sinh cái này việc sự tình, Hạo Thuận Tử sao sẽ bỏ qua chèn ép thiên Tà Đồng Tử cơ hội? Nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử tại thu được Đỗ Phi Vân truyền tin cầu cứu về sau, vốn là muốn độc thân đến đây thế, nhưng là thăm dò Tiên Tà Đồng Tử ở đây, mới mời Hạo Thuận Tử cùng nhau đến đây, nó mục đích chính là vì kiểm chế thiên Tà Đồng Tử. Tiên Tà Đồng Tử biết được chuyện hôm nay tình sợ khó tiện, dừng lại thêm xuống dưới tất nhiên sẽ bị Hạo Thuận Tử chào phụng nóng chào. Chỉ la hư lạnh một tiếng, cũng chưa trả lời, sau đó liền vất tay áo quay người rời đi. Hạo Thuận Tử sư đệ, tự ý rời vị trí dù không phải đại tội, nhưng nếu là chậm trễ trưởng giáo chí tôn đại sự, chỉ sợ ngươi cũng đảm đương không nổi a. Thiên Tà đồng tử quay người rời đi thời điểm ngưng âm thành buộc ở Hạo Thuận Tử vang lên bên tai, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Thấy Thiên Tà đồng tử trở lại sơn môn, thành công kiềm chế hắn, Hạo Thuận Tử cũng hoàn thành nhiệm vụ trưởng lao phó thác, sau đó hướng nhiệm vụ trưởng lão truyền âm cáo từ, thân hình bắn nhanh ra như điện trở về Lưu Vân Tông môn. Giữa sân, chỉ còn lại có nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử cùng Đỗ Phi Vân, còn có hình kiếm trưởng lão cùng 32 vị thanh sơn kiếm tông đệ tử. Sự tính đến tận đây, cơ bản đã kết thúc, có nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử ở đây, hình kiếm trưởng lão cũng không còn cách nào đạt được. Vô Trần Tử không muốn cùng hình kiếm trưởng lão song tốn thời gian, hắn biết Đỗ Phi Vân thương thế cực nặng, đã lâm vào bất tỉnh mi gấp đón đỡ trị liệu, chật liền chuẩn bị mang Đỗ Phi Vân trở về sơn môn. Hình kiếm tử, thức thời liền xéo đi nhanh lên, Đỗ Phi Vân kẻ này đạo ra bảo đảm định co như xử phạt cũng là ta lưu Vân tông nội bộ sự vụ, ngươi hay là hết hy vọng đi. Nói xong, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử liền hướng phía Đỗ Phi Vân bay đi, phất tay phát ra một đạo ngũ thải quan hoa, bao vây lấy đô Phi Vân, mang theo hắn hướng bên trong sơn môn bay trở về. Nào có thể đoán được, hình kiếm trưởng lão vẫn luôn là lên cơn giận dữ, giờ phút này mắt thấy tới tay Đỗ Phi Vân bay đi, rốt cuộc các không chế trụ nổi lửa giận trong lòng, Vô Thanh Vô Tức liền triệu hồi ra một ngụm bảo khí phi kiếm, hướng phía Vô Trần Tử chém xuống. Vô Trần Tử, ngươi khinh người quá đáng. Hình kiếm trưởng lao tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, kia mang theo kiếm ảnh đầy trời hóng ánh kiếm khí, nháy mắt hướng phía Vô Trần Tử phía sau lưng phách chạm xuống tới. Lấn trọng lực thuật. Vô Trần Tử phản ứng cũng không chậm, một tay đem Đô Phi Vân để dưới đất đồng thời, tay phải nháy mắt bóp ra mấy trong đạo pháp quyết thủ ấn, phóng xuất ra một nói thần thông pháp thuật. Phương viên ngàn trượng bên trong, trọng lực đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần, không gian cơ hồ ngưng kết thành núi đá ngưng trọng, mặt đất không ngừng đổ, đỉnh núi không ngừng rơi xuống. Kia hình kiếm trưởng lao phách trảm mà dưới kiếm bê cũng là nháy mắt bị phân tán thành đầy trời pháp lực quang hoa. Đại chân kim kiếm thuật. Hình kiếm trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, tay trái bóp lấy kiếm quyết, phải tay nắm lấy bảo khí phi kiếm, quanh thân pháp lực quang hoa tăng vọt, kiếm ảnh đầy trời nháy mắt tránh hệ ra, về sau hội tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng màu vàng kiếm mang, hướng vô Trần Tử vào đầu chém xuống. Thanh Sơn kiếm tông vô thượng thần thông một trong, đại chân kim kiếm thuật có thể nói là ngũ hành chi kim ngưng tụ đến cực hạn thần thông pháp thuật. 3000 đại đạo pháp thuật bên trong nhất là sắc bén lăng lệ mười mấy loại kiếm thuật một trong. To lớn màu vàng kiếm mang nháy mắt tránh thoát trọng lực chói buộc, xuất hiện tại vô Trần Tử đỉnh đầu, kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí uy thế, khiến cho bốn phía đại địa đều bị cắt ra vô số khe rãnh, hai bên mấy ngọn núi cũng là bị rảo tán thành cho bùi bụi đất. Vô Trần Tử trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, hai tay nháy mắt trước người vạch ra ngàn đạo tay ảnh, một phần trăm sát na liền đánh ra mấy ngàn đạo pháp quyết. Hậu thủ hành tiên thuật. Lấy vô Trần Tử làm trung tâm phương viên vạn trượng khu vực tất cả chìm xuống đại địa cùng sân phong, đột nhiên bị phân giải hấp thu thành vô cùng vô tận thổ chi lực, tại trước người hắn ngưng tụ thành một mảnh trăm trượng lớn nhỏ màu vàng đất quang hoa. Kia giống như màn trời màu vàng đất quang hoa, vắt ngang tại vô Trần Tử đỉnh đầu không trung, lập tức ngăn trở hình kiếm trưởng lão kiếm thuật chém giết, hai nói thần thông pháp thuật ầm vang đụng vào nhau, lập tức tuôn ra đầy trời quang hoa, vô cùng vô tận bắn tung tóe bay ra. Vô Trần Tử cùng hình kiếm trưởng lão thực lực không kém bao nhiêu, đều là ở vào kết cảnh tiền kỳ ngân đang cảnh, lẫn nhau ở giữa triển khai tranh đấu rất khó phân ra thắng bại. Nhưng mà, Vô Trần Tử so hình kiếm trưởng lão nhiều tu hành 20 năm, nếu là vận dụng át chủ bài lấy tính mệnh đỏ sức giết, hình kiếm trưởng lão thua không nghi ngờ. Hai người lấy thần thông pháp thuật đối ban một lần, cũng không ai chiếm được ưu thế, đều là sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau, lại lần nữa lan chuyển lấy mê lực, chuẩn bị khởi sướng lần công kích sau. Hình kiếm tử, tới tới tới, 10 năm chưa từng giáo huấn qua ngươi, hôm nay liền buông tay đánh cược một lần, để đạo ra nhìn xem ngươi đến tột cùng có khả năng bao lớn, dáng tại ta Lưu Vân tông sơn môn Dương Mai. Nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử hiển nhiên đã thật sự nổi giận, toàn thân pháp lực quang hoa tăng vọt mà ra, trong cơ thể có một cái trứng gà lớn nhỏ ngân đan bay lên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra vô cùng vô tận uy thế cùng quang hoa. Hắn kia ngân đan phía trên, khắc đầy lít nha lít nhít phụ triện đường văn, che kín rất nhiều đạo gia phù, đó chính là kết đan cảnh đại tu sĩ tu luyện thần thông pháp thuật cô động mà thành. Người bên ngoài nhìn không rõ, hình kiếm trưởng lão lại là thấy rõ, lập tức ốc mắt bạo co lại, trong lòng sinh ra lo lắng tới 12 loại thần thông. Đáng chết Vô Trần Tử Vậy mà tại cái này trong 10 năm lại tu thành một loại thần thông pháp thuật. Hết thảy chỉ vì hình kiếm trưởng lão Ngân Đan chỉ tu thành 10 loại thần thông pháp thuật, trước kia hắn đều đánh không lại Vô Trần Tử, hiện tại càng là đánh không lại. Mắt thấy Vô Trần Tử phát động công kích, rơi vào đường cùng hắn đành phải cũng tê ra Ngân Đan đến, đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, vận chuyển thần thông pháp thuật phát động công kích. Cùng lúc đó, hắn còn ngưng âm thành buộc, lấy linh thức chuyển âm hướng phía dưới chân truyền đệ tử ra lệnh. Mau đem Đỗ Phi giết, này mà không thể ở lâu. Hai vị đại tu sĩ đấu pháp Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử sớm đã chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sợ thai bay và gió, duy chỉ có kia hai cái chân truyền đệ tử ẩn nút tới gần sơn phong dưới chân. Bởi vì, trước đó Hình Kiếm trưởng lao hướng Vô Trần Tử khởi xướng đột nhiên lúc công kích, liền đã ra lệnh cho bọn họ thừa cơ đem Đỗ Phi Vân chém giết. Đã không cách nào đoạt lại Đỗ Phi Vân, vậy liền thừa dịp loạn đem nó diệt sát. Từ Hình Kiếm trưởng lão ngăn chặn Vô Trần Tử, từ chân truyền đệ tử âm thầm độc thủ, việc này rất có triển vọng. Trên bầu trời, Vô Trần Tử cùng Hình Kiếm trưởng lão hai người toàn lực vận chuyển nguyên lực, Lấy ngân đan hộ thể, đem thần thông pháp thuật kích phát vận chuyển khởi sướng oanh kích. Trung quanh mấy vạn trượng bên trong, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt sụp đổ, sơn phong lung lay íu rơi. Vô Trần Tử đang cùng Hình Kiếm trưởng lao đấu pháp, không rảnh phân tâm hắn chú ý, nhất thời không có phát hiện kia hai cái chân truyền đệ tử trộm mo tới gần sơn phong dưới chân. Ở nơi đó, Đỗ Phi vân quanh thân bọc lấy một đạo hộ thể linh quang, đang lặng lặng nằm trên mặt đất, vẫn ở vào bất tỉnh mi bên trong. Hai vị chân truyền đệ tử đi tới hắn phụ cận 30 trượng chỗ, sau một khắc chính là thân hình bạo khởi, Trấn phía Đỗ Phi Vân phóng tới, trong hai tay sắc bén kiếm cương đâm thẳng mà tới. Sắc bén đến cực điểm kiếm cương đâm tới trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân sau lưng ngoài ba trượng sơn phong chỗ, một trận ánh sáng choáng hiện lên, một đạo ảo điệu linh lung thân ảnh hiện ra. Đây là một cái nữ tu sĩ, chính là thu được linh hạc truyền tin chạy tới Linh Ti Vi. Nàng mới vừa tử rung cánh cửa ra, vừa hay nhìn thấy Đỗ Phi Vân bất tỉnh mì trên mặt đất, hai vị kia chân truyền đệ tử lại cầm kiếm đâm xuống, trực chỉ Đỗ Vân giết hầu cùng ngực. Một khắc này, nàng kinh hai tất mắt ở dưới đấy tất cả đều là lo lắng, không có chút nào do dự, nàng thân hình nháy mắt lướt lên, chợt lách người liền thoát ra xa ba trượng, ghé vào Đô Phi vân trên thân. Kế tiếp sát na, hai đạo sắc bén đến cực điểm óng ánh kiếm cường, lập tức đâm trúng Linh Tuyết Vi hậu tâm. Hai vị chân truyền đưa tử một kích dốc toàn lực phía dưới, nàng hộ thể cương khí nháy mắt bị đánh tan, hộ thân linh khí nhuãn dắt cũng là sát na bị suy thũng. Cương khí mảnh vỡ bắn tung tóe bên trong, một vòng thê lương huyết quang đột nhiên nở rộng, Linh Tuyết Vi khẽ miệng tràn ra một tia tiếng rên Sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, trong mắt thần thái dần dần ảm đạm. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 173, tình này nhưng đợi thành hồi ức. Trên bầu trời ngay tại đấu pháp vô trần tử cùng hình kiếm trưởng lão, lúc này cũng là khó khăn lắm phân ra thắng bại. Mời nhớ ký chúng ta vong lưới toàn lực xuất thủ vô trần tử, lấy một cái thần thông pháp thuật đem hình kiếm trưởng lao đánh bay ra ngoài, đánh thổ huyết bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn thấy dưới ngọn núi một màn, lập tức trong đôi mắt lửa giận bốc lên. Trong cơn giận dữ liền gầm thét lên tiếng, đáng chết hỗn đản. Chỉ thấy thân hình hắn bắn như điện mà ra, hướng phía Ninh Tuyết Vi bay tới, đồng thời tay phải nháy mắt co ngón tay bắn liền hai lần, liền có hai đạo lưu quang biểu sắc mà ra, nháy mắt liền xuyên thủng hai vị kia chân truyền đệ tử hung thân, tóe lên một giải huyết quang. Hai vị chân truyền đệ tử vốn cho là có thể đem Đỗ Phi Vân chém giết, nhưng không ngờ đâm trúng một cái nữ tu sĩ, sắc mặt ngạc nhiên thời điểm, lại là bị vô trần tử hai đạo pháp thuật xuyên thủng trái tim, trong mắt sinh cơ lập tức trôi qua, thân thể mềm mềm ngã xuống. Nơi xa, Hình kiếm trưởng lao sắc mặt trắng bệnh bộ dáng trật vật không chịu nổi hắn một thanh lao đi khỏe miệng máu tươi liền hạ lệnh đệ tử còn lại nhanh chóng rời đi Lâm quay người bay trước khi đi còn đoán hận trường vô Trần tử một chút ánh mắt toán độc xâm Hàn hai vị chân truyền đệ tử ngã xuống một khắc này vô Trần tử liền rơi trên mặt đất tay trái loại ra ngũ thải Linh khí Quang hoa bao phủ Ninh Tuyết vì cùng đô phi vân tại hai người bọn họ trên thân liền chút mấy cái lại cho bọnắn năn vào một viên đang dược về sau vô Trầnử lúc này mới hơikhẽ thở vào một cái đáng chết hình kiếm tử Vậy mà như thế hèn hạ, thậm chí sử môn hạ đệ tử đánh lén, thực tế là đáng ghét đến cực điểm. Vô Trần Tử cao mày, không khỏi thấp giọng thống mạ hình kiếm tử. "Đều là ta chủ quan, lần này chẳng những Phi Vân tiểu tử nguy hiểm, ngay cả Tuyết Vi nha đầu cũng thụ trọng thương." Vô Trần Tử một bên lo âu nhìn qua rơi vào trong cơn hôn mê đô phi Vân cùng ninh Tuyết Vi, còn đang thấp giọng trách cứ chính mình. Lúc này, chỉ thấy bên cạnh kia Dũng Đạo môn hộ chỗ tảng đá lớn, một trận ánh sáng hoa lấp lóe, liên tiếp đi ra tốt mấy thân ảnh tới. Dẫn đầu là chân truyền đệ tử Mạc Tiêu Trầm. Theo sát phía sau chính là dấu Tuyết đỉnh băng mấy vị nữ đệ tử cùng Hàn Phi, liền ngay cả Đỗ hoàn Thành cũng tới. Hiển nhiên, Sơn môn ngoại chiến đấu ba động quá lớn, đã là kinh thiên động địa, sớm đã kinh động rất nhiều đệ tử. Những này cùng Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vì có liên quan các đệ tử, viết được Sơn môn bên ngoài phát sinh sự tình về sau, đều là vội vã chạy đến, lại không ngờ tới hay là đến trễ một bước. Khi mọi người thấy nằm tại hai người dưới đất đều lâm vào hôn mê, hai người đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khỏe miệng tràn đầy máu tươi bộ dáng, đều là lông mày nhíu lên, chàng ngập lo lắng, nhất là Ninh Tuyết Vi lồng ngực đạo bảo đã bị máu tươi nhộm dần thành ám màu đỏ, càng là nhìn thấy mà giật mình, để ở đây mấy vị nữ tu sĩ đều hốc mắt đỏ lên. Nàng thương thế rất nặng, hơi thở cũng dần dần yếu ớt, đã là nguy cơ sớm tối. Nhiệm vụ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Phi Vân sư đệ cùng Tuyết Vi sư muội bọn hắn thế nào? Có nguy hiểm tính mạng sao? Lúc này việc quan hệ khẩn cấp, mọi người vậy mà quên đi hành lễ, cầm đầu Mạc Tiêu trầm khi mở miệng trước hướng vô trần tử đặt câu hỏi. Ai? Nhiệm vụ trưởng lão không muốn nhiều lời chỉ là thấp giọng thở dài một hơi. Thấy tình cảnh này, tâm tình mọi người càng là chìm đáy cốc, đều là sinh ra dự cảm không tốt. Ta đã vì bọn họ đơn giản chữa thương một phen, có thể hay không tại nửa nén hương thời gian bên trong tỉnh lại, liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Đến lúc đó nếu như vẫn chưa được, vậy cũng chỉ có trước mang về tông môn bên trong, nghĩ biện pháp khác nữa. Trong lòng mọi người rất là trầm trọng, từ từ tuyệt vọng, đố Hoản Thanh hai mắt phát ra liên liên nước mắt, ghé vào Đỗ Phi Vân bên người, thấp giọng la lên tên của hắn, thần sắc cực kỳ bi ai. Lúc này Nghe tối Vu Trần Tử như vậy nói chuyện, mọi người lại là sinh ra một chút hy vọng tới. Biết được hai người hiện tại thương thế rất nặng, tạm thời không thể di động, mọi người đều là lo lắng lo đi tới gần, thấp giọng la lên tên của hai người, gửi hy vọng ở có thể đem bọn hắn tỉnh lại. Nếu là bọn họ tâm thần của hai người đầy đủ kiên định, cầu sinh đủ mãnh liệt, còn có thể tại nửa nén hương thời gian bên trong tỉnh lại, đến lúc đó lại làm cứu chữa liền hy vọng khá lớn. Trái lại, thì sẽ khó giải quyết rất nhiều. Đỗ Hoản Thanh một bên cực kỳ bi ai khóc sụt sùi còn đang không ngừng la lên Đỗ Phi Vân danh tự, vẻ mặt rất là thảm thiết, làm lòng người nát. Không bao lâu, Đỗ Hoản Thanh đột nhiên phát ra một tiếng mừng rỡ thấp giọng hồ, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Phi Vân mí mắt có chút chớp động mấy cái, có tỉnh lại dấu hiệu. Sau một lát, Đỗ Phi Vân rốt cuộc khó khăn chống ra mí mắt, còn có chút mơ hồ hai mắt vô thần nhìn qua bốn phía, sau đó mới dần dần chuyển hướng bên cạnh Ninh Tuyết Vi. Thấy rõ Ninh Tuyết Vi thương thế cùng tình cảnh về sau, Đỗ Phi Vân cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng lo lắng đến cực điểm biết được Ninh Tuyết Vi thụ thương nguyên nhân về sau, càng là thật sâu tự trách. Hắn khó khăn chống lên hai tay, bám vào Ninh Tuyết Vi bên hai, bi thống mà thấp giọng la lên. "Tuyết Vi sư tỷ, tỉ, người tỉnh a?" Tuyết Vi sư tỷ, thật xin lỗi, là ta hại người. "Thật lâu, thật lâu, tại mọi người lo lắng lo lắng mắt dưới ánh sáng, Ninh Tuyết Vi hai mắt rốt cục rất nhỏ chấp một cái, về sau mới chậm rãi chống ra hai mắt, hào không bóng sáng hai mắt đánh giá bốn phía. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng chôn càng là không có chút nào màu máu." Trong hai mắt tràn đầy chết màu xám, hơi thở càng là yếu ớt đến cực điểm, lúc nào cũng có thể như vậy mất đi. Đây là vô trần tử thủ đoạn đầy đủ liền kỳ, mới có thể khiến Ninh Tuyết Vi hồi tỉnh lại, bằng không mà nói nàng liền đã chết đi. Dù sao, bị hai đạo kiếm cương phá vỡ phòng ngự, xuyên thủng lồng ngực trái tim, đổi lại là phổ thông tiên thiên kỳ tu sĩ, đã sớm chết đã lâu. Phi Vân, ngươi còn tốt chứ? Ninh Tuyết Vi kia cặp mắt vô thần, nóng nhìn sổ ghi chép đồ Phi Vân, mặt tái nhợt bên trên khó khăn gạt ra vẻ mỉm cười không có chút nào màu máu miệng tròn chuyến lay động, thanh âm yếu ớt đến gần như không thể nghe. "Ta không sao, Tuyết vi sư tỷ, đừng từ bỏ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Đỗ Phi Vân trên mặt gạt ra một tia cổ vũ ý cười, dáng chống đỡ lấy thương thế của mình cùng đau đớn, "An ủi Ninh Tuyết vi. Phi Vân, ta là, ta là sư muội của ngươi." Ninh Tuyết vi hơi thở càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạo. "Đúng vậy, đúng vậy, Tuyết vi sư muội, đừng từ bỏ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi." Đỗ Phi Vân hoảng gật đầu không ngừng. Cẩm Linh Tuyết vi băng lánh tay, cố gắng muốn chuyển vận nguyên lực trợ giúp nàng. "Phi Vân, vô dụng, ta đã tâm mạch vỡ vụn, không có cứu." Linh Tuyết vi khó khăn phun ra câu nói này, sau đó nàng chậm rãi tự phát ở giữa đem một chi bích muốn cây châm gỡ xuống, ánh mắt còn mang theo một vòng lưu luyến nhìn cây châm một chút, mới đưa cây châm chậm rãi phóng tới Đỗ Phi Vân lòng bàn tay. "Phi Vân, thời gian của ta không nhiều, Người đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, chúng ta hòa nhau. Hôm nay ta có thể đem cây châm trả lại cho ngươi, mặc dù ta rất không bỏ được." Bất quá ta muốn nói nhất định sẽ có cái tốt hơn chủ nhân. Ninh Tuyết Vi cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, mới rốt cục đem lời nói này nói ra miệng. Nàng cầm bích muốn cây châm tay phải thời gian dần qua bừng ra, khỏe miệng còn mang theo một vòng ý cười nhậm nhạt, ánh mắt bên trong mang theo một vòng lưu luyến, cuối cùng nhìn Đô Phi Vân một chút, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuyết Vi sư tỷ. Tuyết Vi sư muội. Mấy đạo bi thống âm thanh em vang lên, mấy vị dấu Tuyết đỉnh bằng nữ đệ tử, đều là nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, che miệng cầu khóc. Đỗ Hoạn Thanh cùng đệ tử khác cũng không ngoại lệ, tận mắt nhìn đến Ninh Tuyết Vi ở trước mắt hai mắt nhắm lại, trong lòng bi thống nặng nghề có thể nghĩ. Vô Trần Tử cũng là vẻ mặt nặng nghề, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, thấp giọng nói, Tuyết Vi nàng tâm mạch vỡ vụn, sinh cơ trôi qua hầu như không còn, cho dù là đại tu sĩ cũng là thúc thủ vô ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người đều là tâm tình bi thống, các tiếng khóc không ngừng vang lên, các nam đệ tử cũng là hốc mắt phิ hồng. Đỗ Phi Vân biểu lộ nặng nề, không nói một lời nhìn qua trước người Ninh Tuyết Vi. Ánh mắt bên trong tự trách cùng bi thống, cơ hội tràn ra hấp mắt. Tuyết Vi suy nghĩ, là ta có lỗi với ngươi. Hắn thân thể cứng đờ ngồi quỳ chân tại Ninh Tuyết Vi bên người, nhìn qua vĩnh viện rơi vào trạng thái ngủ say Ninh Tuyết Vi, thấp giọng thì thảo thức ra, trong lòng trầm thống cùng tự trách, nương theo lấy hỗn loạn suy nghĩ đang không ngừng bản. Lúc này khác, trong óc của hắn kìm lòng không đặng nhớ lại, hắn cùng Ninh Tuyết Vi quen biết tương giao từng màn. Còn nhớ được, 3 năm trước đây, mới gặp Ninh Tuyết Vi lúc, khi đó hắn còn đang tìm kiếm Lưu Vân Tông sơn môn. Có ba cái lưu vân tông ngoại môn đệ tử gây bất lợi cho hắn, là Ninh Tuyết Vi hiện thân cứu rút, đồng thời dẫn đầu hắn tiến vào sân môn, nhìn thấy Tê Băng. Vẫn nhớ được, hơn 2 năm trước, là Ninh Tuyết Vi cùng mấy vị nữ đệ tử mang theo hắn tiến vào nhập thế giới ngầm làm môn phái nhiệm vụ. Kia là hắn lần thứ nhất tiến vào nhập thế giới ngầm, là Ninh Tuyết Vi một đường vì hắn dặn giải, một đường trông nom trợ giúp hắn, còn đem rất nhiều vật liệu cùng bảo vật tặng cho hắn. Ngày đó đoạn mây trên đài, ngoại môn đệ tử ba năm tiểu so trên đại hội, Ninh Tuyết Vi kia lo lắng vẻ mặt lo lắng. Ở trong đầu hắn vang vọng lượn vòng lấy. Cùng Sở Vân trên lôi đài đại chiến, hắn rốt cục tấn giai tiên thiên phá phong mà ra lúc, Ninh Tuyết Vi vụng trộm quay đầu lao đi khẽ mắt nước mắt bộ dáng, rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn cùng trong lòng. Rất nhiều rất nhiều, hết thể hết thảy, quá khứ thời gian 3 năm bên trong, giữa hai người hết thảy gặp nhau. Ninh Tuyết Vi một cái nhăn mày một nụ cười, môi tiếng nói cử động, lúc này đều giống như phim hình tượng đồng dạng tại trong lòng hắn một lẽ lên hiện lướt qua. Cho tới giờ này, hắn mới hiểu được lúc trước hắn đưa cho Ninh Tuyết Vi bích muốn cây chấm Nàng quay người rời đi lúc khỏe miệng một màn kia đạt được ý cười hằng nghĩa. Hắn mới biết được, cái này một mực trầm mặc ít nói, tính cách lãnh đạm sư tỷ, đã chẳng biết lúc nào đem hắn khắc ở trong lòng. Lúc này, thấy được nàng tại trước mắt mình chậm rãi hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong lòng của hắn có không hiểu quản đau sinh ra, kia nặng nghề, kia tự trách, khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Cho tới nay hắn đều là đem Linh Tuyết vì xem như là chiếu cô sư tỷ của mình, là bằng hưu tốt nhất của hắn, có thể chia kỷ phó thác sư tỷ. Cho tới giờ khắc này, Hắn mới hiểu được, tựa hồ phần này tình cảm cũng không phải là đơn giản như vậy. Quá khứ thời gian bên trong, hắn vẫn luôn quen thuộc tại cùng Ninh Tuyết Vi chia sẻ mình sướng vui giận buồn, có dạng này một cái tất cả cho hắn lo lắng suy nghĩ, hắn rất vui mừng cùng hạnh phúc. Nhưng là, hắn chưa hề hướng nam nữ chi tình phương diện suy nghĩ, cho dù là nhiệm vụ trưởng lão nói đem Ninh Tuyết Vi gả cho hắn làm đạo lữ lúc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng là, cho tới bây giờ chơ mắt nhìn Ninh Tuyết Vi mất đi, nhìn xem nàng nhắm hai mắt lại, rời đi chính mình. Hắn mới đột nhiên minh bạch, quen thuộc Kỳ thật cũng là một loại tình cảm, chỉ là loại cảm tình này quá mức thay đổi một cách vô chi vô giác, chỉ có mất đi lúc mới có thể đột nhiên tỉnh giấc. Hắn không biết loại cảm tình này có phải là cái gọi là yêu, bởi vì yêu cái chữ này quá mức nặng nghề, ai có thể nói ra được. Nhưng là hắn biết, nếu như hắn có thể lựa chọn, hắn tình nguyện kia hai đạo kiếm cương đâm chúng chính là mình lòng ngực. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Đặt mua đọc gọt phơ liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 174, Vạn Sinh Linh Khí. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, mọi người đều là trong lòng kiềm chế, mấy vị nữ đệ tử mắt ngủ bên trong liên liên nước mắt chưa từng ngừng. Đỗ Phi Vân ngồi quỷ chân tại Ninh Tuyết Vi bên cạnh, thân thể đứng thẳng bất động, sức lực toàn thân phảng phất bị rút sạch, hai mắt vô thần ngắm nhìn Ninh Tuyết Vi gương mặt. Rất nhiều nam đệ tử cũng là cúi đầu, vẻ mặt trầm thống, mặc Tiêu Trầm cũng không ngoại lệ. Vô Trần Tử dù sao cũng là tu hành mấy chục năm đại tu sĩ, nhìn quen quá nhiều thằng trầm, sinh tử có khác, mặc dù trong lòng nặng nghệ, nhưng lại không mất thái. Hắn đang định để mọi người trở về tông môn, đem Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi mang về trong tông môn lại làm an bài cùng chữa thương, đã thấy đến Đỗ Hoạn Thanh vươn tay ra, cầm Linh Tuyết Vi kia tay nhỏ bé lạnh như băng, lóe ra trận trận màu xanh quang hoa. Nguyên bản, Vô Trần Tử còn tưởng rằng Đỗ Hoạn Thanh đây là trong lòng quá mức bi thống, cho nên còn không hết hy vọng, còn muốn làm cuối cùng một tia phí công rãy rủa. Thế nhưng là khi Vô Trần Tử nhìn thấy Đỗ Hoạn Thanh chỗ phong thích ra một màn kiêm màu xanh quang hoa lúc, con mắt lập tức có chút nheo lại, khóe miệng có chút run rẩy một chút. Trong lòng nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là... Sinh linh khí. Vô trần tử trong lòng, kim lòng không đặng thấp giọng hô quát, mặt ngoài không lưu mảy may dị dạng, ánh mắt lại là nhìn chầm chầm đỗ hoảng thanh, quan sát kia thanh quang dấu hiệu. Nó dư rất nhiều đệ tử, cũng phát hiện đỗ hoảng thanh động tác, đều là ngừng lại nước nở, trong mắt nổi lên một vòng nghi ngờ. Nàng đang làm cái gì? Trong lòng mọi người đều nổi lên cái này một tiêu nghi vấn, lại không người có thể đoán ra đến tụi cùng. Dù sao Khư ai nhận vì một cái chỉ là luyện khí kỳ thực lực tu sĩ có thể có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần thông, đó là ngay cả kết đan cảnh đại tu sĩ cũng không thể hoàn thành hành vi người tiên. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua về sau, mọi người chợt phát hiện, đỗ hoàn thanh trong tay kia không ngừng tuôn ra màu xanh quang hoa, vậy mà lạng Yên ở giữa che kín ninh tuyết vi quanh thân, đưa nàng, cả người đều bao phủ trong đó. Linh tuyết vi quanh thân, lan ra tầng ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt màu xanh vùng sáng, cơ hội nhỏ không thể thấy kia là hoàn thanh truyền vận nguyên lực, đang ngừng thẩm thấu ra thịt của nàng vào nàng trong cơ thể. Đồng thời, nàng kia nguyên bản dần dần lạnh đi thân thể, vậy mà bắt đầu chậm rãi ấm lại, nguyên bản dần dần biến mất sinh cơ, vậy mà lại đàn sinh ra một tia tới. Thậm chí, nguyên bản Ninh Tuyết vi trái tim đã tiếp cận ngưng đập, yếu ớt đến gần như không thể xem xét lúc này vậy mà lại thời gian dần qua nhảy lên. Cái này, Trư Hàn Phi cùng hai vị dấu Tuyết đỉnh băng nữ đệ tử, cái khác đạt tới tiên thiên kỳ thực lực trở lên đệ tử nháy mắt phát hiện cái này vừa hiện hình, đều là hai mắt đột nhiên trừng lớn, im lặng hé miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là sinh cơ khôi phục dấu hiệu, ninh Tuyết vì đây là muốn phục sinh. Trong lúc nhất thời lấy linh thức điều tra đến ninh Tuyết vì thân thể dần dần biến hóa, sinh cơ lại lần nữa hiện lên lúc, mấy vị tiên thiên kỳ đệ tử lập tức chấn kinh đến tim lập loạn. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liên kết đang cảnh đại tu sĩ đều không thể làm được sự tình, lúc này lại bị một cái tiểu tiểu luyện khí kỳ tu sĩ làm được, đây quả thực là tuyên cổ không nghe thấy kỳ tích. Cho dù là chân truyền đệ tử Mạc Tiêu Trầm, lấy kiến thức của hắn cùng lực duyệt, cũng tuyệt đối không thể tin được đây là sự thực. Cứ việc một màn này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, lại như cũng phản phất giống như trong động. Duy chỉ có, nhiệm vụ trưởng lão vô Trần Tử sắc mặt bình tĩnh ánh mắt đánh giá Đỗ Hoàn Thành, nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, trong lòng đang âm thầm tán thưởng. Vạn mục sinh linh khí, một hoàng hậu nhân. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà là như thế này. Lòng của mọi người bên trong nhấc lên sóng biển ngập trời từng cái im lặng há to mồm, nhưng lại sợ quấy rầy đến Đỗ Hoàn Thành, không dám phát ra mảy may động. Đỗ Phi Vân từ lâu chú ý tới tỉ tỉ động tác Lúc này chính không chấp mắt nhìn qua nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Tuyết Vi phản ứng, trên mặt che kín mừng rỡ vẻ mặt. Đỗ Hoản thanh tay phải dòng dã truyền vận nguyên lực nửa canh giờ vẫn luôn chưa từng ngừng qua, mặc dù càng ngày càng yếu ớt, lại là từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì. Thậm chí, trang của nàng không ngừng mà tràn xuất mồ hôi hột, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhận, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm suy yếu, cũng vẫn đang kiên trì. Đỗ Phi Vân một bên lo lắng Linh Tuyết Vi đồng thời, trong lòng càng là lo lắng tỉ tỉ an nguy, sợ nàng cũng xảy ra vấn đề gì. Cũng may, sau nửa canh giờ Khi Đỗ Hoản Thanh trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn cốn cùng, cũng không còn cách nào chuyển vận một tia thanh quang lúc, cái này mới rốt cục dừng tay. Vừa vừa thu lại về tay phải, Đỗ Hoản Thanh chính là hai mắt tối đen, thân thể mềm mềm ngã lệch, Đỗ Phi Vân liền vội vàng đem nàng ôm lấy, lo lắng hỏi đến. Hắn vội vàng lấy linh thức thăm dò vào tỷ tỷ trong cơ thể, lấy từ tiết ngưỡng nơi đó học được y thuật, vì tỷ tỷ điều tra bệnh tình, phát hiện nàng cũng không lo ngại, chỉ là tâm lực tiêu hao quá lớn, nguyên lực khốn cùng mà dẫn đến thân thể suy yếu bất tỉnh mi. Như thế, hắn mới âm thầm buông lòng một hơi. Dù sao, đố hoàn thanh triệu chứng này, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục. Lại nhìn Ninh Tuyết Vi, lúc này toàn thân thể đồng hồ nhàn nhạt thanh quang dần dần thẩm thấu nhập trong cơ thể, thân thể lại lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, da thịt cũng khôi phục sinh, cơ quan trạch, trái tim cũng bắt đầu ổn định nhảy lên. Nàng vẫn ở vào bất tỉnh mi bên trong, làng lặng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trái tim mặc dù yếu ớt lại ổn định nhảy lên, huyết dịch khắp người thông suốt, hơi thở cũng yếu ớt vang lên. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người biết, Linh Tuyết Vi thật bị đố hoàn cấp cứu sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, mấy cái kia dấu tuyết đỉnh bằng nữ đệ tử cũng là mặt lưu mừng rỡ, người, người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Châu Đầu ghét hai, Phi Vân sư đệ, tỷ tỷ ngươi thực tế quá lợi hại, đây quả thực là truyền miên trách không có kỳ văn a. Mặc Tiêu trầm một mặt vui vẻ đi tới Đỗ Phi Vân bên người, tràn đầy tán thưởng cùng khâm phục nhìn qua trong ngực hắn Đỗ hoàn Thành, hương phấn chi tình tràn tại nói đồng hồ. Phi Vân sư vinh, Đỗ sư muội thủ đoạn thực tế quá thần thông quảng đại, liền ngay cả đại tu sĩ cũng không thể hoàn thành kỳ tích lại bị nàng tự tay sáng tạo, đây quả thực quá chấn động lòng người. Mấy vị dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử cũng là vây quanh, lo lắng nhìn qua Đỗ Hoành Thành, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng á ước. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người đều là kích động mừng rỡ thổ lộ hết lấy trong lòng kính nghệ cùng rung động, Đỗ Phi Vân cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn về phía tỷ tỷ ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau một lát, nhiệm vụ trưởng lão vô trần tử để mọi người tán đi, riêng phần mình trở về sân môn. Tiếp xuống, hắn muốn đem Linh Tuyết Vi mang đi. Đưa đến Lưu Vân Thiên Cung bên trong chữa trị cho nàng thương thế. Dù sao, nàng mặc dù xuống lại, lại như cũ lâm vào bất tỉnh mi bên trong, lại thương thế vẫn như cũ rất nặng, còn cần điều trị trị liệu trí ít nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Đỗ Phi Vân cũng cóng đỗ hoàn thành trở về sân môn, về đến trong nhà về sau, nàng liền tỉnh táo lại. Để nàng ăn vào rất nhiều linh đan rượu dược, tính tâm điều dưỡng sau một khoảng thời gian, Đỗ Phi Vân lúc này mới tiến về mật thất bế quan chữa thương. Trước đó hắn thụ trọng thương, may mắn có vô Trần Tử kịp thời cứu chữa. Còn cho hắn ăn vào một viên linh cấp đan dược, lúc này mới khiến cho hắn rất nhanh tỉnh lại, thương thế không đến mức tăng thêm. Ở trong mật thất, hắn dùng đi gần 2 tháng, ăn hết giá trị gần 200.000 linh đan rượu dược, cái này mới rốt cục đem thương thế khôi phục khỏi hẳn. Đồng thời, hắn cũng nhân hỏa đắc phúc, trải qua như thế thương tích về sau, tâm cảnh có cảm giác ngộ cùng đột phá, lại mở ra 4 đầu chi mạch, khoảng cách tiên thiên kỳ 5 tầng đã rất gần. 2 tháng về sau, khi hắn từ trong mật thất đi ra lúc, đã khôi phục trạng thái đỉnh phòng, thực lực lại có tăng lên tự nhiên là thần thánh khí sảng. Đỗ Hoản thanh sớm đã khôi phục như thường, ngay tại mang theo Hàn Phi đẳng nhân quản lý trong sơn cốc dược viên linh điện. Sau đó, Đỗ Phi Vân rời khỏi cửa nhà, một đường hướng về nào đó ngọn núi bước đi. Tiếp xuống, hắn muốn đi trước Lưu Vân Thiên cung đi bái kiến nhiệm vụ trưởng lão. Nguyên nhân một trong là hắn mau mau đến xem Ninh Tuyết vì có hay không tỉnh lại, nguyên nhân thứ hai liền là bởi vì ngày đó nhiệm vụ trưởng lão lúc rời đi, từng truyền âm cho hắn, để thương thế hắn khỏi hẳn về sau đi Lưu Vân Thiên cung tìm hắn. Hắn có chuyện trọng yếu nói cho Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân đi tới dưới ngọn núi, tại hộ vệ dẫn đầu dưới bước vào truyền thống đại trận, đi tới Lưu Vân Tiên Cung bên trong, tiến vào vô Trần Điện, kia là nhiệm vụ trưởng lão Chu ở. Tại trong sảnh, nhiệm vụ trưởng lão đang chờ hắn đến. Hướng nhiệm vụ trưởng lão hành lễ bái kiến về sau, Đỗ Phi Vân liền không kịp chờ đợi hỏi Linh Tuyết Vi tình trạng, biết được Linh Tuyết Vi vẫn như cũ ở vào bất tỉnh mi bên trong, thương thế lại đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong lòng lúc này mới hơi khẽ thở một cái. Sau đó, hắn liền mở miệng hỏi thăm nhiệm vụ trưởng lão. Đến tận cùng có chuyện quan trọng gì muốn nói cho hắn biết. Nhiệm vụ trưởng lão ngồi ngay ngắn ở Bạch Ngọc trên ghế dựa lớn, Cười như không cười nhìn qua hắn, trầm ngâm một trận, lúc này mới bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Phỉ Vân tiểu tử, Hoãn Thanh Nha đầu không phải người thân sinh tỷ tỷ a?" Ách Đỗ Phỉ Vân ngây người một lát, trong lòng lập tức minh ngộ, trước đó hắn liền đoán rằng nhiệm vụ trưởng lão tìm hắn khẳng định cùng tỷ tỷ có quan hệ, hiện tại xem ra quả là thế. Tự nhiên không phải. Đối nhiệm vụ trưởng lão, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, tự nhiên là tình hình thực tế trả lời. Vậy liền đúng rồi." Nhiệm vụ trưởng lao hơi gật đầu, trên mặt hiện ra mỉm cười, lông mày nhíu lại, lại nói tiếp, "Ngươi cũng đã biết, tỷ tỷ ngươi ngày đó cứu chữa Tuyết Vi nha đầu lúc, loại kia thanh quang là vật gì sự tình sao?" Đương nhiên là Nguyên Đỗ Phi Vân vô ý thức liền muốn mở miệng trả lời, lại đột nhiên ở giữa bừng tỉnh, ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn qua nhiệm vụ trưởng lão. "Chẳng lẽ không phải?" "Dĩ nhiên không phải." Nhiệm vụ trưởng lao tức giận trận nhìn Đỗ Phi Vân một chút. "Ngươi cảm thấy phổ thông nguyên lực có thể có loại kia hiệu quả, ngay cả ta đều làm không được." Đó là cái gì? Đỗ Phi Vân cũng ý thức được vấn đề này, ngay cả vội mở miệng truy hỏi. Cô ý trầm ngâm một phen, thấy Đỗ Phi Vân ánh mắt thực sự nhìn qua hắn, nhiệm vụ trưởng Lao Thần Bí cười một tiếng, lúc này mới nói tiếp, "Vạn một Sinh Linh Khí, ngươi khẳng định chưa nghe nói qua." "Đó là vật gì?" Nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Đỗ Phi Vân trong lòng vô ý thức liền nghĩ đến tỉ tỉ kia câu thông hoa cỏ cây cối thần kỳ thiên phú, loáng thoáng đoán được một chút manh mối. Nhiệm vụ trưởng Lao tức giận trợn nhìn Đỗ Vân một chút, một bộ đương nhiên bộ dáng. Nói nhảm, yêu tộc mục hoàng bản mệnh tuyệt học, ngươi nói lợi hại hay không? Yêu tộc mục hoàng. Đỗ Phi Vân hai mắt đột nhiên trợn to, trên mặt tất cả đều là rung động cùng không thể tin thần thái, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi ngờ tới. Chẳng lẽ ngươi nói là tỷ tỷ của ta nàng? Phải. Nhiệm vụ trưởng lão cười gật gật đầu, một bộ tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu biểu lộ, sau đó nói tiếp, tỷ tỷ ngươi nàng không phải người. Ách Đỗ Phi Vân sắc mặt đột nhiên trở nên vô số so quá dị, sắc mặt đen nhánh, nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão ánh mắt cũng ẩn hàm giận dữ. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 175, Tiên Thiên 6 tầng. Giờ đi Lưu Vân Thiên cung lúc, Đỗ Phi Vân Y Nguyên cảm thấy có chút như mộng như ảo, hết thảy còn như vậy không chân thực. Hắn chưa hề nghĩ tới, tỷ tỷ Đỗ Hoản thanh vậy mà lại có như thế huyền kỳ thân thế, mà lại rất là thần bí khó lượng. Hết thảy chỉ vì nhiệm vụ trưởng Lao hương hắn để lộ qua, kia yêu tộc một hoàng chính là Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo 10 môn đều muốn kiên kỳ e ngại đại tu sĩ, chính là Đông Hoang bên trong yêu tộc lãnh tụ một trong. Thử nghĩ một hồi, Đổi lại là ai khi biết sớm chiều Trung Đụng Tỷ Tỷ, vậy mà có được cái này cùng Huyền Kỳ khó lường thân thế, chắc hẳn cũng sẽ không so Đỗ Phi Vân càng bình tĩnh. Bất quá, Đỗ Phi Vân đem những này toàn bộ thâm tàng ái sến nguồn, tạm thời cũng không định để lộ, dù sao hiện tại không đúng lúc. Nếu như có cơ hội, tỷ tỷ thân thế hắn sẽ nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Đồng thời, vô luận như thế nào, trong lòng hắn Đỗ Hoàn thành vĩnh viễn là tỷ tỷ của hắn, cái kia một lòng vì hắn lo lắng vất vả, toàn tâm toàn ý bảo vệ tỷ tỷ của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến cũng ảnh hưởng. Về đến trong nhà về sau, Đỗ Phi Vân đem tất cả sự vụ đơn giản xử lý một phen, cái này liền tiến vào trong mật thất, lần nữa bắt đầu bế quan. Linh điền cùng vườn thuốc tại Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đăng nhân quản lý giới, bây giờ đã là vui vẻ phần vinh, các loại kỳ hoa dị quả cùng linh tài đều sinh trưởng tươi tốt, lại thành thục thời gian rất là ngắn. Đỗ Hoản Thanh đã sớm đem trong khoảng thời gian này linh điền vườn thuốc bên trong thành thục linh tài đều thu thập lại, đồng thời chế thành dược liệu, hắn tự nhiên là đem dược liệu đều thu thập lại, tiếp xuống đem sẽ bắt đầu luyện chế đan Đương nhiên, Tại bắt đầu luyện chế đan dược trước đó hắn còn có mặt khác hai chuyện muốn làm. Lúc trước tại thế giới dưới mặt đất sừng đòi hàng phục yêu thú địa long, bị trấn áp tại Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong, bây giờ mấy tháng thời gian trôi qua, đã sớm bị Sơn Hà Đồ ghi chép thời gian dần qua luyện hóa. Bây giờ, Sơn Hà Đồ ghi chép kiện hạ phẩm bảo khí này, tại hấp thu luyện hóa thành yêu thú địa long về sau, vậy mà huy lực đại tăng, tăng lên trọn vẹn 3 thành có dư. Sơn Hà này đồ lục vốn là phẩm giai cực cao bảo vật, chỉ là bởi vì bị chia cắt ra đến mới có thể hàng phẩm cấp thấp. Đỗ Phi Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn đạt tới kết đan cảnh, đem mặt khác 2 phần sơn hà đồ ghi chép cũng gấp đủ, 3 phần hợp biến đổi thành hoàn chỉnh sơn hà đồ ghi chép, chí ít cũng là thượng phẩm bảo khí cấp bậc bảo vật, thậm chí là cực phẩm bảo khí cũng chưa biết chừng. Sơn hà đồ ghi chép vi lực tăng lên, Đỗ Phi Vân tự nhiên là phải thật tốt tế luyện ôn dưỡng một phen, đem thao túng pháp quyết tu luyện càng thêm thuần thục mới được. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ lắm sơn hà đồ ghi chép dị dụng, không cách nào phát huy ra dù là một thành uy lực nhưng là hắn rõ ràng món bảo vật này tuyệt đối không đơn giản. Uy lực của nó cũng nhất định là không thể tưởng tượng nổi. Dùng đi gần như thời gian rốt cục đem Sơn Hà đồ ghi chép ôn dưỡng tế luyện 10 điểm thuần thục, đem thao túng pháp quyết cũng tu luyện càng thêm tinh thông, độ phi vân cái này mới ngừng lại được. Sau đó, hắn lại lấy ra từ tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong, từ vụ Khuynh thần trong tay giành được bảo vật chính là kia chúng phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Đã cái này tám lươi phi kiếm là làm trấn áp kia hình rồng hư ảnh sự vật, hắn liền đem bộ phi kiếm này gọi Chấn Long Bát kiếm. Chấn Long Bát kiếm chính là trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo liền trước mắt mà nói chính là siêu việt thông thiên ma pháp cùng sơn hà đồ ghi chép bảo vật, trở thành bên cạnh hắn gần với cựu long đỉnh mạnh nhất pháp bảo, hắn nhất định phải mau chóng đem ôn dưỡng tế luyện, khiến cho càng thêm thông linh, thuận buồn xuôi gió. Nếu như có thể đem cái này chấn long bắt kiếm cho ôn dưỡng tế luyện hoàn tất, lại hợp với tương ứng thao túng pháp quyết, kia lực chiến đấu của hắn nhất định tiêu thăng mấy lần, trở thành kết đan cảnh trở xuống vô địch tồn tại. Có cựu long đỉnh cái này cùng phòng ngự gần như vô địch pháp bảo hộ thân lại có chấn long bát kiếm cái này cực kỳ khủng bố công kích pháp bảo. Hắn nghĩ muốn tiêu diệt Tiên Thiên Kỳ cảnh giới tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần của hắn tu vi không thể thấp hơn đối phương, hoặc là có cường đại linh thức phòng ngự pháp bảo đến phòng hộ, nếu không vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Lại dùng đi một tháng hắn mới đưa bộ này trấn Long Bát kiếm cho tế luyện hoàn tất, có thể thông thuận sử dụng. Chỉ bất quá, không được hoàn mỹ chính là, cái này trấn Long Bát kiếm chính là bảo khí cấp bậc pháp bảo nhất định phải có tương ứng thao túng pháp quyết mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Mà hắn nhưng không có thao túng bộ phi kiếm này pháp quyết. Mặc dù bây giờ cũng có thể sử dụng lại không cách nào đem vi lực của nó phát huy đến trình độ lớn nhất. Hắn từng nghe qua, Lưu Vân Tông bên trong ngược lại là có loại này thao túng một bộ tám lươi phi kiếm pháp quyết, làm sao kia là chân truyền pháp thuật, nhất định phải thành vi chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Càng nghĩ, hắn hay là phải mau chóng tăng thực lực lên, thành vị chân truyền đệ tử về sau, lại đi tu luyện loại kia pháp quyết, đến lúc đó mới có thể đem chấn long bắt kiếm vi lực tận khả năng phát huy ra. Sau đó, hắn liền nhập định đả tọa mấy ngày, đem tự thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới bắt đầu luyện chế Đang Dược. Kỳ Bùi Dị Ngọc hai thứ này vật liệu đã tìm được, Hậu Thổ Luyện trần Đan vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, hắn toàn lực ứng phó luyện chế Đang Dược, rốt cục dùng Thang Đan chi pháp phối hợp cùng Lãng Bảy quyển chi thuật, đem Hậu Thổ Luyện Chấn Đan cho luyện chế thành công ra. Sau đó, hắn liền đem Trừ Tinh Nguyệt Băng Linh Đan bên ngoài bốn loại Ngũ Hành Linh Đan đưa đến dấu Tuyết đỉnh băng, tự tay giao cho Tiết Băng. Tiết Băng biết được hắn đem Ngũ Hành Linh luyện chế thành công ra, tự nhiên là chấn kinh có thừa, song trong mắt dị sắc liên tục, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Đối Đỗ Phi Vân rất là khen ngợi cảm kích. Về sau, Đỗ Phi Vân rời đi giấu Tuyết đỉnh băng, tiết băng liền đi đem Ngũ hành linh đan ăn vào, bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu hóa hấp thu ngũ hành chi lực, lĩnh hội ngũ hành chi lực ý cảnh, tranh thủ đạt tới Tiên Thiên 9 tầng đỉnh phong, xung kích kết đan cảnh. Về đến trong nhà về sau, Đỗ Phi Vân lại đem rất nhiều sự vật xử lý một phen, đem thành thục dược liệu thu thập lại, lại cho Hàn Phi đẳng nhân cấp cho 6 tháng cuối năm tài nguyên tu luyện, cũng cổ vũ bọn hắn cố gắng tu luyện. Trở lại trong mật thất về sau, Hắn liền bắt đầu khu oa gõ chống luyện chế đan dược, đem những cái kia dược liệu toàn bộ luyện chế thành thanh vận đan cùng định thần đan. Trong dã thời gian nửa tháng, đem tất cả dược liệu toàn bộ hao hết về sau, hắn cũng luyện chế thành công ra mấy ngàn quả đan dược. Đem còn sót lại vật liệu chỉnh lý một phen, đem được từ tại tu la đế trong bảo khố bảo vật cùng vật liệu đều kiểm kê một phen, hắn liền phát hiện mình bây giờ chỉ còn giữ lại chừng ai cũng đến 40 triệu hạ phẩm linh thạch tài phú. Nghĩ kỹ lại, cái này ngắn ngủ mấy tháng thời gian, hắn đã tiêu hao chí ít 2 triệu hạ phẩm linh thạch tài nguyên. Nghĩ đến đây, hắn cũng là âm thầm kinh hãi, trong lòng càng thêm thực sự muốn tăng thực lực lên. Bây giờ, cách hắn cùng Vũ Khuynh Thần ước định khiêu chiến thời gian, còn có không đến 2 năm. Vũ Khuynh Thần hiện tại đã đạt tới Tiên thiên kỳ 8 tầng cảnh giới, mà hắn cũng chỉ có Tiên thiên kỳ 4 tầng thực lực, mặc dù bàn về sức chiến đấu hắn hoàn toàn không sợ Vũ Khuynh Thần, nhưng là muốn đánh bại đối phương lại rất khó. Hóa hiện tại nếu là vận dụng chỗ có ác chủ bài, cũng có thể cùng Vũ Khuynh Thần chống lại, cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Vũ Khuynh Thần, càng không nói đến là đánh giết hắn. Dù sao chống lại cùng đánh bại còn có đánh giết, hoàn toàn là 3 loại khái niệm, trong đó chinh lệch không thể đạo lý kế. Thực lực. Hắn vô cùng cần thiết tăng thực lực lên, nhất định phải tại không đến trong thời gian 2 năm, đem thực lực tăng lên tới tiên tiên kỳ 7 tầng, thành vi chân truyền đệ tử, dung hợp chí ít một loại ngũ hành chi lực, mới có cùng Vũ Khuynh Thần quyết chiến tư bản. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cần muốn cân nhắc đã không chỉ là Vũ Khuynh Thần một người, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người cũng không còn là Vũ Khuynh Thần một người. Vũ Khuynh Thần chỗ rựa là Thiên Tà đồng tử, vị rơi chân truyền đệ tử bản thiên cũng là thiên tà đồng tử tọa hạ đệ tử, cho nên thiên tà đồng tử đối với hắn sinh lòng sát ý chẳng có gì lạ. Thiên tà đồng tử là cao quý phó trưởng môn, vậy mà đối với hắn động sát cơ, đây là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nếu là một khi có cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự đem hắn giết sát đi. Trừ Vũ Khuynh Thần cùng thiên tà đồng tử bên ngoài, Thanh Sơn kiếm tông càng là sinh tử đại địch của hắn, liền tựa như một đạo đùa đòi mạng, một thanh đồ đao, tùy thời đều gác ở trên cổ của hắn. Mặc dù hắn bây giờ tại Lưu Vân tông bên trong, không ngờ Sơn kiếm tông trả thù cùng diện sát. Nhưng là hắn không có khả năng một mực đợi tại tông môn bên trong, một khi sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ bị Thanh Sơn kiếm tông vây giết. Hết thảy vẫn là phải thực lực, chỉ có đủ đủ thực lực cường đại mới có thể thay đổi biến cái này vừa hiện hình, mới có thể đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Mà lại, lần này hắn bị hình kiếm trưởng lão cùng Thanh Sơn kiếm tông đệ tử bi thê thảm như thế, linh tuyết vi càng là người bị thương nặng cơ hồ mất mạng, như thế huyết hải thâm kỷ, hắn sao có thể quên. Mặc dù hắn thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để báo cũ hận, Nhưng là cái này huyết hải thâm cửu đã chôn sâu đáy lòng, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình trở nên cường đại, để tất cả cửu nhân đều trả giá bằng máu. Trong lòng đem mục tiêu định ra, làm mục tiêu của mình càng thêm minh xác, Đỗ Phi Vân cũng là hạ quyết tâm, bắt đầu khu oa gõ chống tu luyện. Hắn rất nhanh liền tiến vào mật thất bế quan, không tiếc mỗi ngày hao phí mấy ngàn linh thạch đang dược, giành giật từng giây tu luyện, cố gắng mau chóng đạt tới tiên tiên kỳ 7 tầng thực lực. Hành du bắt pháp, trừ cuối cùng một bộ công pháp quan hải giọ sét nước, cái khác 7 bộ công pháp Hắn đều một khắc không ngừng tu luyện lĩnh hội, cố gắng đem nó tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Được từ tại tu La Ma Đế Hành cung bên trong hai loại công pháp, Tu La Kim thân cùng ta ý tiêu dao, càng là gần với hành du bắt pháp mạnh đại công pháp, hắn cũng chưa từng chút nào thư giãn tu luyện lĩnh hội. Về phần Lưu Vân tông nội môn pháp thuật, bao quát Lưu Diệm Thiên cương thuật, Nuốt linh thuật cùng Tâm linh kiếm thuật, cũng đều toàn bộ tu luyện lĩnh hội hồi lâu. Nhưng phẩm là có thể tăng thực lực lên, trợ giúp hắn cảm ngộ tiên tiên ý cảnh, xung kích rằng buộc cùng bình cảnh công pháp, hắn đều sẽ cố gắng tu luyện tìm kiếm nghị cách tăng thực lực lên. Thanh Phong Huyền Công mặc dù khiến cho hắn nguyên lực rồi giàu viễn siêu phổ thông tu sĩ gấp đôi, thế nhưng là thực lực tăng lên lại càng gian nan hơn, bị thoát thai hoán cốt đan cùng thạch trung linh du cải tạo về sau thân thể kinh mạch, mặc dù càng thêm hoàn mỹ, nhưng là muốn tiến thêm một bước lại càng là khó khăn. Công pháp hắn tu luyện lấy và thân thể đạt tính, làm lực chiến đấu của hắn viễn siêu Ngang cấp tu sĩ mấy lần, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát giống nhau cảnh giới tu sĩ, nhưng là thực lực của hắn tăng lên độ khó cũng so phổ thông tu sĩ lớn hơn. Cũng may hắn bây giờ có được tài phú kinh người hải lượng tài nguyên tu luyện cho nên hoàn toàn không sợ tài nguyên tiêu hao mỗi ngày ăn vào đại lượng đỉnh cấp nhân cấp đang ăn dược mỗi nửa tháng phục dụng một viên linh cấp đang ăn dược chỉ vì càng lớn trình độ tăng thực lực lên thậm chí lúc trước còn dư lại những cái kia thạch trung Linh du cũng bị hắn thời gian dần qua cho phục dùng hoàn tất đáng được ăn mừng chính là tất cả trả giá đều là đáng giá chỗ tiêu hao hết tài nguyên cũng rốt cục đổi tới hồi báo hắn không biết ngày đêm ở trong mật thất bế quan khổ tu tất cả tâm thần đắm chìm ở tu luyện trong tháng ngộ ã dùng đi 8 tháng cái này mới cuối cùng kết thúc bế quan 8 tháng về sau đi ra mật thất hán khí chất lạng yên ở giữa phát sinh cải biến khi thế càng cường đại hơn cả người tựa như một ngụm ra khỏi vỏ lợi kiếm sắp bén hắn lúc này rốt cục mở ra 78 đầu chi mạch thành công tấn gia đến tiên tiên kỳ 6 tầng đặt mua đọc đỏ cò liền trên áp đa tạ các đạo H hữu đã đọc chuyện chương 176 thiết băng thiết kiếp. dấu tuyết băng trên đỉnh vẫn như cũ như ngày xưa như vậy băng lánh thanhngu tại Sơn phong nội bộ Có một chỗ bóng loáng bằng phẳng đại sảnh, bốn phía vách tường cùng mặt đất đều là như băng tinh óng ánh sáng long lanh. Chỗ này đại sảnh chính là tiết băng bế quan tu luyện mất thất, năm ngoái ngày trọng dương, nàng trong cơ thể tử viêm thiên hỏa lúc phát tác, liền cùng mấy vị sư tỷ sư mội ở đây liên thủ chống cự áp chế, cuối cùng vượt qua kiếp nạ. Bây giờ, một thân tuyết trắng trường bào nàng, chính ngồi ngay ngắn ở đó một trượng phương viên trên bệ cao, toàn thân tản ra mờ mịt quang hoa, có năm hầu linh khí quang hoa đang không ngừng lập Nàng kia một đầu đến eo dài màu đen tóc dài, Mềm mại ổ rơm tán ở đầu vai phía sau lưng, nàng lặng lặng bó gối ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, hai tay mười ngón bóp lấy pháp quyết đặt nằm ngang đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không vui không buồn. Nàng lúc này đang toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, không ngừng mà hấp thu dung hợp ngũ hành chi lực, lĩnh hội trong đó ý cảnh. Tại nàng vùng đan điền viên kia hạt giống nguyên lực đang không ngừng phòng lớn co lại nhỏ, toàn lực hấp thu cùng áp xúc ngũ hành chi lực. Trong đại sảnh không ngừng có ngũ hành linh khí tụ đến, tại nàng quanh thân hình thành một tầng yếu kém mờ mịt quang hoa, từ từ bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. Theo kinh mạch du tẩu đến vùng đan điện, nàng viên kia hạt giống nguyên lực đã khoảng trừng trứng gà lớn nhỏ, chính che kín ngũ thải vẫn sáng, lóe ra ngũ thải linh quang. Nhưng là, toàn bộ hạt giống nguyên lực mặc dù sáng long lanh sáng tỏ, lại không phải toàn bộ đều là ngũ thải vẻ. Kia hạt giống nguyên lực hiện tại chỉ có hơn 9 phần 10 là ngũ thải vẻ, chính là ngũ hành chi lực chỗ ngưng tụ, nhưng là trong đó nội bộ chỗ sâu hội tầm, lại như cũng là bản mệnh nguyên lực băng màu xanh lam. Muốn thành công ngưng tụ ngũ hành, nhất định phải đem ngũ hành chi lực toàn bộ dung hợp, đồng thời bảo trì một cái tuyệt đối cân bằng. Đem hạt giống nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ thải vẻ, mới xem như đạt tới tiên thiên hướng kỳ 9 tầng đỉnh phong, sờ mo đến kết đan cảnh bình cảnh cùng giáng buộc. Nàng bây giờ, trong cơ thể 108 đầu chi mạch đã toàn bộ mở ra, toàn bộ thân thể đã thông thấu phi thường, chính là là chân chân chính chính thông linh thân thể. Nàng hiện tại chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đem ngũ hành chi lực hoàn toàn dung hợp, liền có thể sờ mo đến kết đan cảnh giáng buộc. Đến lúc đó, nàng liền có cơ hội cảm ngộ đến ngũ hành lôi kiếp hạ xuống thời gian, tại vượt qua ngũ hành lôi kiếp về sau, mới có thể thoát phàm thuế độ. Một bước bước vào kết đăng cảnh, trở thành có được ngàn năm thọ nguyên đại tu sĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả cái đại sảnh bên trong yên tĩnh phi thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí ngay cả tiết băng yếu ớt tiếng hít thở đều không thể phát giác, chỉ có kia toàn thân ngũ thải mờ mịt quang hoa đang lóe lên. Khoảng cách nàng ăn vào ngũ hành linh đan bế quan tu luyện, bây giờ đã có thời gian tám tháng, nàng đã tu luyện bế quan tám tháng, sắp dung hợp ngũ hành chi lực. Bất chi bất giác, lại là 3 ngày qua thứ, khi nàng quanh thân ngũ thải mờ mịt quang hoa thời gian dần qua biến động đục. Lớp lóe ngũ thải linh quang dần dần trở nên lóe mắt lúc, nàng quanh thân khí thế cũng giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Chỉ gặp nàng quanh thân, có từng tia từng sợi ngũ thải linh quang, tựa như vòng xoáy xoay, xoay tròn, không ngừng mà hướng phía nàng trong cơ thể hội tụ mà đi. Nàng trong đan điền viên kia hạt giống nguyên lực cũng đang không ngừng cao tốc xoay tròn, hấp thu luyện hóa ngũ thải nguyên lực. Một khắc đồng hồ về sau, khi nàng quanh thân kia cao tới một trượng ngũ thải vòng xoáy linh khí, rốt cục thời gian dần qua trừ khử, toàn bộ bị nàng hấp thu nhập trong cơ thể lục. Nàng trong cơ thể hạt giống nguyên lực rốt cục hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ thải vẻ. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, bóng ánh thủy linh song trong mắt, lập tức có từng tia từng tia tinh quang lấp loé, một hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Hai trong mắt của nàng, bình tĩnh ngắm nhìn phía trước, khỏe miệng có chút câu lên một vòng vui mừng cười lâu rốt cục đem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công, xung kích kết đan cảnh đã là ở trong tầm tay. Ta ngũ hành lôi kiếp, sẽ tại 3 năm sau hạ xuống. Đến lúc đó chỉ cần vượt qua thiên kiếp ta liền có thể trở thành Lưu Vân tông Sử thượng trẻ tuổi nhất đại tu sĩ cùng phó trưởng môn. Dừng một chút, tiết băng song trong mắt khói bo lưu chuyển, lại bỗng nhiên nghĩ đến Đỗ Phi Vân, lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt, thấp giọng lầm bẩm, ta lấy chỉ là 20 năm liền sờ mo đến kết đan cảnh bình cảnh, một khi thành công vượt qua thiên kiếp chính là Lưu Vân tông sư thượng trẻ tuổi nhất đại tu sĩ, ngay cả thiên tài chân nhân cùng hạo thuận chân nhân đều không bằng ta. Chỉ là, phi vân thực lực của hắn tốc độ tăng lên như vậy yêu nghiệt, hắn sẽ tại khi nào đạt tới kết đan cảnh đâu? Tiếp xuống ta nên đi nổi đất thấy trưởng giáo chí tôn, tiếp nhận nàng điểm hóa. Ta có tư cách tiến vào Lưu Vân Thiên Cung chỗ sâu, tại Lưu Vân Kim Trung bên trong đem ngũ hành chi lực luyện hóa dung hợp chi để, làm thật đầy đủ chuẩn bị, hướng đối 3 năm về sau tiên tiếp. Thấp giọng lởn. Em mở bầm tự nói, Tiết Băng đứng lên đi ra đại sảnh, trở lại băng tuyết cung trong điện, chuẩn bị một chút về sau, liền khởi hành tiến về Lưu Vân Thiên Cung nổi đất thấy trưởng giáo chí tôn Yên Vân tử. Lưu Vân Thiên Cung bên trong, cư trú Lưu Vân Tông mười mấy vị trưởng lão cùng hai vị phó trưởng môn. Trưởng môn Yên Vân Tử còn có mấy chữ số 100 năm đều chưa từng xuất hiện thái thượng trưởng lão, lại cư trú tại Lưu Vân Thiên cung chỗ sâu, luôn luôn đều rất ít lưu mặt. Mây trôi điện, là Lưu Vân Thiên cung bên trong nhất là to lớn hùng vĩ cung điện, rất có vương giả chi khí, chính là trưởng môn Yên Vân Tử xử lý sự vụ cùng chỗ ở, đồng thời cũng là trong môn trưởng lão cùng trưởng môn tổ chức hội nghị địa phương. Tiết băng tại hộ vệ dẫn đầu xuống tới đến mây trôi trước điện, hộ vệ kia quay người rời đi về sau, rất nhanh liền có một vị mi thanh mục tú đạo đồng đến đây chào hỏi nàng. Tiết Băng biết được cái này 12, 13 tuổi đạo đồng, chính là trưởng môn Nhiên Vân Tử Tâm Phúc đệ tử, nhìn như ngây thơ tiểu nữ hài bộ dáng phía dưới, lại là ẩn dấu thâm nhuần lòng người tâm cơ, còn có kết đan cảnh thực lực tương đại. Tên là Thanh Vân đạo đồng, khi biết Tiết Băng ý đồ đến về sau, liền trở về mây trôi trong điện, lấy bí pháp hướng trưởng môn yên Vân Tử bẩm báo. Chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ, Lưu Vân Thiên cung chỗ sâu, vô ngần trên bầu trời liền có một đạo linh quang truyền đến, rơi vào Tiết Băng trong tay. Cái kia đạo ngũ thải linh quang chính là một ngụm phi kiếm năm màu. Chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, chính là tiến vào Lưu Vân Kim Trung lối chốt, như là chìa khóa tồn tại. Sau đó, Thiết Băng cầm trong tay cái này miệng phi kiếm 5 màu, tiến vào mây trôi điện bên trong, đi tới trong hậu điện một cái trong đại sảnh. Kia trong đại sảnh có một đạo cự đại pháp trận, nàng lấy bảng bạc nguyên lực kích phát pháp trận vận chuyển về sau, lấy phi kiếm năm màu đem trận pháp thông đạo mở ra, sau đó liền bước vào ngũ thải trong thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, phi hành ước chừng nửa canh giờ, liền tiến vào Lưu Vân Kim Trung nội bộ. Lưu Vân Kim Trung chính là Lưu Vân Tông phái Là ngàn năm trước khai phái Thủy Tổ Lưu Vân Chân Nhân đồng dạng tuyệt cường pháp bảo, chính là siêu việt bảo khí cấp bậc tồn tại. Một kiện siêu việt bảo khí cấp bậc pháp bảo đã đủ để ảnh hưởng cùng trấn áp một phái chi khí vận, cái này Lưu Vân Kim Trung chính là Lưu Vân tông sơn môn hải tâm, bao phủ phương viên mấy chục ngàn bên trong khu vực, bảo vệ che chở đánh giá lấy Lưu Vân tông. Thân ở tại Lưu Vân Kim Trung bên trong, thuận tiện như ở vào một phương ngăn cách với đời thời không, trong đó tốc độ thời gian trôi qua chính là ngoại giới gấp đôi, ở trong đó tu luyện 3 năm liền như cùng ở tại ngoại tu luyện 6 năm. Lưu Vân Thông bên trong có một quy, nhưng phẩm là thực lực đạt tới tiên thiên kỳ đỉnh phong, thành công dung hợp ngũ hành chi lực chân truyền đệ tử, tại cảm ngộ đến Lôi Kiếp dáng lâm ngày về sau, liền có tư cách tiến vào Lưu Vân Kim Trung bên trong tu luyện, cho đến thiên kiếp hạ xuống lúc ra độ kiếp. Tại Lưu Vân Kim Trung bên trong tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Không chỉ có được so ngoại giới càng nhanh chóng hơn thời gian trôi qua, mà lại ngũ hành linh khí dư giả đến tự hạ, có thể cực đại giúp người cô động ngũ hành chi lực, cảm ngộ ngũ hành ý cảnh. Đương nhiên, trên thực tế nó công hiệu xa không phải như thế càng nhiều càng cường đại công hiệu, chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể cảm nhận được. Hiện giai đoạn, đối với Tiết Băng đến nói, mục tiêu của nàng chính là tại Thiên Kiếp hạ xuống trước đó, đem ngũ hành chi lực hoàn toàn lĩnh hội dung hợp, kể từ đó tại Thiên Kiếp bên trong sống sót tỷ lệ mới ra tăng nhiều. Nàng mặc dù thành công ngưng tụ dung hợp ngũ hành chi lực, làm sao vùng đan điền tử viêm thiên hỏa còn chưa từng tiêu trừ, vẫn luôn tại ảnh hưởng ngũ hành chi lực ổn định. Như thế, nàng vừa vận mượn dùng Lưu Vân Kim trung diệu dụng, trấn áp một chút tử viêm thiên hỏa, tận lực không để cho ảnh hưởng mình tu luyện. Khi nàng tiến vào Lưu Vân Kim Trung lúc, liền nhìn thấy phía trước kia xanh thẳm trên bầu trời, một đóa trắng ngần mây trắng phía trên, có một đạo linh quang ngưng tụ mà thành hư ảnh, đang lặng lặng nhìn qua nàng đi tới. Kia là cả người đoạn điệu điệu, linh lung tinh tế nữ tử, thấy không rõ cụ thể tướng mạo như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy lấp loé ngũ thải linh quang. Nhưng là, nàng kia hình dáng cùng to lớn vô song uy áp, đều cho thấy đạo hư ảnh này chính là trưởng môn Yên vân tử. Đương nhiên, đó cũng không phải Liên Vân tử bản nhân, bản thân nàng còn tại Lưu Vân Kim Trung chỗ sâu bế quan tu luyện. Đạo này ngũ thải thân ảnh, chỉ là nàng lấy đại thần thông ngưng tụ mà thành linh thức hư ảnh thôi. Đệ tử Tiết Băng, bái kiến trưởng giáo chỉ tôn. Tiết Băng lăng không đứng ở mây trên đầu, hướng phía kia ngũ thải hư ảnh chắp tay hành lễ, vẻ mặt bên trong một mảnh kính sợ. Tiết Băng, ngươi đã xem ngũ hành chi lực ngưng tụ thành công rồi, nhưng từng cảm nộ đến thiên kiếp khi nào hạ xuống? Cái bóng mở kia bên trong, truyền đến một thanh âm, trong đó một vòng vui mừng ý vị rõ ràng có thể nghe. Bẩm trưởng giáo chỉ tôn lời nói, đệ tử đích xác đem ngũ hành chi lực dung hợp thành công. Về phần kia ngũ hành lôi kiếp, thì là tại 3 năm về sau hạ xuống. Trường môn yên vân tử cái bóng mờ kia, hơi gật đầu, tựa hồ có chút tán thưởng, sau đó hơi cảm thấy hứng thú nói, nguyên bản, bản tọa cho là ta lưu vân tông 300 năm qua kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử, chính là thiên tà chân nhân cùng hạo thuận chân nhân, không nghĩ tới tiết băng ngươi chỉ dùng đi 20 năm liền đạt tới tiên tiên hậu kỳ đinh phong. Hiện tại xem ra, ngươi mới là 300 năm qua kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử. Bản tọa rất muốn biết, ngươi đến Vậy mà tại đạt tới Tiên Thiên 9 tầng không đến thời gian 5 năm, liền đem ngũ hành chi lực ngưng tụ dung hợp thành công. Tiết Băng vốn định lý do lấy cớ, không yêu nói cho trưởng giáo chí tôn chân tướng trong đó, nhưng lại bỗng nhiên trong lòng thôi động, sinh ra một tia ý nghĩ. Là lấy nàng liền mở miệng đem Đỗ Phi Vân luyện chế ngũ hành linh đan, trợ nàng ngưng tụ ngũ hành sự tình nói ra. Ồ, ngũ hành linh đan. Hư ảnh bên trong, Tiên Vân Tử lông mày có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú ý vị, phục lại nói tiếp, không, có nghĩ đến cái này Đỗ Vân thậm chí ngay cả ngũ hành linh đan cũng có thể luyện chế ra đến, xem ra cũng thực sự là một nhân tài. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 177, Luyện đan đại hội. Tiết Băng vốn không không muốn đem Trần tướng sự tình nói cho Yên Vân tử, dù sao những này chính là đỗ bay bí mật, nàng cũng có nghĩa vụ giúp Đỗ Phi Vân bảo thủ bí mật. Bất quá, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, Đỗ Phi Vân gần nhất tại Lưu Vân Tông bên trong danh tiếng vang xa, có chút làm người khác chú ý, chắc hẳn trưởng môn Yên Vân tử đã từng chú ý tới việc này. Đỗ Vân Phi cùng Thanh Sơn Kiếm Tông thế thành nước lửa, thậm chí dẫn tới nhiệm vụ trưởng lão cùng Thanh Sơn Kiếm Tông hình kiếm trưởng lão tranh đấu chém giết, tương lai rất có thể còn gây nên hai phái tranh chấp. Tại thủ vệ bên trong một ít trưởng lão trong mắt, tiểu tử này mười phần chính là một cái họa thủy. Cho nên, lấy Thiên Tà đồng tử cầm đầu một ít trưởng lão, liền chủ trương đem kẻ này lấy môn quy xử phạt, hoặc là giao cho Thanh Sơn Kiếm Tông xử trí. Tiết Băng trong lòng cũng rất là vì Đỗ Phi Vân lo lắng, mặc dù có nhiệm vụ trưởng lão cùng Thiên Hình trưởng lão ra sức bảo vệ nàng, lại vẫn ngại thế lực yếu kém. Dù sao Lưu Vân Tông bên trong quyền lực lớn nhất vẫn là Trưởng môn Yên Vân Tử. Nếu là Yên Vân Tử trong lòng đối Đỗ Bay đi sinh ra bất mãn, kia nàng chỉ cần một đạo dụ lệnh, Đỗ Phi Vân liền sẽ hóa thành cho bụi, vạn kiếp bất phục. Tương phản, nếu là nàng có thể đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn, động bảo vệ cùng bồi dưỡng tâm tư, kia Đỗ Phi Vân liền an toàn không ngại. Đúng là như thế cân nhắc, Tiết Băng mới có thể đem Ngũ Hành Linh Đan sự tình nói rõ sự thật. May mắn chính là, Yến Vân Tử cũng biết Ngũ Hành Linh Đan tầm quan trọng. Bây giờ có người có thể đem cái này thất truyền ngàn năm đỉnh cấp đan dược cho luyện chế ra đến, cũng đích xác đối Đỗ Phi Vân lau mắt mà nhìn. Kể từ đó, cho dù Yên Vân Tử không đối Đỗ Phi Vân sinh ra bảo vệ cùng bồi dưỡng tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có trừng phạt hắn tâm tư, dạng này Tiết Băng mục đích cũng liền đạt tới. Sau đó, trưởng môn Yên Vân Tử vẫn chưa hỏi lại liên quan tới Đỗ Phi Vân sự tình, chỉ là dặn dò Tiết Băng cố gắng tu luyện, đồng thời điểm hóa nàng một phen, truyền thụ một chút đại đạo cảm ngậu cùng tu luyện tâm đắc, cái này liền để nàng lui ra. Đi lưu Vân Kim trung nội bộ tu luyện đi. Khi Tiết Băng rời đi về sau, kia ngồi ngay ngắn ở mây trên đầu ngũ thải hư ảnh, cái này mới lộ ra một tia không thể nắm lấy ý cười, thấp giọng lầm bẩm, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không biết nặng nhẹ chết sống mao đầu tiểu tử, hiện tại xem ra ngược lại cũng có chút tiềm chất, đợi ta trước thử hắn một lần. Nếu là thật sự là hắn có trở thành kết đan cảnh đại tu thổ tiềm chất, lại đối bản tông một lòng trung thành, vậy liền mặc hắn tiêu diêu tự phải, ta Lưu động tông chính là núi dựa của hắn. Nếu là hắn tiềm chất, không có tác dụng lớn Vậy cái này loại gây chuyện thị phi đệ tử, hay là sớm một chút xóa bỏ cho thỏa đáng." Vài câu thấp giọng tự nói về sau, kia Ngũ Thải hư ảnh trầm mặt một hồi, sau đó liền con ngón đũa ra, lập tức liền có một đạo lình quang chạy ra mà ra, xông ra lưu vân kim trùng, hướng về mây trôi bên trong cơ chỗ cung điện vào tới. Từ trong mật thất đi ra về sau, Đỗ Phi Vân chính là thần thanh khí sảng, tâm thần thông thấu, liền tới đến Liêu bên trong tu luyện ta ý tiêu giao thân pháp, ngự kiếm theo gió thân pháp cùng du long kiếm pháp. Ròng rã tập luyện mấy canh giờ, đem thân thể đều mở rộng ra đến Hắn càng là thần thái sáng láng tinh thần gấp trăm lần bây giờ hắn đã đạt tới tiên thiên 6 tầng cảnh giới chỉ cần vừa Đức thời gian tích lũy liền có thể sở đến tiên thiên hậu kỳ bình cảnh đến lúc đó chỉ cần hắn có thể xông mở ràng buộc cùng bình cảnh liền có thể tấn dai đến tiên thiên 7 tầng thành vị chân truyền đệ tử bây giờ khoảng cách lúc trước lời thề, chỉ có thời gian một năm hắn cũng không biết mình phải chăng có thể tại trong vòng một năm đạt tới tiên thiên 7 tầng đạo trời sáng tỏ không thể nắm lấy đồng thời cũng là không không khi nhờ lúc trước hắn đứng dưới thế độc Nếu là tại trong vòng một năm không cách nào đạt thành như vậy cho dù đến lúc đó vụ khuynh thành không động thủ chém giết hắn hắn cũng sẽ bị thiên đạo phán quyết xóa bỏ lấy thiên đạo lập hệ nó hậu quả chính là như thế cả người tuyệt đối là hưu tử vô sinh từ xưa đến nay vô số tu thổ từng lấy thiên đạo lập thể lấy bức bách mình khắc khổ tu luyện đặt thành một ít mục tiêu cuối cùng không thể ứng thể người đều là không có chút nào liệt bên ngoài bị thiên đạo hàng lôi cho danhnh sắt thành tạ bã cho nên Đỗ Phi Vân vô luận như thế nào cũng muốn tại trong vòng một năm đạt tới thiên thiên thứ 7 tầng thành vị chân truyền đệ tử, cùng Vũ Khuynh thành tại đoạn mây trên đài một quyết sinh tử. Làm sao? Hắn hiện tại tiếp tục bế quan cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tuyệt đối không thể có thể xông phá bình cảnh dàn buộc. Càng nghĩ, cũng chỉ có xuất ngoại thám hiểm lịch luyện, hoặc là kinh lịch sinh tử bắt giết, cùng một ít khảo giáo tâm cảnh cùng thực lực tao ngộ, mới có thể giúp hắn tại trong nguy cơ tìm kiếm đột phá, giúp hắn xung kích tiên thiên hậu kỳ dàn buộc. Đoạn mây trên đài chỗ ban bố môn phái nhiệm vụ, với hắn mà nói đã không cách nào đưa đến lịch luyện cùng tấn giai tác dụng, cho nên hắn chỉ có rời đi lưu vân tông. Đi ngoại giới du lịch thám hiểm tầm bảo, mới có thể tôi luyện chính mình. Hắn đi dấu tuyết đỉnh băng tìm kiếm Tiết băng, lại được cho biết Tiết băng không tại, càng nghĩ, từ liền chỉ có đi tìm Mạc Tiêu Trầm. Trải qua lần trước sự kiện về sau, phân tâm bên trong đối Mạc Tiêu Trầm cũng thời gian dần qua tán thành, quan hệ với hắn cũng dần dần thân cận. Là Lấy, hắn liền khởi hành trước ở Đều Thiên Phong, tiến đến bãi phòng Mạc Tiêu Trầm, hướng Mạc Tiêu Trầm nghe ngóng chỗ nào địa phương có chứa đại nguy cơ tồn tại, đồng thời còn có vô số cơ duyên. Nhưng mà, khi hắn đi tới Đều Thiên Phong, Nhìn thấy Mạc Tiêu Trầm về sau, lại phát hiện Mạc Tiêu Trầm ngay tại khu riêng gõ trống mà chuẩn bị một bộ ma quyền sát trưởng kích động bộ dáng, trạng thái tinh thần rất là hưng phân kích động. Hướng Mạc Tiêu Trầm hỏi thăm một fan về sau, Đỗ Phi Vân mới biết được, hắn đây là đang tích cực chuẩn bị, chuẩn bị tham gia sau nửa tháng luyện đan trên đại hội mở ra thân thủ, có chỗ thu hoạch. Luyện đan đại hội là cái gì hoạt động, Đỗ Phi Vân là hoàn toàn không biết gì, chỉ nghi vấn phía dưới, vội vàng thỉnh giáo Mạc Tiêu Trầm. Mạc Tiêu Trầm cũng không tàng tư, liền một năm một mười mà đem bên trong tình huống cụ thể đều báo cho Đỗ Phi Vân. Biết được cái này luyện đơn đại hội tình huống cặn kẽ về sau, Đỗ Phi Vân cũng là âm thầm đạt đầu, trên mặt lộ ra mong đợi Tiểu dung, trong lòng đang âm thầm tính toán, mình có phải là cũng muốn đi tham gia một chút. Cái này luyện đơn đại hội cùng luyện khí đại hội cùng trận pháp đại hội đồng dạng, chính là lưu Vân tông nội bộ, tiên thiên đệ tử ở giữa luận bàn giao lưu Thịnh sự, mặc dù không hề giống 3 năm tiểu so cùng 10 năm lớn so như thế trọng việc, nhưng cũng cực kỳ thụ trong môn phái coi trọng. Phạm La đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới đệ tử, liền có thể luyện chế đan dược và pháp bảo sắp xếp bố trí trận pháp. Ma Lưu Vân Tông bên trong, cách mỗi 3 năm năm hoặc là 2 3 năm, đều sẽ cử hành một lần đại hội để mà kiểm tra cùng khích lệ tiên tiên kỳ đệ tử luyện khí luyện đan cùng 7 trận năng lực. Nếu là vì khích lệ môn hạ đệ tử khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên luyện đơn luyện khí cùng 7 trận tiêu chuẩn, như vậy tất nhiên sẽ có ban thưởng, hơn nữa còn rất phong phú. Lần trước tông môn nội bộ cử hành đại hội, chính là một lần luyện khí đại hội, kia là 3 năm trước đây sự tình, khi đó Đô Phi Vân còn tại luyện khí kỳ, cho nên đối này cũng không hiểu biết. Một lần kia luyện khí đại hội, tổng cộng có hơn 300 vị tiên tiên kỳ đệ tử tham gia, cuối cùng quyết thắng ra 10 hạng đầu, cho phi thường phần thưởng phong phú. 9 người đứng đầu đệ tử, đều thu hoạch được giá trị chí ít 200.000 hạ phẩm linh thạch tài phú, mà thứ nhất thì cho 400.000 hạ phẩm linh thạch tài phú ban thưởng. Như thế phần thưởng phong phú, đừng nói là phổ thông tiên tiên thực lực nội môn đệ tử, cho dù là chân truyền đệ tử cũng là tâm động không ngừng. Mà năm nay lần này luyện đơn đại hội, trong tông môn cho ra ban thưởng càng là phong phú vô sở, so, so với một lần trước ban thưởng càng thêm mê người. Chút lần luyện đơn đại hội, 9 người đứng đầu người thắng trận, sẽ thu hoạch được giá trị 300.000 hạ phẩm linh thạch tài phú, mà thứ nhất ban thưởng cũng tăng lên tới 500.000 hạ phẩm linh thạch. Càng quan trọng chính là, thứ nhất người thắng trận, sẽ từ tông môn ban thưởng một bộ thật chuyến pháp thuật. Như thế hậu đãi phần thưởng phong phú, mặc tiêu trầm tự nhiên là 10 điểm tâm động, là sẽ như thế kích động, rất là trở mong. Hắn muốn cũng không tinh thông luyện khí cùng 7 trận, luyện đan nhất là sở trường, lần trước luyện khí đại hội hắn không có thể thu được gọi tên lần Lần này luyện Đan Đại hội lập tức liền làm trong lòng của hắn sinh ra vô hạn hy vọng. Tại Lưu Vân Tông bên trong, vô luận là ngoại môn hay là nội môn hay là chân truyền đệ tử, lấy tương ứng đẳng cấp pháp thuật lúc, nhiều nhất chỉ cho phép nhận lấy 4 bộ pháp thuật, đây là tông môn cân nhắc đến ham hố không tinh nguyên tắc. Nếu là muốn tu luyện càng nhiều pháp thuật, thì cần thông qua môn phái cống hiến đến hối đoái, hoặc là từ tông môn ban thượng. Mặc Tiêu trầm thân vì chân truyền đệ tử, cũng chỉ tu luyện 4 bộ thật truyền pháp thuật mà thôi, cho nên lần này trong lòng của hắn mong mỏi có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất lại tuyển lựa một bộ thuật truyền pháp thuật tới tu luyện. Mà Đô Phi Vân tại nghe xong liên quan tới luyện đan đại hội tin tức về sau, cũng là lộ ra mỉm cười, vẹn vẹn suy nghĩ một lát hắn liền quyết định, hắn cũng muốn đi tham gia cái này luyện đan đại hội. Mà lại, hắn chẳng những quyết định muốn tham gia luyện đan đại hội, cũng là đối kia thứ nhất tình thế bắt buộc. Đầu tiên, vẹn vẹn thứ nhất có thể thu hoạch được một bộ thuật truyền pháp thuật cái này ban thường, liền để tâm hắn động, hắn chính tất chấn long bát kiếm thao túng không có cách nào đem tới tay, bây giờ liền có cái này, chờ thêm tốt cơ hội đưa tới cửa. Hắn đương nhiên phải toàn lực đánh cược một lần, tranh thủ đoạt được danh hiệu đệ nhất, đổi lấy một bộ phi kiếm pháp quyết. Tiếp theo, hắn mặc dù có được hơn 36 triệu hạ phẩm linh thạch tài phú kích xù, lại như cũ sẽ không ngại thứ nhất 500.000 linh thạch ban thường ít, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Dù sao, chân mỗi cũng là thịt, hắn hiện đang tu luyện tiêu hao tài nguyên to lớn, nhất định phải tìm kiếm nghị cách làm ra càng nhiều tài phú. 500.000 linh thạch tài nguyên, đầy đủ hắn toàn lực tu luyện tiêu hao một tháng, có lẽ còn có thể giúp hắn xung kích tiên thiên hậu kỳ bình cảnh. Cuối cùng, hắn đang định xuất ngoại lịch luyện thám hiểm tầm bảo, để cầu tại trong nguy cơ tôi luyện tự thân, tranh thủ đột phá tiên thiên nó 6 tầng. Nếu như hắn đi tham gia luyện đan đại hội lời nói, không chỉ có thể tranh thủ kia thứ nhất phong phú ban thưởng, càng có thể thừa cơ tôi luyện mình, tăng thực lực lên, xung kích bình cảnh. Bởi vì, luyện chế đan dược cũng là tu luyện một loại, mặc dù nó cũng không có bế quan khổ tu như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng là một loại đột phá phương thức cùng con đường. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Đỗ Phi Vân liền hỏi thăm Mạc Tiêu trầm kia luyện đan đại hội khi nào bắt đầu lại cử hành ở nơi nào? Mạc Tiêu Trầm gặp hắn nghe ngóng những tin tức này, lập tức hiểu được, hắn đây cũng là muốn tham gia. Nguyên bản Mạc Tiêu Trầm còn lơ đến coi là Đỗ Phi Vân tham gia luyện đan đại hội chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Dù sao Đỗ Phi Vân tiến vào Tiên Thiên cảnh giới mới thời gian 2, 3 năm, cho dù tinh nguyên đang đạo, cũng sẽ không cao thâm đi nơi nào. Thế nhưng là, Mạc Tiêu Trầm chợt nhớ tới, nghe nói Đỗ Phi Vân cái nào đó át chủ bài, chính là bảo phẩm cấp bậc pháp bảo, kia là một tôn dự định. Nghĩ đến đây, Mạc Tiêu Trầm đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng nháy mắt nghĩ đến, Đỗ Phi Vân đối luyện đan một đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ, có lẽ sẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 178, tiềm ẩn đối thủ. Ngày đó, Đỗ Phi Vân cảm ơn Mạc Tiêu Trầm, rời đi đều thiên phong về sau, về đến trong nhà liền bắt đầu bế quan. Hắn lần này bế quan, cũng không phải là muốn tăng thực lực lên xung kích bình cảnh, mà là tại vì tức sắp đến luyện đan đại hội làm chuẩn bị. Thời gian nửa tháng bên trong, Lưu Vân tông nội bộ sắp cử hành luyện đan đại hội tin tức Lan truyền nhanh chóng, tại trong tông môn lưu truyền rộng rãi, cơ hồ người người biết được. Biết được lần này luyện đan đại hội ban thưởng chi phong hảo, vô số tiên thiên kỳ đệ tử đều là có chút động tâm, nhau nhau báo danh tham gia. Đương nhiên, những cái kia không tập luyện đan đạo, chỉ tinh nghiên con đường luyện khí hoặc là bảy trận chi đạo đệ tử, lại sẽ không tự làm mất mặt. Dù là như thế, luyện đan đại hội sắp đến một ngày trước, báo danh tham gia tiên thiên kỳ đệ tử đã đạt tới trọn vẹn 320 vị nhiều. Nửa tháng sau, nên mùng mây trên đài lại lần nữa dựng lên giọng lớn cao lớn lôi đài lôi Luyện đàn đại hội cũng rốt cục mở ra, lập tức lại dẫn tới vô số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử vây xem. Lưu Vân Tông bên trong sơn môn tự thành một phương tiểu thiên địa, cho dù là vẻ lo lắng thời tiết hoặc là đêm tối, bên trong sơn môn cũng là sáng tỏ thông đấu. Sáng sớm lúc, khi trên bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng linh khí hơi nước vùng xuống lúc, lập tức liền tại đoạn mây trên đài trải tầng tiếp theo ngũ thải ban lan quang hoa, rất là loa mắt. Đoạn mây trên đài có một cái ước chừng 300 trượng phương viên lôi đài, tham gia trận đấu hơn 300 vị tiên tiên kỳ đệ tử sẽ trên lôi đài cùng đài thi đấu. Bốn phía lôi đài là vài tòa lâm thời dựng khán đài, kia là cung cấp trong môn trưởng lão cùng quan chiến các đệ tử chân truyền chỗ ngồi. Toàn bộ trên quảng trường, sớm hương đã chật ních mấy ngàn tên ngoại môn cùng nội môn đệ tử, đều là hương phấn trông mong mà đối đãi kỳ vọng có thể nhìn thấy đặc sắc xuất hiện tranh tài đại hội. Cho dù bọn hắn tạm thời còn chưa đạt tới tiên tiên kỳ cảnh giới, còn chưa thể luyện chế đan dược, nhưng là bọn hắn lại có thể ở một bên quan sát, ở trong đó thể ngộ một chút phương pháp tu hành, cũng có thể sớm hiểu rõ cùng học tập luyện đan một đạo một chút yếu quyết. Sáng sớm lúc, biết được luyện đang đại hội sắp đến, Đỗ Phi Vân liền đi ra mật thất, kết thúc trong vòng nửa tháng chuẩn bị, rất mau tới đến đoạn mây trên đài. Hắn đến, lập tức dẫn tới vô số đệ tử chú mục rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, đều đối với hắn liên tiếp ghé mắt, từng cái thần sắc rất là phức tạp. Bây giờ, Đỗ Phi Vân tại Lưu Vân Tông bên trong sớm đã thanh danh lan chuyển lớn, tại rất nhiều đệ tử bên trong đã là không ai không biết không người không hay, hắn một hệ liệt sự tích cũng bị mọi người từ biết rõ. Có thật nhiều người bội phục dũng khí của hắn, thực lực còn có thủ đoạn. Tại đắc tội rất nhiều chân truyền đệ tử cùng phó trưởng môn, cùng Thành Sơn kiếm tông kết xuống huyết hải thâm, cựu về sau còn có thể bình nhiên tồn sống đến bây giờ, cái này xác thực khiến người khiếp sợ. Cũng có thật nhiều người đấu kỵ cơ duyên của hắn cùng đãi ngộ, không chỉ có được rất nhiều kỳ ngộ cùng bảo vật, hơn nữa còn rất được trong môn hai đại thực quyền phái trưởng lao che chở cái này, chờ đãi ngộ quả thực khiến chân truyền đệ tử đều lao ước có. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phân đệ tử, trong lòng đối với hắn đáp lại xem kịch vui thái độ, cho là hắn bây giờ còn có thể nhảy một đoạn thời gian. Nhiều nhất trong vòng một năm tất nhiên sẽ chết thảm ở đoạn mây trên đài. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Đỗ Phi Vân nhìn không chớp mắt, sắc mặt bình tĩnh đi tới đoạn mây trên đài, tìm một chỗ đất chống đứng vững. Có dấu tuyết đỉnh băng nữ đệ hương tử ở đây kia là 10 cái tham gia luyện đan đại hội nội môn đệ tử, trong đó có bộ phân là cùng Đỗ Phi Vân quen biết, lúc trước từng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất mấy vị nữ đệ tử. Cầm đầu nữ đệ tử tên là Lâm Âm, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đi tới đoạn mây trên đài, vội vàng lên tiếng chào hỏi hắn qua khứ. Còn lại mấy vị nữ đệ tử cũng là đối Đồ Phi Vân lộ ra ý cười hiền lành. Gấu Tuyết đỉnh băng nữ đệ tử, tại Lưu Vân tông bên trong là có tiếng lẫm liệt, từ trước đến nay đều là nhưng đứng xa nhìn không thể người thân cận vật bây giờ vậy mà đối Đồ Phi Vân rất có hảo cảm lập tức lại trêu đến rất nhiều nam đệ tử liên tiếp ghé mắt. Có biết được trong đó ẩn tình đệ tử, lập tức châu đầu ghé thai hướng người bên ngoài lộ ra Đồ Phi Vân cùng dấu Tuyết đỉnh băng nữ đệ tử ở giữa quan hệ như thế nào, như thế nào hòa hợp, lại như thế nào như thế nào cùng nào đó nào đó nữ đệ tử mập mờ thân cận. Tóm lại, Tại trải qua tin đồn cùng thêm mắm thêm mối cùng các kỹ năng gia công về sau, Đỗ Phi Vân lập tức tại các nam đệ tử bên trong hình tượng trở nên càng thêm cao lớn thần bí, dẫn đến vô số người ao ước không thôi. Lâm Âm sư muội, các ngươi cũng là tới tham gia luyện đan đại hội đi. Đi tới rất nhiều nữ đệ tử bên người, Đỗ Phi Vân chính là đi đầu cùng mọi người hành lễ, mở miệng chào hỏi. Đúng vậy a, Đỗ sư huynh ngươi không cũng giống như vậy nha. Lâm Âm kia một đôi nước nhận linh động mắt to, sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Đỗ Phi Vân, khóe miệng có chút nhếch lên một vòng hoạt bát ý cười. Đỗ sư huynh ngươi thủ đoạn cao cường, lần này luyện đan đại hội đầu cùng thứ tự tự nhiên là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, đến lúc đó sư huynh cũng đừng nhìn dịu dắt một chút mấy vị sư muội a, tốt để chúng ta cũng có thể đoạt được cái thứ tự, thu hoạch được một chút ban thưởng. Lâm Âm vốn là cùng Đỗ Phi Vân quen biết, lúc trước tại thế giới dưới mặt đất càng là bị hắn cứu hương mệnh tri ẩn, lại thêm tính tình tính cách tại rất nhiều nữ đệ tử bên trong tương đối hoạt bát, là lấy lúc này mới xảy ra nói cùng Đỗ Phi Vân trò đùa. Mặc dù chỉ là mấy câu nói đùa, Nhưng cũng đủ thấy phải tại Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử trong lòng, Đỗ Phi Vân chẳng những thực lực cao cường mà lại thủ đoạn huyền kỳ, hắn sớm đã là cùng chân truyền đệ tử sánh vai nhân tài kiệt xuất tu. Nghe tới Lâm Âm lời nói, Đỗ Phi Vân tự nhiên là ngay cả cự mở miệng khiêm tốn một phen, sau đó lại biểu thị về sau như có cơ hội, tất nhiên sẽ cùng mấy vị lang muội luận bàn một chút luyện đan chi đạo. Lâm Âm sư môi, không biết Tuyết Vi sư tỷ nàng đã tỉnh chưa. Linh Tuyết Vi tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong, thủ nhiệm vụ trưởng lão trị liệu nửa năm lâu, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Tình thế đã từ từ khỏi hẳn, chỉ là nàng còn chưa tỉnh lại, cho nên liền bị quay lại dấu tuyết đỉnh băng bên trong ăn dưỡng, bây giờ lại là hai tháng trôi qua, cũng không rõ huống như thế nào. Thấy Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm Ninh Tuyết Vi bệnh tình, Lâm Âm kia đỏ bừng miệng nhỏ có chút nhếch lên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên mỉm cười, trong mắt càng là sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chầm vào Đỗ Phi Vân. "Đỗ sư huynh, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn làm chúng ta tỷ phu à nha." Ách Đỗ Vân sắc mặt hơi có vẻ khổ quái. Có điểm tâm hư tại hữu tư phương, thấy lâm âm thanh nhầm không lớn, chỉ là bên cạnh mấy vị thân cận nữ đệ tử nghe tới, những người khác vẫn chưa chú ý, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Lâm Âm sư muội chỉ giáo cho: À, nhiệm vụ trưởng lão người khác nhà cùng chúng ta nói qua nhà, hắn nói Tuyết Vi sư tỷ sau khi tỉnh lại, người liền sẽ hướng Băng sư tỷ cầu thân, cùng Tuyết Vi sư tỷ kết thành đạo lữ, chẳng lẽ không phải dạng này?" Lâm Âm miệng nhỏ mở lớn thấp giọng hỏi, xinh đẹp trên mặt thần sắc che kín kinh ngạc gương cùng nghi vấn. Ách vân lần nữa không nói gì. Sương sờ tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái. Thấy lâm âm lại cảm thấy rất hứng thú truy hỏi, hắn đành phải mở miệng qua loa vài câu, nhưng trong lòng thì có chút giở khóc dở cười. Nhiệm vụ trưởng lão lão giả đáng chết kia làm sao như vậy ra mà không đứng đắn, ta căn bản liền còn không có động tâm tư này đâu, hắn làm sao trước hết bắn tiếng nữa nha, dạng này ta chẳng phải là rất khó làm, hắn đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa à. Quả thật, nhiệm vụ trưởng lão lời nói đã phóng xuất, mặc dù chỉ là nói cho ngày đó ở đây mấy vị nữ đệ tử Thế nhưng là dấu Tuyết đỉnh băng nội bộ các nữ đệ tử, cũng sẽ rất nhanh biết được những tin tức này. Đến lúc đó Ninh Tuyết Vi tỉnh lại, nếu như Lô Phi vẫn tiến đến cầu thân, cùng Ninh Tuyết Vi kết thành đạo lữ, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn không đi lời cầu hôn, đây chẳng phải là để Ninh Tuyết Vi rất khó chịu. Ninh Tuyết Vi vì cứu hắn không màng sống chết, thậm chí đem mình lầm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, chuyện này dấu vết tại trong tông môn có thật nhiều đệ tử đều là biết được, rất nhiều đệ tử đều rất là cảm động. Nang Lâm trung trước đó tay nắm lấy bích ngọc trâm, Còn cho Đỗ Phi Vân lúc kia thê mỹ bộ dáng, còn có kia làm lòng người nát thê mỹ lời nói, cũng đều tại rất nhiều nữ đệ tử ở giữa truyền tụng ra, khiến rất nhiều nữ đệ tử vì đó kính nghệ. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, bất đắc gì gai gai chán, có chút giở khóc giở cười. Càng nghĩ, hắn đành phải đem chuyện này tạm thời đè xuống, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là tham gia luyện đan đại hội, ngược lại hướng Lâm Âm nghe ngóng cái này luyện đan đại hội tình huống. Lâm Âm mặc dù cũng là năm nay mới thành công tấn giai tiên tiên Đồng dạng là lần đầu tiên tham gia luyện đan đại hội nhưng là trước kia nàng đã đem luyện đan đại hội một chút hương tin tức đều nghe qua khi nàng đem những gì mình biết tin tức một năm 110 vì Đô Phi Vân giảng giải một phen về sau Đô Phi Vân lúc này mới trong lòng hiểu rõ kỳ trước luyện đan đại hội đều là từ chủ quản Linh dược điện Linh dược trưởng lao đến chủ trì hắn sẽ làm trọng tài đến phán định tranh tài kết quả tranh tài quá trình sẽ phân làm 3 bước cùng 3 năm tiểu so sánh được chỉnh cơ hồ cơ bản giống nhau bước đầu tiên thì thuộc về đấu vòng loại Sẽ từ tất cả dự thi đệ tử từng nhóm trèo lên lên lôi đài, tại trong thời gian quy định ai trước hết nhất đem tất cả dược liệu luyện chế hoàn tất, mới có thể thành công tấn giai bước kế tiếp, chưa thể hoàn thành đệ tử thì bị đào thải rơi. Bước thứ 2 thì thuộc về tấn giai thi đấu, tất cả thông qua đệ tử đem sẽ thông qua vòng thứ 2 so tài, sàng chọn ra 10 cái chiến thắng danh hạch. Bước thứ 3 thuộc về là cuộc thi xếp hạng, chiến thắng 10 người đệ tử sẽ rút tham quyết định trong tỷ thi cho, sau đó lại do nó luyện chế đan dược tốc độ, số lượng cùng phẩm giai cùng cùng nhân tố, đến sắp xếp ra thứ nhất đến hạng 10. Lâm Âm đặc biệt đừng nói cho Đỗ Phi Vân chính là, mỗi một lần luyện đan đại hội hoặc là luyện khí trên đại hội, thường thường đều sẽ tuân ra ít lưu ý kết quả. Một ít thực lực cường đại chân truyền đệ tử, có lẽ còn tiến vào không được 10 hàng đầu, mà một ít thực lực phổ thông nội môn đệ tử, lại có khả năng vấn đỉnh trước 10 thứ tự. Hết thảy, chỉ vì thuật nghiệp hữu chuyên công thôi, thực lực cao cường chân truyền đệ tử chưa chắc có thời gian cùng tinh lực đi tinh nghiên đan đạo, thực lực phổ thông nội môn đệ tử lại có thể là đan đạo cao thủ. Lâm Âm nhắc nhở Đỗ Phi Vân chú ý chính là Lần này tham gia luyện đan đại hội đệ tử bên trong, có mấy vị tinh nghiên đan đạo đệ tử, đều là có khả năng nhất đoạt giải quán quân. Trong đó có linh dược trưởng lão môn hạ hai vị chân truyền đệ tử, còn có một vị có đan vương danh xưng nội môn đệ tử. Đương nhiên, Mạc Tiêu Trầm cũng là cực có hy vọng đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn đối luyện đan một đạo linh ngộ, tuyệt đối không thua gì kêu ba vị đệ tử. Biết được những tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng bắt đầu tính toán, nghe tựa hồ mấy cái này đệ tử đều là rất lợi hại nhân vật. Ba vị chân truyền đệ tử từ không cần nhiều lời, Trong đó hai vị là linh dược trưởng lão tọa hạ đệ tử, mặc Tiêu trầm cũng có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mặt khác gái kia nội môn đệ tử mặc dù không có thực lực cường đại, thế nhưng là Đan Vương Xưng Hào lại là trong tông môn vô số đệ tử chỗ công nhận, ngay cả linh dược trưởng lão đều đối với hắn hữu cái có thừa, bởi vậy nhưng thấy người này cũng tuyệt đối là đan đạo cường giả. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 179, tốc độ là yếu tố đầu tiên. Lưu Vân Tông chính là Bạch Xuyên Lĩnh 4 đại tông môn một trong, trong môn một đệ tử hơn 10.000 tự nhiên là tính anh hội tụ, thiên tài tụ tập, có thể đạt tới tiên thiên kỳ thực lực đệ tử, càng là từng cái thiên tư chắc truyện, là lấy cái này luyện đan đại hội tất nhiên là đặc sắc xuất hiện, long tranh hổ đấu. Mà Mới Lâm Âm nói cho Đỗ Phi Vân kia 4 nhóm đệ tử, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, đan đạo cường giả, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Đỗ Phi Vân đối bọn hắn sinh ra đầy đủ coi trọng cẩn thận, trong lòng mục tiêu lại chưa từng chút nào dao động, lại càng không có mảy may nhượng bộ thỏa hiệp. Lần này luyện đại hội thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc Vô luận là vì kia 500.000 linh thạch bát thượng, còn là vì bộ kia thật chuyển pháp thuật, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không bao lâu, bốn phía lôi đài xuống lại cùng một chỗ rất nhiều đệ tử, đều là tự giác phân tán ra đến, trong đám người chuyển ra từng đợt hành lệ vân an thanh âm. Đỗ Phi Vân quay đầu đi, chỉ thấy có hơn 10 vị chân truyền đệ tử, theo thứ tự từ dưới núi đi tới, xuyên qua đám người, đi đến bên lôi đài trên khán đài ngồi xuống. Trong đám người, vô số đệ tử ánh mắt kính sợ mà có o ước nhìn qua những đệ tử chân truyền kia, ánh mắt 10 điểm cứng ngọ. Thành lễ Vân An thanh em rất là cung kính. Đây chính là chân truyền đệ tử uy nghiêm, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử mới có thể trở thành Lưu Vân tông hoạch tâm đệ tử, lực lượng trung tiên, hưởng thụ vô số đệ tử sùng bái cùng kính sợ, còn có tông môn coi trọng. Đỗ Phi Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn qua kia 10 cái hoặc lạ lẫm quen thuộc chân truyền đệ tử, ống tay áo dưới song quyền âm thầm nắm chặt, trong lòng kia tăng thực lực lên, thành vì chân truyền đệ tử càng thêm mức thiết, đám người liền kết thúc báo động, đến đây quan sát luyện đan đại hội 18 vị chân truyền đệ tử, cũng đều phân biệt đang nhìn đại bốn phía ngồi xuống. Sau đó, nơi xa chân trời có hai đạo lưu quang phóng hiện, hai trưởng lão ngự kiếm phi hành mà đến, rơi trên lôi đài. Quang Hoa tán đi về sau, nhưng cũng nhìn thấy kia rơi trên lôi đài hai vị trưởng lão, trong đó một vị là nhiệm vụ trưởng lão, một vị khác thì là linh dược trưởng lão. Linh dược trưởng lão chính là luyện đan đại hội người chủ trì kiêm trọng tài, tự nhiên là nhất định phải trình diện, mà nhiệm vụ trưởng lão đến đây thì là đưa đến giám sát cùng hiệp trợ tác dụng. Dù sao, Lưu Vân tông truyền thống chính là, nhưng phẩm là luyện đan đại hội hoặc là 3 năm tiểu so loại thị hội này, Nhất định phải có hai vị trưởng lao ở đây các trưởng lao khác phần lớn đều có nhiệm vụ mang theo rất là bận rộn thoát thân không ra Duy chỉ có nhiệm vụ trưởng lao tương đối thanh nhàn, cho nên liền bồi cùng Linh dược trưởng lão cùng một mộttrô đến đây hai vị trưởng lao giá lâm đoạn mây đài bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh lạc khoảng người từ đều là mong mỏi lắng nghe Linh dược trưởng lão lời dạo đầu đại đạo phiêu miểu, vô cùng mê ng nhân lực có nghèo là lấy khó khuy thiên cơ Bất quá chúng ta tiên đạo tu thổ chính là lấy có hạn thóng nguyên tranhoạt vô hạn đại đạo trời cơ Bất luận là bế quan tu luyện hay là luyện đan luyện khí bày trận, đều là một loại tu hành, đều là cầu thật hỏi thủ đoạn. Phàm phu tục tử lấy ngũ cốc hoa màu làm thức ăn, tu sĩ chúng ta thì là lấy đan dược làm thức ăn, lấy linh khí làm sinh mệnh nguyên lực, cho nên tu hành chi đạo nhất là không thể rời đi đan dược. Đoạn mây trên đài 4 phía yên tĩnh, chỉ có linh dược trưởng lão lời nói, tại mọi người bên thai quên quẩn, khiến người tình nộ, khiến vô số đệ tử âm thầm gật đầu đồng ý. Vì khích lệ ta Lưu Vân tông môn hạ đệ tử chăm lo quản lý, hăng hái khổ tu, Hoàng Dương luyện chi đạo Bản tông hiện cử hành luyện đan đại hội. Nếu là vì khích lệ môn hạ đệ tử khổ tu, tất nhiên là có phong phú ban thưởng. Mặc dù rất nhiều đệ tử trước đó đều đã biết được, lần này đại hội chiến thắng ban thưởng so giới trước càng thêm phong phú, nhưng là bản trưởng lão hay là ở đây tuyên bố một chút. Sau đó, linh dược trưởng lão liền tiếng như hồng trung mở miệng, đem này luyện đan đại hội ban thưởng, một một chỗ trước mặt mọi người công bố, lập tức gây không vô số đệ tử kinh hô há hốc. Cái này luyện đan đại hội ban thưởng, hiển nhiên so 3 năm tiểu ban thưởng phong phú rất nhiều, làm lòng người đậu. Đỗ Phi Vân lặng lặng đứng ở trong đám người, bên hai nghe Linh dược trưởng lão lời nói, ánh mắt lại tại bốn phía lôi đài không ngừng bàn phá, chính đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. "Phi Vân tiểu tử, ngươi có phải hay không đang tìm Vũ Khuynh thần? Nghe tiếng thình lình quay đầu đến, Đỗ Phi Vân phát hiện nhiệm vụ trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người vội vàng hướng nhiệm vụ trưởng lão hành lễ vân an. Lâm âm mấy vị giấu tuyết đỉnh băng nữ đệ tử cũng phát giác hắn đến, vội vàng chắp tay hành lễ. Trưởng lão quả nhiên ánh mắt độc đáo, nhìn rõ là người. Thư không dám giấu giếm, đệ tử đích thật là đang tìm kiếm vụ Khuynh Thành tung tích. Tại nhiệm vụ trưởng lão cái này sống trên trăm năm lão quái vật trước mặt, Đỗ Phi Vân cũng không cần giấu giếm cái gì, tự nhiên tình hình thực tế trả lời. Hiển nhiên, hắn cũng ngay tại buồn bực, cái này luyện đan đại hội ban thưởng như thế phong phú, lại là cực lớn làm náo động cơ hội, Vũ Khuynh Thành như thế nào bỏ lỡ. Sau đó, nhiệm vụ trưởng lão vô trần tử lời nói, lại là giải khai trong lòng của hắn bí ẩn. Khỏi phải tìm, Vũ Khuynh Thành kia tiểu tử là sẽ không đến tham gia luyện đan đại hội. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong bế quan tu luyện, tiếp nhận thiên tài chân nhân chỉ điểm truyền thụ. Cái gì? Đột nhiên nghe tới cái này cùng tin tức, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức giơ lên, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, thẫn thẫn sinh ra lo lắng tới. Ha ha, Phi Vân tiểu tử, người cái này tiểu hôn đảng theo đôi vụ khuynh thành tiến vào bên trên cổ tu sĩ trong độc phủ, vô sự cướp đi bảo vật của hắn, chuyện này sớm đã tại trong môn trưởng lão bên trong truyền ra. Nhiệm vụ trưởng lão vẫn chưa trực tiếp mở miệng giải đáp Đỗ Phi Vân nghi hoặc lại là một mặt vui vẻ nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong không hiểu thần thái không biết là trêu chọc còn khen dự. Đỗ Phi Vân vốn cho là việc này cực kỳ giữ bí mật, chỉ có hắn cùng Vũ Khuynh Thành biết, hiện tại xem ra, những trưởng lão này ngược lại là thần thông quảng đại, ngay cả những này đều có thể thăm dò, quả nhiên thâm bất khả trắc. Vũ Khuynh Thành hiện tại đã bị tiểu tử ngươi làm mặt mũi mất hết, tự nhiên sẽ không lại xuất đầu lộ diện, một lòng bế quan khổ tù muốn tại một năm sau tại đoạn mây trên này, tự tay đến giết ngươi mới có rửa sạch nhục nhã. Làm sao hắn cơ duyên đã mất? Bảo vật chưa từng đất thủ, mà tiểu tử ngươi một đường cao manh tiến vào, thực lực một đường lên nhanh, đã đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau. Cho nên, để bảo đảm một năm về sau hắn có thể tùy tiện chiến thắng đến với ngươi, Thiên tả chân nhân cũng động tâm tư, đem hắn triệu hắn đến Lưu Vân Thiên Cung bên trong, chỉ điểm hắn lĩnh ngộ ngũ hành, truyền thụ cho hắn tinh diệu pháp thuật. Nhiệm vụ trưởng lao đem mình biết tin tức, lấy linh thức tin lành báo cho Đỗ Phi Vân, lập tức liền khiến cho Đỗ Phi Vân tâm thần kéo căng, trong lòng cảm giác nguy cơ kịch liệt bốc lên. Nguyên bản hắn liền đối với một năm về sau cứ chiến Không có lòng tin tất thắng, giờ phút này nghe tới tin tức này, càng thêm lo lắng. Thiên tả chân nhân chính là kết đan kỳ đại tu sĩ, nếu là hắn chỉ điểm chuyển thụ Vũ Khuynh Thành pháp thuật, Vũ Khuynh Thành thực lực tất nhiên sẽ phi tốc tăng vọt, đến lúc đó Đỗ Phi Vân liền nguy hiểm. "Tốt, lão phu biết rõ đều nói cho ngươi, Phi Vân tiểu tử, ngươi liền tự cậu thúc đi." Nhiệm vụ trưởng Lao thấy Đô Phi Vân sắc mặt nghiêm túc, lông mày hơi tuẩn, lại là không lo lắng chút nào, mỉm cười, "Vô vô Đỗ Phi đầu vai nói, những này trước để một bên, trước thu hồi lo lắng của ngươi, lo lắng của ngươi." Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là tham gia luyện đan đại hội. Đỗ Phi Vân vội vàng thu hồi tâm thần, lại lại nghe được nhiệm vụ trưởng lão cởi mở cười một tiếng. "Đã ngươi tới tham gia luyện đan đại hội, kia tiểu tử ngươi nếu là không cầm cái thứ nhất, vậy cũng chớ đi lên mất mặt xấu hổ, lão phu nhưng gánh không nổi mặt kia." Đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó, thật cố gắng lớn nhất tranh đoạt thứ nhất. Đỗ Phi Vân liền vội vàng không người xác nhận, lại tiếp tục ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoặc. "Thế nhưng là, trưởng lão ngươi nói đệ tử không muốn làm mất mặt ngươi đây là có chuyện gì?" Nghĩ Kỳ thật cũng không có a lớn không được, chính là đám Lao ra kêu nhóm thấy Lao phu lần trước vì ngươi cứu ngươi, cùng hình kiếm tử kia tiểu bối đánh một trận, cho nên ngộ nhận là tiểu tử ngươi là Lao phu quan môn đệ tử mà thôi. Nhưng mà, Lao phu cũng lười giải thích cái gì. Nếu như tương lai tiểu tử ngươi đánh bại Vũ Khuynh Thành, thành vị chân truyền đệ tử, vậy Lao phu liền bất đắc dĩ nhận ngươi làm quan môn đệ tử, Lao phu cũng là mặt mũi sáng sủa. Chợt, nhiệm vụ trưởng lão mặt bên trên hiền lành thiếu dung có chút trở nên quỷ dị, nghiêng mắt nhìn Đỗ Phi Vân một chút, lại nói tiếp, trái lại Nếu là ngươi tiểu tử bị vụ Khuynh thành cho chơi chết rồi, vậy Lao phu tự nhiên là muốn ra làm sáng tỏ một phen, lão phu cũng không có ngươi như thế phế vật quan môn đệ tử ách, Đỗ Phi vân sắc mặt lại trở nên có chút quái dị, vụ trộm nghiêng mắt nhìn nhiệm vụ trưởng lão một chút, trong lòng ngầm cười khổ. Từ lão đầu này, khỏi phải trực tiếp như vậy đi. Hắn chính ở trong lòng oán thầm nhiệm vụ trưởng lão vô sỉ, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão không tiếp tục để ý hắn, thân hình loé lên liền ngồi xuống tại bên lôi đài trên khán đài, bắt đầu chấp hành giám sát cùng công chứng nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Linh Lực trưởng lão cũng mở miệng tuyên bố trận đầu so tài bắt đầu. Phía dưới sắp đến lần này, luyện đan đại hội trận đầu so tài. Mọi người đều biết, luyện đan chi, trừ phi đạt tới cảnh giới cao thâm, luyện chế cao dài đan dược thời gian sẽ trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán, cấp thấp tu si luyện đan, chú trọng nhất chính là tốc độ. Tốc độ mới là luyện chế đan dược yếu tố đầu tiên, cũng sẽ vượt qua thường nhân luyện dược tốc độ, mới có thể luyện chế đầy đủ đan dược trợ giúp tự mình tu luyện. Cân nhắc một vị luyện dược sư thực lực, nhân tố trọng yếu nhất là tốc độ bởi vậy, lần này quy tắc tỉ thí chính là 320 vị đệ tử dự thi, phân làm 4 phát trèo lên lên lôi đài trước mặt mọi người so tài. Ai nếu là tại hai canh giờ bên trong, đem phân phối vật liệu toàn bộ luyện chế thành đăng dược, đem sẽ thành công tấn ứng dai, trái lại thì sẽ bị đào thải bị loại. Ngay sau đó, linh dược trưởng lao thối lui đến bên bờ lôi đài, tại một chương ngọc thạch kỳ án trước ngồi xuống. Có hai vị linh dược điện thế sự tỉnh vội vàng trèo lên lên lôi đài, trong tay cầm một khối ngọc giảng, bắt đầu tuyên bố cái này bốn phát đệ tử danh tự. Đợt thứ nhất dự thi 80 tên đệ tử Cái tên một mỗi lần bị thế chuyện lớn âm thanh niệm đi ra, bị niệm đến danh tự đệ tử thì tự giác trèo lên lên lôi đài, đưa trước thân phận của mình ở bài, nhận lấy đến một cái túi lượng đồ. May mắn là, Đỗ Phi Vân cũng không tại cái này thứ nhất phát đệ tử bên trong, cho nên hắn còn có thời gian tại dưới đài quan sát một phen. Trước làm quen một chút tranh tài tình huống. Lâm Âm cùng hai vị khác dấu Tuyết đỉnh bằng nữ đệ tử bị niệm đến danh tự, lúc này cũng đều leo lên lôi đài, nhận lấy đến một cái túi lượng đồ. Dưới đài, Đỗ Phi Vân lo lắng nhìn qua lấy Lâm Âm mấy người, Đợi đến linh dược trưởng lão tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, chính là hết sức chăm chú quan sát. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 180, cái này đệ tử có chút ý tứ. Phương Viên 300 trượng trên lôi đài, chỉnh tề sắp hàng 80 vị đệ tử, riêng phần mình trên lôi đài khoanh chân vào chỗ, đem đan lô lấy ra thả trước người. Khi linh dược trưởng lão tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, mỗi người đệ tử đều không hẹn mà cùng giơ ra hai tay, lấy tay tâm dáng chặt lấy đan lô, đem trong cơ thể nguyên lực truyền vận vận chuyển trong lò đàn tiên thiên chân hỏa đại trợ để thằng đàn trong lò nhiệt độ lục xoát mới nhất đổi mới đều ở con tranh tải sau khi bắt đầu đoạn mây trên đài chính là một mảnh tinh mịch tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua trên đài cảnh tượng mật thiết chú ý đệ tử dự thi nhất cử nhất động hy vọng có thể từ trung học tập cùng lĩnh ngộ được cái gì mỗi người đệ tử đều là đoàn trang bó gối trên mặt đất hai tay dán đan lô giành giật từng giây vì đan lô tăng nhiệt độ tại trước người bọn họ đặt vào một cái màu xanh túi chữ vật Trong đó chứa lấy lần này so tại cần luyện chế đan phương cùng dược liệu. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, liền có chút đệ tử kế nhiệt độ lò đã phù hợp, liền như tiệm điện cầm lấy túi chứa vật, xuất ra trong đó dược liệu cùng đan phương, hơi xem xét một phen về sau, đều là lộ ra tự tin ý cười. Bởi vì, cái này trận đấu thứ nhất cần luyện chế đan dược rất đơn giản, có thể nói là cấp độ nhập môn đan dược, đó chính là tu sĩ nhất thường phục dùng hồi nguyên đan. Chỉ gặp, càng ngày càng nhiều đệ tử hoàn thành đan lô tăng nhiệt độ, mở ra túi chứa vật đem bên trong tám loại dược liệu một một chỗ để vào đến trong lò đan, sau đó bắt đầu khua chường gõ chống luyện chế. 10 cái, 30, 50 cái. Đệ tử dự thi nhóm tốc độ có nhanh có chậm, dòng dã một khắc đồng hồ về sau, 80 vị đệ tử mới toàn bộ đem đan lô tăng nhiệt độ hoàn tất, bắt đầu luyện chế đang dược. Chỉ gặp, trên lôi đài lập tức có đầy trời linh khí quang hoa lấp lẽ có nồng đậm đến cực điểm nguyên lực. Hoạt động chuyên gia, trang diện rất là rộng lớn hùng vĩ. Các đệ tử đều là sắc mặt ngưng trọng bình tĩnh, hai tay không ngừng mà trước người đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Những pháp quyết này không ngừng kết xuất các loại phụ triện chữ triện, nhao nhao chui vào trong lò đan, điều khiển trong đó tiên thiên chân hỏa đến cô đọng dư liệu. Dòng dã 80 vị đệ tử đồng thời toàn lực ứng phó kết xuất thủ ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết quan cảnh, lập tức liền khiến cho giới đài vô số đệ tử vì đó hoa mắt thần chỉ. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian thời gian dần qua trôi qua trên đài kia 80 vị đệ tử phảng phất đã quên đi thời gian, quên đi chung quanh đệ tử quên đi mình đang đứng ở trên lôi đài, đều là tất cả tâm thần đắm chìm ở luyện đan bên trong. Sau một canh giờ, Liên có thực lực cường đại đệ tử, đã hoàn thành hồi nguyên đan luyện chế, mở ra đan lô đem luyện chế thành công hồi nguyên đan lấy ra thả tiến vào trong túi chữ vật. Sau đó bọn hắn lần nữa từ trong túi chữ vật xuất ra vật liệu cùng đan phương, cái này loại thứ hai đan dược cũng là tương đối đơn giản, chính là thanh vật đan. Chỉ gặp, cái này đến cái khác đệ tử đem hồi nguyên đan luyện chế hoàn tất, phục lại bắt đầu luyện chế thanh vận đan, không dám chút nào lười biếng. Thậm chí, vì tăng tốc luyện đan tốc độ, bổ sung tiêu hao nguyên lực, còn có thật nhiều đệ tử xuất ra thanh vận đan vào. Mọi người dưới đài lặng lặng chú ý trên lôi đài tình cảnh, từng cái cũng là ngừng thở không dám lên tiếng xáo động, trong lòng thì là vì chính mình ủng hộ đệ tử lau một vệ mồ hôi. Khi thời gian lúc sắp đến gần 2 canh giờ, đã có mấy cái đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, đem lên trăm khóa hồi nguyên đan cùng 10 khóa thanh vận đan đều luyện chế thành công ra, đặt ở trong túi trữ vật. Đỗ Phi Vân một mực chú ý trên đài tình huống, phát hiện còn có nửa khắc đồng hồ thời gian liền đến 2 canh giờ mà Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử thanh vận đan còn chưa luyện chế thành công, tựa hồ vừa tiến hành đến một nửa. Thấy tình cảnh này, Lô Phi Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, trong lòng đã biết được đáp án Lâm Âm cùng mấy vị kia nữ đệ tử khẳng định là không cách nào tấn dai. Ngược lại, ánh mắt của hắn lại đặt ở kia 4-5 cái đã hoàn thành nhiệm vụ đệ tử trên thân âm thầm dò xét suy đoán. Trên lôi đài kia đã hoàn thành đan dược luyện chế 5 người đệ tử có 3 nam 2 nữ, chính quanh chân trên mặt đất phục dụng đan dược khôi phục nguyên lực, đồng thời chậm đợi hai canh giờ kết thúc, bọn hắn liền có thể thành công tấn dai. Kia 3 nam 2 nữ năm vị đệ tử, hai vị nữ đệ tử mặc dù đang tính toán khôi phục nguyên lực, quẹ miệng cùng hai đầu lông mày lại treo một vòng mừng rỡ cùng ngạc cỡ, hiển nhiên đối với mình hoàn thành đan dược luyện chế rất là hưng phấn. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân liền biết, hai vị này nữ đệ tử tuyệt không phải là đan đạo cao thủ, cũng liền mất đi quan sát hào hứng. Mặt khác ba vị nam đệ tử thì lộ ra rất là bình tĩnh tỉnh táo, sắc mặt không vui không buồn, Vân Đạm Phong Khinh, hiển nhiên đối với mình luyện đan tốc độ mảy may chẳng có gì lạ. Sớm tại trước đó quá trình luyện đan bên trong, Đỗ Phi Vân liền chú ý đến mấy cái này tốc độ tương đối nhanh đệ tử, cho nên trong lòng đã có số so đo. Ba vị này nam đệ tử, trong đó hai cái là phổ thông nội môn đệ tử, không đáng chú ý một cái khác thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào trung niên tu sĩ, tháp đạo quan giữ lại búi tóc, cả người tựa như cao nhân đắc đạo, rất có tiên phong đạo cốt. Đỗ Phi vẫn biết, người này tên là Bạch Ngọc Lâu, thực lực đạt tới tiên thiên trung kỳ, chính là trong nội môn đệ tử người nổi bật, càng là bởi vì tinh niên đan đạo hơn 10 năm, có đan vương thanh nhàn tốt đẹp. Nhìn chung trận đầu trong tỉ thí 80 vị đệ tử, cũng chỉ có cái này đan vương Bạch Ngọc Lâu, mới khiến cho Đỗ Phi Vân âm thầm chú ý trong lòng sinh ra một tia nguy cơ. Một khắc đồng hồ về sau, hai cái canh giờ hạn chế đã đến, linh dược trưởng lão tuyên bố trận đầu so tài kết thúc, sau đó tuyên bố xong thành mặt cho các đệ tử danh nghịch. Tổng cộng có 11 vị đệ tử thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem hồi nguyên đan cùng thanh vận đan luyện chế hoàn thành, đồng thời sát xuất thành công đều đã hấp cách, thuận lợi tấn dài. Những cái kia không thể tại hai canh giờ bên trong đem đan dược luyện chế hoàn thành, hoặc là luyện chế thất bại đệ tử, thì toàn bộ bị đại án, Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử cũng ở trong đó. Sau đó, các đệ tử lui xuống lôi đài. Hai vị lĩnh dược điện chấp sự lên đài, tuyên bố thứ nhì phát 80 tên đệ tử danh tự, phàm là bị điểm đến danh tự đệ tử, một trèo lên một lần bên trên lôi đài, chỉnh tề sắp xếp ra. Đỗ Phi Vân vẫn không có bị niệm đến danh tự, liền trong đám người lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử trở lại bên người, thấy các nàng thần sắc thất lạc, liền mở miệng an ủi vài câu. Dù sao, Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử năm nay mới tấn giai đến tiên thiên kỷ, đối với luyện đàn chi đạo chỉ có thể coi là mới nhập môn mà thôi, không có có thể thuận lợi tấn giai cũng đơn thuần bình thường. Thứ hai phát so tài quá trình, cùng trong đó mảnh bình tình huống cơ hồ cùng thứ nhất phát giống nhau, khi hai canh giờ kết thúc về sau, cũng là chỉ có 10 người đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem hồi nguyên đan cùng thanh vận đan luyện chế ra tới. Lần này trong tỉ thí, Đỗ Phi Vân cũng một mực chú ý tốc độ kia nhanh nhất mấy vị đệ tử, phát hiện hai cái đối với hắn có uy hiếp tiềm ẩn đệ tử. Kia là hai cái chân truyền đệ tử, một cái tên là Thính Phong một cái tên là Nghe Mưa, đều là linh dược trưởng lão tọa hạ đệ tử, thấm gìn luyện đan chi đạo chừng 30 năm, có thể xưng luyện dược sư bên trong người nổi bật. Hai vị này trung niên tu sĩ, đều là lĩnh dược trưởng lão thu dưỡng cô nhi, danh tự cũng là lĩnh dược trưởng lão cho lấy. Hai người này không chỉ thiên tư chắc tuyệt, thực lực tốc độ tiến triển cực nhanh có thể xưng thiên tài, vẹn vẹn tu luyện 20 niên niên liền trở thành chân truyền đệ tử, mà lại đối với luyện đan chi đạo lĩnh ngộ càng là viễn siêu thường nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Thính Phong nghe mưa hai vị này chân truyền đệ tử, vẫn luôn thâm thụ linh dược trưởng lão ưu ái cùng tài bồi. Thậm chí, tại Lưu Vân tông bên trong, vô số đệ tử cùng trưởng lão cũng biết, tương lai lĩnh vực trưởng lão ẩn lui về sau, Thưa linh dược trưởng lao chức vị tất nhiên sẽ từ trong hai người này tranh đấu ra. Linh dược trưởng lao chức vị này, tại Lưu Vân Tông bên trong cực kỳ tôn quý, có thể nói là nắm giữ vô số đệ tử mệnh mạch vị trí, từ trước đến nay đều là quyền cao chức trọng. Nếu là có thể đoạt được chức vị này, không chỉ ở Lưu Vân Tông tôn hưởng vạn người sùng kính cung bái, tại trăm 111 lĩnh bên trong tu sĩ giới cũng tất nhiên thanh danh hiển hách. Có tư cách cùng tính phong nghe mưa hai vị chân truyền đệ tử, tranh đoạt linh dược trưởng cái này chức vị đệ tử, cũng chỉ có Đan Vương Bạch Ngọc lâu. Rất nhanh Thứ ba nhóm so tải cũng bắt đầu, vẫn là từ 80 tên điểm đến danh tự đệ tử lên đài, trong đó Gay Nendon Phi Vân chú ý chính là Mạc Tiêu Trầm. Hắn lặng lặng quan sát hai canh giờ, chỉ tới so tải thời gian kết thúc về sau, lúc này mới trong lòng xác định, chứ trước đó ba người kia bên ngoài, Mạc Tiêu Trầm tự hồ cũng là hắn tiềm ẩn kinh địch. Chỉ vì Mạc Tiêu Trầm đối với luyện đan chi đạo lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối không tại kia dưới ba người. Rốt cục đến cuối cùng 80 tên đệ tử đều là khỏi phải điểm danh liền tự giác lên đài, Đồ Vân cũng ở trong đó. Hắn theo đông đạo đệ tử trèo lên lên lôi đài, tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, cái này liền lấy ra Cửu Long đỉnh thả trước người, lặng lặng chờ đợi. Cửu Long đỉnh vẫn luôn là hắn lớn nhất át chủ bài, cho nên trước đó hắn không muốn tại mọi người hiện lộ ra đến, bất quá bây giờ trong tông môn rất nhiều trưởng lao cùng đệ tử đều biết hắn có một cái dược đỉnh pháp bảo, mà lại rất là cường đại. Liền ngay cả núi xanh kiếm mũi đệ tử cũng biết tin tức này. Dù sao hắn hiện tại cũng có mấy món bảo khí, cái này Cửu Long đỉnh mặc dù thần bí cường đại, lại tối đa cũng bất quá là cái thượng phẩm hoặc là cực phẩm bảo khí thôi, mặc dù biết dẫn đến vô số đệ tử cùng trưởng lao hao ước, lại không đến mức dẫn tới hỏa sát thân. Chỉ ít, hiện tại cái này Cửu Long đỉnh hắn cũng có thể quang minh chính đại lấy ra sử dụng, khi hắn xuất ra Cửu Long đỉnh về sau, trừ linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lao quang tới một vòng ý vị thâm trường ánh mắt, những người khác vẫn chưa làm nhiều chú ý. Tiểu tử thúi, trên người người bảo khí không ít mà. Đỗ Phi vân chính khoanh chân trên mặt đất, đóng lại hai mắt nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm thần nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Đỗ Phi Vân không để ý tới hắn, chỉ là khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng âm thầm phòng đoán, hắn hiện đang làm người biết bảo khí cấp bậc pháp bảo, chỉ có chấn Long bắt kiếm cùng Cựu Long đỉnh. Nếu là những trưởng lão kia cùng các đệ tử, biết hắn còn có Thông Thiên Ma Tháp cùng Sơn Hà Đồ ghi chép hai món bảo khí, chỉ sợ cũng muốn đấu kỵ đến đỏ mắt. So tài liền chính thức bắt đầu, Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh ruôi ra hai tay trước người vạch ra mật mà đường vòng cung, bộc ra đạo pháp quyết, đánh vào Cựu Long đỉnh bên trong. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Cửu Long đỉnh tổn chứa nguyên lực chính là đột nhiên bắn ra, đem Tiên thiên chân hỏa đại trận vận chuyển lên đến, trong đỉnh nhiệt độ rất nhanh liền đạt tới thích hợp trình độ. Dĩ vãng Đồ Phi vân luyện đã lúc, sẽ lấy tay phải dán Cửu Long đỉnh dưới đáy đến truyền vận nguyên lực, lần này hắn lại thay đổi chủ ý hắn muốn lấy pháp quyết đến thao túng Cửu Long đỉnh, lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược luyện chế hoàn thành. Mấy chục giây thời gian trôi qua, hắn liền phất tay từ trong túi trữ vật lấy ra luyện chế hồi nguyên đan vật liệu, lấy cương khí quang hoa đem tám loại vật liệu chia cắt ra đến, một vừa để xuống nhập trong đỉnh. Sau đó khép lại nắp đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhìn thấy một mặt này, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, còn có kia linh dược trưởng lão, đều là lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Thậm chí, linh dược trưởng lão còn lấy linh thức truyền âm đối nhiệm vụ trưởng lão nói, "Vô Trần sư minh, trên góc tây bắc người đệ tử kia, tựa hồ có chút ý tứ." Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 181, tiểu tử này cũng quá ta bao. Linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão Hai người đều là trưởng lão bên trong có ít cao nhân, đều là thực lực đạt đến kết đan cảnh đại tu sĩ, linh thức vô thanh vô tức liền bao phủ đoạn vân này, các đệ tử mọi cử động không sai chút nào rơi vào trong mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hai người mới sẽ ngay lập tức liền phát hiện Đỗ Phi Vân không giống bình thường. Giờ này khắc này, nó dư 79 vị đệ tử còn đang hết sức chăm chú đưa vào nguyên lực, vì đan lô tăng nhiệt độ. Mà Đỗ Phi Vân lại nhưng đã đem vật liệu toàn bộ để vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ lần này một chi tiết, liền để hai vị trưởng lão lớn cảm thấy hứng thú trong lòng sinh ra một tia suy đoán, chỉ sợ cái này đệ tử luyện đan thực lực thật không đơn giản. Nghe tới linh dược trưởng lão Linh thức truyền âm, nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, hững hở hướng linh dược trưởng lão nói, bất quá chỉ là một cái có chút trời phân mao đầu tiểu tử thôi, tự nhiên là kém xa Tít Táp Lửa Vân Sư để ngươi hai vị kia nghĩa tử nhà. Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão Vô Trần Tử lại nói, linh dược trưởng lão Hỏa Vân Tử lông mày có chút nhíu lên, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng trong lòng lẫn sinh ra một tia phức tạp cảm xúc. Đã có 3 phần mong đợi còn có 7 chia sẻ lo. Hắn mong đợi là trong tông môn có thể lại toát ra một chút ưu tú luyện dược sư, có chút lo lắng chính là đệ tử kia quá mức ưu tú, sẽ vượt trên tính phong nghe mưa hai người đệ tử. Chính là mang loại mâu tuấn này tâm tình, linh dược trưởng lão Hỏa Vân Tử lực chú ý, hơn phân nửa đều đặt ở Đỗ Phi Vân trên thân, bí mật quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn trên góc tây bắc, không chút nào gây cho người chú ý, ngay tại hết sức chăm chú luyện chế đang dược. Lúc này chỉ nghe được nhiệm vụ trưởng lao linh thức truyền âm lại truyền tới. Tiểu tử thối, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bình thường tình đượ thấp, lúc này lại như thế sáo bao. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc mà cũng biết thừa cơ làm náo động. Tiểu tử thối, đã muốn làm náo động, liền muốn càng rõ sáo một điểm, ngươi cái này nhăn nhăn nhó nhó thực tế để lao phu khó chịu. Tới đi, để những cái kia âm thầm chú ý nơi này đám lao già này nhìn xem, tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu xáo bao. Nhiệm vụ trưởng lao kia trêu chọc lời nói, truyền vào đố phi vân trong đầu, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn qua nơi xa trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, chính Âm Thầm đối với hắn nháy mắt ra hiệu khỏe môi nhếch lên trêu tức ý cười. Tử lão đầu này, quả thực quá già mà không kính. Đỗ Phi Vân một mặt giở khóc dở cười, trong lòng âm thầm đoán thầm. Lão giả chết tiệt, biết rõ ta tại luyện đan còn tới trêu chọc ta, vạn nhất ta phân tâm luyện đan thất bại, chẳng phải là khỉ lớn. Bất quá, nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão khỏe miệng ý cười, ánh mắt bên trong vui mừng cùng cổ vũ vẻ mặt Đỗ Phi Vân cũng là trong lòng ấm áp. Hắn hiểu được, tử lão đầu này mặc dù luôn luôn bất cần đời bộ dáng, Lại là thật tâm chiếu cô che chở hắn đối với hắn cũng có nhiều chỉ điểm. hiển nhiên, nhiệm vụ trưởng lão cũng nhìn ra ý đồ của hắn, không chỉ ủng hộ cổ vũ hắn, hơn nữa còn ám chỉ hắn, lúc này chú ý trận này luyện đan đại hội, không hề chỉ là bên ngoài hai vị này trưởng lão cùng hơn 10 vị chân truyền đệ tử. Còn có mấy vị kết đan cảnh lão ra hỏa, ngay tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong lấy linh thức chú ý nơi này. Đố Phi Vân trước kia một mực làm việc khiêm tốn, cho dù ngẫu nhiên tại trong môn làm náo động, cũng đều là tình thế bức bách. Nhưng là, Đang quyết định tham gia luyện đan đại hội lúc hắn liền đã hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối không phải khiêm tốn, nhất định phải càng cao hơn điệu. Diệu thấp quá lâu sẽ bị người quên lãng cùng coi nhẹ, không chiếm được vốn có chú ý cùng tài bồi. Càng quan trọng chính là, bây giờ hắn tại trong môn địa vị rất là xấu hổ có chút bất bên, hứa ủy chân truyền đệ tử cùng trưởng lão, thái độ đối với hắn cũng đáng được châm trước. Hắn đắc tội Thanh Sơn kiếm tông, thậm chí dẫn đến nhiệm vụ trưởng lão cùng hình kiếm trưởng lão tại ngoại sơn môn tranh đấu chém giết, ảnh hưởng nghiêm trọng hai phái quan hệ. Mà khác Hắn còn đắc tội chân truyền đệ tử Vũ Khuynh Thần, phó trưởng môn tiên tái chân nhân. Mặc dù có thiên hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão lực tình hắn, truyền công trưởng lão cũng ẩn ẩn vì hắn chỗ dựa, thế nhưng là cái này vẫn còn ngại không đủ. Dù sao, các trưởng lão khác cùng phó trưởng môn cùng trưởng giáo chí tôn, nếu là đối tâm hắn có bất mãn, hắn hơn phân nửa là muốn bị xem như con rơi mà tùy tiện vứt bỏ. Cho nên, hắn cảm thấy mình nhất định phải cao điệu một chút, thể hiện ra mình thực lực còn có tiềm lực, để những cái kia thái độ mập mờ còn đang do dự lắc lư đám người. Nhìn thấy tiềm lực của mình cùng thực lực, đồng thời, hắn cũng phải cấp ủng hộ và che chở mình các trưởng lão càng lớn hy vọng, để bọn hắn rõ ràng chính mình có tư cách cùng tiềm lực bị che chở trong non. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đủ thực lực, cường đại tiềm lực, gây nên trong tông môn cao tầng các trưởng lão coi trọng, thậm chí dẫn tới phó trưởng môn cùng trưởng giáo chí tôn chú ý, vậy hắn liền sẽ không bị dễ dàng đôn tha. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tranh thủ đến càng nhiều sinh tồn và trưởng thành cơ hội. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể tại chèo lên lên lôi đài về sau Từ bỏ dĩ vãng luyện đan phương thức, đổi dùng càng nhanh hơn càng thêm rung động lòng người thuật luyện đan. Bây giờ, nhiệm vụ trưởng Lao đã nhắc nhở qua hắn, đây là một cái làm náo động cơ hội tốt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vừa vận nhân cơ hội này thể hiện ra mình thực lực cùng tiềm lực. Đã dạng này, vậy ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt đi. Liệt củ khoai điện huyền bí, như thế nào các ngươi những này phổ thông luyện dược sư có thể tưởng tượng. Trên lôi đài, khuôn chân trên mặt đất đô phi vân, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng ý cười, trong mắt tinh quang chớp động sau một khắc. Chỉ thấy quanh chân trên mặt đất Đỗ Phi Vân, thân hình đột nhiên phiêu lên, lăng không lơ lửng tại đàn trên đỉnh không tám thước chỗ, hai tay đột nhiên quang hoa đại phóng, đem vô số đạo hỏa diễm cư khí, ngưng tụ thành đạo nhà phù trận chữ, hết thể đánh vào Cự Long đỉnh bên trong. Cự Long đỉnh nguyên bản tĩnh tĩnh huyền phù tại cách đất 3 thước chỗ, chính đang chậm dài xoay tròn, lúc này bị từng đạo phù trận chữ đánh vào trong đó, lập tức quang hoa đại tác, phòng ánh loa mắt. Đỗ Phi Vân lơ lửng giữa không trung, dưới chân tại không trung hư bước ra phi thuật linh động bộ pháp, thân quỷ mị thoát Trong một nhịp hít thở liền đã dần hiện ra 6 cái phương vị, tại không trung lưu lại vô số đạo hư ảnh. Thân hình của hắn nhanh chóng thoáng hiện đồng thời, hai tay hay là không ngừng bay múa liên đạn, đem nói đạo quang hoa như mũi tên mưa đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong, kia Cửu Long đỉnh lập tức ra tốc xoay tròn, tựa như một đạo như cuồn vòng, cuốn lên một đạo nguyên lực quang hoa vòng xoáy. Giờ này khắc này, so tài mới khó khăn lắm bắt đầu không đến một khắc đồng hồ, trên lôi đài tuyệt đại đa số đệ tử, vẫn không có thể đem đan lô nhiệt độ lên tới phù hợp trình độ. Mà Đỗ Phi Vân cũng đã đẳng trên không trung, cùng nó hoa lệ trói mắt dáng người, bắt đầu luyện chế hồi nguyên đan. Kể từ đó, ở đây cơ hồ các đệ tử ánh mắt đều là bị hắn hấp dẫn lấy, người người đều là kinh ngạc ngẩn đầu đến nhìn qua hắn, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong lòng càng là rung động phi thường. Luyện chế bình thường nhất hồi nguyên đan mà thôi, như thế nào dùng đến cao thâm như vậy hoa lệ thuật luyện đan? Đây là các đệ tử trong lòng đồng thời sinh ra nghi ngờ. Dù sao, cơ hồ tất cả mọi người luyện chế hồi nguyên đan loại này cấp độ nhập môn đan dược, đều là rất đơn giản giản dị. Mà Đỗ Phi Vân lúc này thi triển ra thuật luyện đan, không chỉ hoa lệ đến cực điểm, càng là thâm ảo phi thường, cho dù là chân truyền đệ tử đều xem không hiểu, càng không nói đến là những cái kia gọi môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Nhưng là, mặc kệ có thể nhìn hiểu hay không, hắn chỗ thi triển thuật luyện đan, các đệ tử trong lòng đều hiểu, người này tuyệt đối không đơn giản, nhất định là đan đạo cường giả, luyện dược sư bên trong người nổi bật. Có thật nhiều nhận biết Đỗ Phi Vân đệ tử, lúc này gặp đến hắn tại không trung thoáng hiện bay múa, lập tức mặt mũi tràn đầy kính nghệ cùng xuống bái. Nhao nhao sắc mặt hưng phấn châu đầu ghé thai, hướng bên cạnh đệ tử nói Đỗ Phi Vân quang huy sự tích. Ngoài lôi đài trên khán đài, linh dược trưởng lao đã sớm bị Đỗ Phi Vân hấp dẫn, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn thoáng hiện bay múa thân ảnh, lông mày có chút nhíu lên, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Sau một lát, linh dược trưởng lao trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, hai mắt có chút meo lại, trên mặt lộ ra rung động cùng vẻ mặt kinh hỉ, nghẹn ngào mà thấp giọng hoàng sợ nói, đây là... đây là hành vân nước chảy chi thế chơi ạ Chẳng lẽ đây là thất truyền mấy ngàn năm định cấp thuật luyện đan? Đan đạo thần thông chính thức một trong hành vân nước chạy chi thế. Linh dược trưởng lão chính là kết đan cảnh đại tu sĩ, cả đời hơn 200 năm thọ nguyên bên trong, vẫn luôn tại tinh nghiên luyện đan chi đạo, đối với đan đạo kiến thức cùng hiểu rõ, tại trong tông môn không người có thể đụng, tại Bạch Xuyên Linh tu sĩ giới cũng là đứng hàng đầu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể từ Đồ Phi Vân Chỗ thi triển thuật luyện đan bên trong, nhìn ra một chút manh khoẻ, mơ hồ đoán đến đây là vang dội cổ kim. Để vô số đang đạo thánh thủ đều điên cuồng đan đạo thần thông chính thức. Chỉ bất quá, bởi vì kia đang đạo thần thông chính thức đã trở thành trong truyền thuyết tuyệt học, hắn cũng không từng chứng kiến, chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua một chút vụn vặt tin tức, cho nên còn không dám xác định. Giờ này khắc này, trong đầu đột nhiên nhớ tới kia khiến vô số đan đạo đại sư tâm trí hướng về đan đạo thần thông chính thức, lĩnh dược trưởng lão cũng là sắc mặt mừng rỡ, trong hai mắt có đạo đạo tình quang lấp lóe, ống tay háo dưới hai tay cũng là âm thầm nắm tay, hiển nhiên trong lòng rất là kích động. Mặc dù tạm thời còn không thể xác định Đỗ Phi Vân chỗ thi triển thuật luyện đàn, đến cùng phải hay không hành vân nước chạy chi thế, nhưng linh dược trưởng lão càng xem lại càng thấy phải tương tự, trong lòng cũng càng ngày càng kích động. Ha ha, lão phu vốn cho là, đời này lại không có cơ hội nhìn thấy thượng cổ thất truyền đan đạo tuyệt học, cho tới nay đều dẫn vì việc đáng tiếc. Không nghĩ tới, lão phu vậy mà tại sinh thời, còn có thể nhìn thấy đàn đạo thần thông chính thức, thật sự là lớn nhanh lòng người A. Hiện tại, không chỉ là ở đây các đệ tử, đều đem rung động không hiểu ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Linh vực trưởng lão cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Liền ngay cả trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cũng là có chút nheo cặp mắt lại nhìn qua Đô Phi Vân, trong hai mắt lóe ra vui mừng ý cười. Bất quá, nhiệm vụ trưởng lão bật cười mở miệng lời nói, lại là để bên cạnh Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử, nhao nhao vì Đô Phi Vân bề bực kẻ yếu. Cái này tiểu hỗn đản, lão phu chỉ là để hắn ra cái danh tiếng mà thôi, thế nhưng là tiểu tử này hiện tại bộ dáng cũng quá sáo bao đi. Bên cạnh Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử Nguyên bản chính mặt mũi tràn đầy khâm phục, hết sức chăm chú nhìn qua không trùng Đỗ Phi Vân, lúc này nghe tới nhiệm vụ trưởng lão lời nói, nhao nhao nghiêng đầu lại, gào giận lấy nói, "Sư thúc, ngài sao có thể nói như vậy Phi Vân sư huynh đâu, hắn đây là đang toàn lực ứng phó luyện chế đan dược a." Nhiệm vụ trưởng lão tính tình rất tốt, là lấy Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử mới dám ở trước mặt hắn vung dao, cũng còn không sợ hắn. Lúc này, nghe tới Lâm Âm mấy người vì Đỗ Phi Vân bệnh vực kẻ yếu, nhiệm vụ trưởng lão một mặt nuối vỗ một cái, nhìn qua Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử nói, "Song Mấy người các ngươi cũng bên trong kia hôn tiểu tử độc, các ngươi có phải hay không cũng muốn giống Tuyết vi nha đầu như thế. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 182, tứ phẩm chất tuyệt đan dược. Lưu Vân Tông bên trong, tính tình nhất ôn hòa tính cách nhất là thoải mái không bị trói buộc trưởng lão, không phải nhiệm vụ trưởng lão không ai có thể hơn. Đối Lâm Âm mấy vị so sánh thân cận nữ đệ tử mở miệng trêu trọc một phen, lập tức trêu đến mấy vị nữ đệ tử giao xấu hổ không thôi, âm trầm dậm chân. Lục Soát mới nhất đổi mới đều ở con. Ninh tuyết vì đối Đô Phi Vân tình ý, Lâm âm mấy người cũng biết, trong lòng cũng có chút hâm mộ và chúc phúc, lúc này lại bị nhiệm vụ trưởng lão treo gẹo, lại có thể nào không ngượng ngùng Bất quá, nhiệm vụ trưởng lão nhưng lại chưa tiếp tục trêu chọc mấy cái này tiểu nha đầu, bởi vì lôi đài một bên khác trên khán đài, linh dược trưởng lão linh thức truyền âm truyền tới. Vô Trần Sư Minh, ngươi cũng đã biết cái này đệ tử là ai. Hắn hiện đang thi triển thuật luyện đàn, vậy mà là trong truyền thuyết đàn đạo thần thông chính thức, đây quả thực quá không thể tưởng tượng Ồ, thật t Nhiệm vụ trưởng lão lông mày nhíu lại, mặt ngoài bất động vẻ mặt, trong lòng cũng là âm thầm chân kinh, cái mũi con mắt đều tràn đầy vui mừng ý cười. Đan đạo thần thông chính thức, là cao thâm bậc nào cũng khiến người hướng tới tuyệt học, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá chỉ là một cái yêu làm náo động xáo bao tiểu tử thôi, cũng không có gì lớn không được. Lửa Vân sư đệ ngươi hay là tỉnh lại đi, chuyên tâm bồi dưỡng tốt người kia hai cái nghĩa tử là được. Nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, truyền vào linh dược trưởng lão trong đầu, tựa hồ có chút khinh thường cùng chẳng hề để ý lư vị. Thấy nhiệm vụ trưởng lão tựa hồ rất không coi trọng, một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, lĩnh dược trưởng lão lập tức hấn trường, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, "Vô Trần sư minh, ngươi không tinh nghiên đan đạo, cho nên ngươi có chỗ không biết, lấy sư đệ kiến thức cùng kinh nghiệm đến xem, cái này đệ tử tuyệt đối là bản tông mấy trăm năm qua đều khó gặp." Lĩnh dược trưởng lão Si Mi đan đạo, cho nên liền có cổ tử dược si sức mạnh, lúc này gặp đến tuyệt học thần thông tự nhiên hưng phấn vô so, thấy Vô Trần tử không hứng thú lắm, lập tức liền sốt ruột hướng nó giảng thuật đan đạo thần thông chính thức là như thế nào như thế nào lợi hại. Luyện đan chi đạo lại là như thế nào bác đại tinh thông? Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ trưởng lão khỏe miệng một màn kia ý cười lúc, lại là đông nhiên dừng lại lời nói, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một kia cảm giác quái dị. Hắn luôn cảm thấy, nhiệm vụ trưởng lão biểu lộ có điểm quái dị tựa hồ đang cố nén cười ý, lại kiệt lực giả trang ra một bộ hứng hờ bộ dáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh dược trưởng lão có chút nghi ngờ, bản năng cảm thấy trong đó tất có gì đó quái lạ. Nguyên bản hắn còn dự định hướng bên người linh dược điện chấp sự tuân hỏi một chút người đệ tử kia thân phận tin tức Thế nhưng là trên đài Đỗ Phi Vân động tác đột nhiên có biến hóa, hắn cái này lại không chấp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân động tác, quên đi nghe ngóng Đỗ Phi Vân thân phận danh tự. Chỉ thấy Đỗ Phi Vân tại không trung bấc chân hư đạp, thân hình nhanh như thiểm điện mỹ ảnh, trong hai tay quang hoa đại phóng, đem lấy ngàn mà tính quang hoa phụ triện đánh vào Cự Long đỉnh bên trong. Sau đó, hắn kia phi hốt chấp động thân ảnh im bặt mà dừng, dừng ở không chung, lẳng lặng lơ lửng, trong tay hắn cương khí quang hoa cũng thời gian dần qua tản đi. Kia vẫn đang nhanh chóng xoay tròn Cự Long đỉnh cũng thời gian dần qua chậm lại. Ánh quang chói mắt cũng thời gian dần qua thu liễm. Đỗ Phi vân hai tay chắp sau lưng, lơ lửng giữa không trung biểu hiện trên mặt vân đạm phong kinh. Thẳng đến mấy chục giây về sau, khi Cửu Long đỉnh hoàn toàn tĩnh lại, quang hoa toàn bộ thu lại, hắn mới tâm thần khẽ động, đưa tay lấy cương khí quang hoa đem Cửu Long đỉnh nắp đỉnh bóc đi. Kia Cửu Long đỉnh bên trong, lập tức liền có nguyên lực nồng đậm lượn lờ linh khí chuyển ra, làm lòng người tị thông thấu. Hắn đem vung tay lên, kia Cửu Long đỉnh bên trong liền có vô số hồi nguyên đan nhao nhao bay ra, một vừa rơi vào túi trữ vật bên trong thượng tốt. Toàn bộ quá trình mặc dù chỉ có mấy tức thời gian, thế nhưng là linh dược trưởng lao lấy linh thức thấy rõ những cái kêu hồi nguyên đan vẫn là sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh vẻ mặt. 180 quả hồi nguyên đan mà lại phẩm dai cực cao. Phổ thông tu sĩ nhìn không rõ, thế nhưng là linh dược trưởng lao chính là kết đan cảnh đại tu sĩ, hắn như thế nào lại thấy không rõ lắm, là lấy lúc này mới sẽ mặt mũi tràn đầy rung động vẻ mặt. Chỉ là lấy linh thức liếc nhìn một lần hắn chỉ có thể đếm rõ ràng hồi nguyên đan số lượng, đại khái nhìn ra những cái kia hồi nguyên đan phẩm giai không thấp. Về phần tình huống cụ thể như thế nào, còn cần cẩn thận xem xét một phen. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn lập tức đem túi trữ vật mang tới, tinh tế xem xét Đô Phi Vân chỗ luyện chế đang được, đến tọt cùng là như thế nào phẩm giai, bất quá lại cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn hiếu kỳ. Thấy Đô Phi Vân đem hồi nguyên đan luyện chế thành công, chứa vào trong túi chữ vật, dưới lôi đài một mực tĩnh mịch imắng mấy ngàn đệ tử, lập tức nhao nhao ha to miệng, một mặt không thể tin thần thái, đều là châu đầu kể hai nghị luận ầm ĩ. Á? Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy a. Các ngươi nhìn, còn lại mấy cái bên kia các sư huynh sư tỷ, đại bộ phận phân mới vừa vặn đem đan lô tăng nhiệt độ hoàn tất, người sư huynh này lại nhưng đã đem hồi nguyên đan luyện chế hoàn tất, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hắc hắc, các sứ đệ, các ngươi có chỗ không biết á như thế rung động lòng người sự tỉnh, đối với người khác mà nói có lẽ không có khả năng, nhưng là đối với vị sư huynh này đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay nha. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhận ra được hắn là ai sao? Bởi vì Vị Sư Vinh này chính là Đô Phi Vân Đỗ Sư Vinh. Đúng à đúng à, ta mới vừa rồi còn chuẩn bị nói cho các ngươi biết, đó chính là Đô Phi Vân Đỗ Sư Vinh, ta đã sớm biết hắn. Xéo đi, ta không nói cho ngươi, ngươi có thể biết sao. Bớt ở chỗ này mã hậu pháo. Sư Vinh, ngươi không muốn dạng như vậy, ta là thật nhận biết Đô Sư Vinh a Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài xem tranh tài vô số đệ tử đều sôi trào, ngao ngao trâu đầu ghé thai, mặt mày hớn hở hướng đồng bạn giảng thuật những gì mình biết liên quan tới Đỗ Phi Vân sự tích trên lôi đài Nó dư kia hơn 70 vị đệ tử, cũng đều là bên cạnh cưỡng ép khống chế tâm thần, tiếp tục luyện chế đan dược, còn nhịn không được vụng trộm liếc mắt một cái chống không đỗ phi vân, ánh mắt bên trong thần thái phức tạp. Mắt thấy trên lôi đài dưới một mảnh xáo động, thậm chí đã ảnh hưởng đến đệ tử còn lại luyện đan, linh dược trưởng lão không thể không ra mặt trấn nhiếp một phen các đệ tử, mọi người cái này mới dừng trâu đầu ghé thai, tranh tài mới lấy tiếp tục. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều bất vi sở động, cả người phản phất đã tiến vào một loại không hiểu ý cảnh bên trong. Chính nhắm hai mắt treo lơ lửng giữa trời, sắc mặt bình tĩnh lặng lặng thể ngộ lấy cái gì? Chính như linh dược trưởng lão suy đoán như vậy, Đỗ Phi Vân mới thi triển thuật luyện đan, chính là thất truyền mấy ngàn năm lâu hành vân nước chạy chi thế, cũng là liệt củ khoai điện bên trong ghi lại đan đạo thần thông chính thức. Càng quan trọng chính là, cái này đan đạo thần thông chính thức trong đó trước bảy thức, chính là hành du bát pháp bên trong bảy bộ công pháp. Đan đạo thần thông chính thức, thức thứ nhất tên là hành vân nước chạy, thứ thứ hai tên là bạch hoa du lòng, thứ thứ ba tên là phách sơn Đoạn nhạc, thứ thứ tư tên là phân quang hóa ảnh. Cho tới nay Đỗ Phi Vân đều ghi nhớ lấy liệt củ khoai điện chi bên trong, cố gắng đem hành du bắt pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Giờ này khắc này cái này hành du bắt pháp cường đại hiệu dụng chính là hiển lộ ra tới. Bởi vì cái này chẳng những là tám bộ công pháp, càng là đan đạo thần thông chính thức bên trong pháp thuật, chỉ cần hắn đem nó tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, có thể nói là hưởng thụ vô tận. Trước kia Đỗ Phi Vân vẫn luôn là ở trong mật thất luyện chế đan dược, lại là tăng lên mình đối cựu Long đỉnh cùng chân hỏa đại trận lực không chế, cho nên chỉ là dựa theo phổ thông thuật luyện đan. Quân chân trên mặt đất lấy tay phải kề sát đan đỉnh, lấy tâm thần thao túng chân hỏa đại trận mà thôi. Khi đó hắn liền biết cái này hành du bắt pháp chính là thuật luyện đan, chỉ bất quá một mực chưa từng sử dụng thôi. Hiện tại, tức là tăng tốc luyện đan tốc độ, lại vì cho thấy mình vô tận tiềm lực. Hắn mới lần thứ nhất sử dụng hành du bắt pháp bên trong công pháp đến luyện dược. Hiệu quả là rõ ràng, vô số đệ tử vì tâm thần rung động, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cùng linh dược trưởng lão cũng đều là sắc mặt mừng rỡ, rất là vui mừng, hiển nhiên đối với hắn rất là coi trọng. Giờ này khắc này, hắn ngay tại tất cả tâm thần linh hội hành vân nước chạy bộ này, bộ pháp cùng thân pháp, cùng thuật luyện đan sắc minh đối so. Trong lòng đối bộ công pháp kia linh nộ cũng càng thêm khắc sâu. Mấy chục giây về sau, khi Đỗ Phi Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh nộ lúc, dị vang chỗ tích tụ đủ loại tối nghĩa không hiểu, hết thể tại thời khắc này quét sạch xanh xanh. Từ đó, hắn đối hành du bắt pháp bên trong hành vân nước chảy một thức này, đã là tu luyện linh ngộ được hoàn mỹ cảnh giới. Hắn dùng lại ra bộ công pháp lúc, đã không còn là chỉ có vẻ ngoài bên ngoài đồng hồ tương tự, mà là chân chính lĩnh hội tới tinh tú trong đó, đem hành vân nước chạy ý cảnh diễn dịch đến hoàn mỹ. Rất nhanh, hắn liền từ trong tham ngộ tỉnh lại, cũng không đi quản dưới lôi đài các đệ tử phản ứng, lần nữa lấy ra trong túi chứa vật vật liệu. Một vừa để xuống nhập cửu long đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế thanh vật đan. Vô luận là hồi nguyên đan hay là thanh vật đan, hắn đều luyện chế qua không dưới hơn 10 ngàn quả, sớm đã là thuần thục vô so. Lúc này lại lần nữa vận khởi hành vân nước chạy chi thế cái này một thuật luyện đan. Luyện chế thanh vận đàn tốc độ càng là mau lẹ vô so, ngắn ngủi một khắc đồng hồ có dư. Liên thành công luyện chế ra 15 quả thanh vận đan tới. Một khắc đồng hồ này bên trong, vô số đệ tử lần nữa kiến thức đến càng hoàn mỹ hơn hành vân nước chạy chi thế, tất cả mọi người có thể phát giác được, Đỗ Phi Vân thân hình bộ pháp đã đạt đến hoa cảnh, chân chân chính chính là tùy tâm trôi ý, còn như hành vân như nước chạy đạm bạc yên tĩnh hài lòng. Đến tận đây, Đỗ Phi Vân nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ dùng ngắn ngủi nửa cái canh giờ, liền đem thanh vận đan cùng hồi nguyên đan thành công luyện chế ra đến lập tức gây đến vô số đệ tử vì đó bội phục sùng kính. Lúc này, cái khác 79 vị đệ tử, ngay cả hồi nguyên đan cũng còn không có luyện chế ra đến, mà hắn đã đem đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thất. Không hề nghi ngờ, hắn không chỉ thu hoạch được tấn giai tư cách, hơn nữa còn nhất cử rung động toàn trường, để vô số người vì đó sinh lòng hướng tới cùng sùng bái. Nguyên bản, dựa theo quy củ, hắn muốn trên lôi đài tiếp tục đả tọa tu luyện khôi phục nguyên lực, đợi đến hai canh giờ về sau, lại cùng đệ tử khác cùng một chỗ xuống đài. Thế nhưng là Linh dược trưởng lão trong lòng sớm đã là không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen, là lấy liền mở miệng tuyên bố Đồ Phi Vân thuận lợi tấn giai, sau đó để hắn mang theo túi chữ vật đi tới gần. Đồ Phi Vân tự nhiên lĩnh mệnh, đi tới trên khán đài linh dược trưởng lão thân một bên, chắp tay hành lễ về sau, liền đem túi chữ vật giao cho hắn. Linh dược trưởng lão vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, lần nữa kiểm kê một phen trong đó đan dược về sau, lập tức cởi híp mắt híp mắt, lấy ra mấy viên thuốc đến tinh tế điều tra. Hắn lấy linh thức điều tra một lát, thấy rõ ràng đan dược phẩm giai về sau, Trong mắt lập tức tinh quang bạo phát, miệng xê hồn cũng là có chút run rẩy hai lần, hiển nhiên trong lòng 10 điểm kích động. 180 quả hồi nguyên đan, 15 quả thành vật đan. Linh dược trưởng lão thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trên khán đài đệ tử khác trong tai, lập tức kêu đến chúng người chấn động theo, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thính Phong cùng nghe mưa hai người, cũng là thình lình nghiêng đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân, đáy mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng cùng đề phòng. Đệ tử khác, luyện chế ra đến cũng bất quá mới 100 mấy quả hồi đan. 10 khỏa thanh vận đan thôi. Giống nhau vật liệu phía dưới, Đỗ Phi vân vậy mà luyện chế ra 180 khỏa hồi nguyên đan, 15 khỏa thanh vận đan. Điều này có ý vị gì? Mọi người tại đây đều hiểu. Càng làm cho vô số tâm thần người lần nữa chấn động mãnh liệt, trong lòng nhắc lên sóng giữ sóng to chính là nhiệm vụ trưởng lao câu nói tiếp theo. Dòng giá 195 viên thuốc, vậy mà tất cả đều là tứ phẩm phẩm dai. Tất cả đều là phẩm chất chắc tuyệt đan dược. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 183 Nguyên lai ngươi chính là Đồ Phi Vân. Đan dược lấy nó độ tinh khiết cùng dược hiệu cường độ, như là tu luyện cấp độ, cũng là phân làm 1 đến 9 phổ thông luyện dược sư, luyện chế ra đan dược chỉ là nhất phẩm đến tam phẩm đan dược thôi, loại đan dược này chỉ là phổ thông phẩm dai. Ma tứ phẩm đến lục phẩm đan dược, tại luyện dược sư bên trong đã là cực kỳ khó được trấn phẩm, bình thường luyện dược sư cơ hồ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể luyện chế ra bao nhiêu tới. Loại đan dược này chính là phẩm chất chất tuyệt đan dược. Về phần kia thất đến cửu phẩm đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chính là có thể xương phẩm chất hoàn mỹ đan dược. Loại này cấp bậc đan dược, tu sĩ giới bên trong 100 năm khó gặp, cho dù là linh dược trưởng lão cái này cũng có thể xương tông sư luyện dược sư, đời này hơn 200 năm thọ nguyên bên trong, cũng chỉ luyện chế ra một viên hoàn mỹ phẩm giai đan dược thôi, kia là một viên thất phẩm hồi nguyên đan. Mà bây giờ, Đỗ Phi vân cái này nội môn đệ tử, vậy mà tại trên lôi đài, lấy chỉ là nửa cái canh giờ, liền luyện chế thành công ra chất tuyệt phẩm chất đan dược, đây là gì cùng rung động lòng người sự tình, cho dù là tâm cảnh trầm ổn như linh dược trưởng lão Giờ phút này cũng là tâm thần gái mại dâm đặng không thôi. Giờ này khắc này, linh dược trưởng lao ngắm nhìn trước người sắc mặt bình tĩnh Đỗ Phi Vân, trong lòng sinh ra vô hạn yêu ái cùng tài bội tâm tư, càng xem càng cảm thấy Đỗ Phi Vân thuấn mắt, quả thực là thiên tài lương tại mỹ ngọc. Ngẫm lại xem, tuổi con trẻ, còn không kịp tuổi đời 20, tu luyện vài năm thời gian mà thôi, liền đã có được tiên thiên trùng kỳ thực lực, lại đối luyện đàn chi đạo như thế tinh thông. Mà lại, hắn không chỉ thiên tư hơn người, tốc độ cực nhanh luyện chế ra gia phẩm giai chắc tuyệt đang ngưỡng Càng là người mang Đan đạo thần thông chính thức bên trong một thức tuyệt học. Cái này cùng thế gian hiếm có thiên tài, thiên phú như vậy dị bẩm luyện dược sư, nếu là trơ mắt để hắn chạy đi, không thể đem thu làm quan môn đệ tử, lĩnh dược trưởng lao chỉ sợ sẽ hối hận chết. Thậm chí, hắn đã thấy mình đem suốt đời sở học Đan đạo, truyền thụ cho Đô Phi Vân để hắn đem nó phát dương quang đại tràng diện. Nghĩ đến đây, lĩnh dược trưởng lão cũng là tâm thần gái mại dâm đãng, không kềm chế được. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động Ánh mắt Hòa Hái Hiền lành nhìn qua Đỗ Phi Vân thanh nhã quả thực ôn hòa đến như là đối với mình tử tôn nói chuyện. "Tiểu gia hỏa, đến nói cho lão phu, người tên là gì?" Nhìn thấy linh dược trưởng lão như vậy phản ứng, Đỗ Phi Vân có thể nào không do hắn tâm tư, trong lòng cũng là âm thầm mỡ rỡ. Dù sao, hắn chỗ triển lộ ra tiềm lực rốt cục bị linh dược trưởng lão coi trọng, thu hoạch được linh dược trưởng lão ưu ái đây là đáng giá hắn cao hứng sự tình. Nghe tới linh dược trưởng lão đặt câu hỏi, Đỗ Phi Vân vội vàng một mặt cung kính chắp tay hành lễ, thành thật trả lời, hồi bẩm trưởng lão đệ tử tên là Đỗ Phi Vân. Tây Linh dược trưởng lão sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kia ôn hòa đâm về ý cười cũng ngưng kết trên mặt, đột nhiên trở nên vô so quái dị, cổ họng kìm lòng không đặng tràn ra một tia kinh ngạc, thật giống như bị sương cá kẹp lại. Chất linh dược trưởng lão chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn lôi đài đối diện trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão, ánh mắt bên trong rất là phức tạp. Tại đối diện trên khán đài nhiệm vụ trưởng lao chính tựa tại bạch ngọc trên ghế rửa lớn, một tay chỉ linh vực trưởng lão, một mặt hài hước cười ha ha. Người bên ngoài không rõ nhiệm vụ trưởng lao vì sao lúc này sẽ như thế thoải mái cười to, linh dược trưởng lão cùng hắn lại là lòng dạ biết rõ. Nhiệm vụ dài lao trên mặt mang danh manh ý cười, vô so thoải mái cười to, linh dược trưởng lão lại là sắc mặt quá dị, ánh mắt hận hận nhìn qua hắn. "Vô Trần sư huynh, ngươi cố ý đúng không hả? Ngươi không muốn phủ nhận, ngươi chính là cố ý nhìn ta xấu mặt." Vừa nghĩ tới trước đó chú ý đến Đô Phi Dofie lúc, nhiệm vụ trưởng lão kia giả bộ làm tỉnh tâm cùng khinh thường bộ linh dược trưởng lão chỉ cảm thấy mặt mo từng đợt nóng lên. Càng nghĩ Cũng chỉ có thể trách chính hắn quá mức si mê Đan đạo không hỏi thế sự, cho nên mới sẽ kêu ra cái chuyện cười này tới. Mấy năm gần đây, Đỗ Phi Vân tại trong tông môn danh tiếng vang xa, tất cả trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều đối với hắn chú ý có thừa. Mà Linh dược trưởng lão lại không hỏi thế sự, chỉ say mê tinh nghiên Đan đạo cho nên hắn mặc dù biết Đỗ Phi Vân cùng nhiệm vụ trưởng lão cùng thiên hình trưởng lão cùng cùng sự tích, lại là chưa từng thấy qua Đỗ Phi Vân bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ ngay tại phức tạp lan lộn, Linh dược trưởng lão lại đột nhiên nghe tới Đỗ Phi Vân cung kính nói, "Trưởng lão, trưởng lão Ngài không có sao chứ? Linh dược trưởng lão thỉnh linh bừng tỉnh, cái này mới phát giác mình thất thố, vậy mà trố mắt hồi lâu, lập tức lại là ho khan, che giấu đối rối của mình. Đối diện trên khán đài, nhiệm vụ trưởng lão lần nữa cười ha ha, một tay chỉ linh dược trưởng lão, cười ngửa tới ngửa lui. Ai nha, Lựa Vân sư đệ à, ta cái này phi vân độ nhi không thành tài a, để sư đệ chê cười. Trong đầu chuyển đến nhiệm vụ trưởng lão linh thức chuyên âm, linh dược trưởng lão lập tức cười khổ không thôi, hận không thể thanh vô trần tử cái kia cười trên nỗi đau của người khác. Cố ý trêu chọc hắn lao bất hưu cho đánh một trận tơi bời. "Vô sĩ." "Vô Trần sư huynh ngươi quả thực quá vô sĩ." Trận hắn lại khôi phục hiền lành hiền lành diện mục, mặt mũi hiền lành nhìn qua Đỗ Phi Vân, vừa cười vừa nói, "À, lão phu còn nói ngươi là vị nào trẻ tuổi tuấn ạ, vậy mà trên lôi đài biểu hiện như thế loa mắt. Không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi chính là Đỗ Phi Vân." Đỗ Phi Vân trong lòng tính toán linh dược trưởng lão lời nói, chỉ có thể chú ý cẩn thận xoay người hành lễ, cung kính nói, "Đa trưởng lão chỉ điểm chỉ giáo, đệ tử đích xác không nên xuất tận danh tiếng." Không nên cậy tại khinh người, trưởng lão hôm nay chỉ giáo đệ tử khắc trong tâm cảm. A. Thấy Lô Phi vân một bộ thành tâm thụ giáo bộ dáng, linh dược dài lao nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành, một đôi lông mày mau cơ hổ như là thọ tinh công nhét chung một chỗ, lại là ha ha cười nói, ha ha, tiểu gia hỏa ngược lại là tâm tư linh lùng, lấy lui vì tiến vào có chút ta minh. Bất quá tiểu tử ngươi cùng ngươi sư tôn công lực lại kém xa, liền đừng ở trước mặt lao phu khoe khoang. Người không trương của ngườm thiếu niên. Tuổi còn trẻ, thiên tư tuyệt đỉnh, người mang thiên học. Nếu là quá vô danh che giấu đó mới là không thú vị. Chúng ta tu hành chi sĩ, như không có nên khó thẳng lên uy khí, trấn nhiếp thiên địa bá khí cùng quyết tâm, lại há có thể chứng nói trường sinh. Tự nhiên quang mang bắn ra bốn phía rượu thiên cùng, khí thôn tình hà trấn hoàn vũ. Linh dược trưởng lao mấy lời nói này nói ra, lập tức liền dẫn tới Đô Phi Vân sắc mặt ngừng trọng đứng trang nghiêm nguyên địa, trong lòng tình tế phẩm vị một phen, sau đó trực đạo thủ giáo. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua, trận đầu so tài cũng chính là kết thúc. Cái này thứ tư phát so tài 80 tên đệ tử Trong đó có 9 người hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi tấn giai. Nhưng là không hề nghi ngờ, nay tiên chúng người mọi ánh mắt cùng lực chú ý đều bị Đỗ Phi Vân hấp dẫn lấy, hắn chính là trận này luyện đan đại hội tiêu điểm. Trên lôi đài linh dược trưởng lão tại tuyên bố trận thứ 2 quy tắc tỉ thí, Đỗ Phi Vân đứng tại nhiệm vụ trưởng lão thân một bên, lông mày có chút nhíu lên. Bởi vì hắn chú ý tới, có mấy đạo ánh mắt phức tạp thường xuyên sẽ đảo qua mình, hắn ngẩn đầu nhìn lại liền nhìn thấy, kia mấy đạo ánh mắt chủ nhân rõ ràng là Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc Đâu. Có phải là lo lắng cho mình Phong Mang Tất Lũ, cho nên bị gây nên ghen ghét cùng xa lánh? Nghe tới nhiệm vụ trưởng lão linh thức truyền âm, Đỗ Phi Vân yên lặng gật đầu, phục lại nghe được nhiệm vụ trưởng lão cởi mở cười một tiếng, rất là khinh thường nói, ngu xuẩn. Không bị người ghen là tầm thường, người là nguyện làm để người ước ao ghen tị thiên tài, vẫn là phải làm bị người coi nhẹ coi thường không nhìn tầm thường. Tự nhiên là cái trước. Đỗ Phi Vân ngẩn đầu lên, thanh âm kiên định đáp, trong mắt suy tư ánh mắt, cũng nháy mắt trở nên kiên định. Tạ tạ trưởng lão, ta hiểu. Ân ghi nhớ, muốn trở thành cường giả, đầu tiên phải có một viên cường giả tâm. Muốn chứng được lớn nói trường sinh, nhất định phải có một viên hỏi cầu thật tâm. Bên hai còn tại vang vọng lấy nhiệm vụ trưởng Lao Ân cần giải bảo, Đỗ Phi vân âm thầm gật đầu, ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên, rời đi khán đài đạp lên lôi đài. Trận thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, 40 tên đệ tử sẽ trên lôi đài cùng đài thi đấu, tranh đoạt 10 hạng đầu. Trận đấu này nội dung thì là yêu cầu 40 tên đệ tử đem 1000 bản vật liệu luyện chế thành hồi nguyên đan, 100 phần tài liệu luyện chế thành thanh vật đan. Trong đó, tốc độ nhất nhanh nhất, xác suất thành công cao nhất 10 tên đệ tử mới có thể trở thành lần này luyện đan đại hội 10 hàng đầu. Bởi vì, tốc độ là luyện đan yếu tố đầu tiên, mà xác suất thành công thì là thứ nhì yếu tố, chỉ có cả hai đều chiếm giữ nổi bật mới có thể xưng là đan đạo cường giả. Lần này, Đỗ Phi Vân trèo lên lên lôi đài về sau, cũng không có tận lực ngồi tại lôi đài sừng bên trên, mà là việc nhân đức không nhường ai ngồi tại phía trước nhất. Khi tranh tài bắt đầu một khắc này, cơ hồ mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, người người đều là không chớp mắt nhìn qua hắn. Thậm chí, tại phía sau hắn cách đó không xa, Thính Phong nghe mưa hai vị chân truyền đệ tử, Đan Vương Bạch Ngọc Lâu đều trong bóng tối chú ý hắn. Hắn lập tại nguyên chỗ vị nhưng bất động, đem Cửu Long đỉnh lấy ra thả trước người, hai tay chậm rãi duỗi ra, không ngừng mà biến ảo ra vô số đạo thủ thế pháp quyết, đem nói lại một đạo hỏa diễm quang hoa đánh vào đỉnh vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Cửu Long đỉnh nhiệt độ liền đã đạt tới phù hợp trình độ, sau đó hắn mở ra túi trữ tay trái kéo một phát tay phải mở dẫn, liền đem bên trong 10 phần hồi nguyên đan vật liệu cho lấy ra, lấy nguyên lực hoa bao vây lấy để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh khép lại về sau, thân hình của hắn liền lăng không dâng lên, bước chân ở trong hư không đạp trên hành vân nước chạy bộ pháp, thân hình tựa như quỷ mị thoát hiện, hai tay trước người vạch ra từng mảnh tàn ảnh, đem một đạo lại một đạo pháp quyết đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vẹn vẹn hắn luyện chế đan dược hình thái, liền đã là cực kỳ cảnh đẹp ý vui, khiến người tinh thần đại trấn. Tư chất cùng thực lực hơi thấp đệ tử, chỉ có thể nhìn ra dáng người của hắn phiêu dật linh động, đem hành vân nước chảy cái từ này hoàn mỹ thuyết minh tư chất cùng thực lực tương đối cao đệ tử, thì có thể nhìn ra, hắn không chỉ cả người đều dung nhập vào một loại hành vân lưu nước phiêu giật cảnh giới bên trong, thậm chí dơ tay nhấc chân bên trong đều ẩn hàm một loại phiêu miểu đạo gia ý cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là từ công pháp bên trong lĩnh ngộ được một tia đại đạo ý cảnh trạng thái. Cửu Long đỉnh bị một đạo lại một đạo quang hoa đánh vào, lập tức quang mang đại tác, có ánh loa mắt, nhanh chóng xoay tròn lấy. Trong đỉnh, tiên thiên chân hỏa đại trận kịch liệt vận chuyển, thang đàn chi pháp cùng hàng đàn chi pháp giao thế sử dụng, đem dược liệu trình độ lớn nhất ngưng tụ chết xuất. Những đệ tử khác đều là đem ngàn phần dược liệu phân làm mười tốt đến luyện chế, một là bởi vì luyện đan thực lực không đủ, hai là vì đề cao sát suất thành công. Bởi vì phân lượt càng nhiều, thất bại về sau tổn thất càng tuyệt đối không người nào dám giống Đô Phi Vân dạng này, một lần tính luyện chế 1000 bản dược liệu, không ai có tự tin mạnh mẽ như vậy, nếu như thất bại vậy liền đại biểu cho sớm bị loại. Cho dù là Thính Phong nghe mưa còn có Đan Vương Bạch Ngọc lâu, cũng đều là cẩn thận đem ngàn phần tài liệu phân làm bốn tốt đến chế. Đặt mua đọc gọi trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 184, thất truyền ngàn năm không chọn vẹn đàn phương. Đại đại nhóm tốt, ta là tự động đổi mới mở mở, hướng chư vị đại đại nhóm Vân An. Ở đây thay tác giả hướng mọi người cầu mấy tấm phiếu đề cử, nguyện phiếu, khen thưởng thần mã thần mã giỏi, cảm ơn mọi người nha. Khi mọi người thấy Đỗ Phi Vân đem ngàn phần tài liệu, một lần tính để vào đến Cửu Long đỉnh nội luyện chế lúc, người người đều là sắc mặt biến đổi lớn, tâm thần đại trấn. Đạo này đồng thời, rất nhiều người đều vì hắn lau một vệ mồ hôi, mọi người đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vạn nhất hắn luyện chế thất bại chẳng phải là sớm bị loại. Hắn có thể nào tự tin như vậy? Hắn sao lại dám làm như thế đánh cực? Nhưng mà, một canh giờ trôi qua về sau, vô số người nhắc lên tâm rốt cục rơi xuống, sự thật cũng chứng minh lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì, sau một canh giờ, Đỗ Phi Vân kia phiêu giật thoáng hiện thân hình, thời gian dần qua ngừng lại, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, Cửu Long đỉnh cũng ngừng xoay tròn lại, quang hoa dần dần thu lại. Đỗ Phi Vân vung tay lên, Cửu Long đỉnh mở ra về sau, trong đỉnh lập tức liền bay ra vô số đăng dược. Còn như là nước chạy ngay ngắn trật tự rơi vào đến túi trữ vật bên trong. Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử đều là âm thầm buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng Đỗ Phi Vân rốt cục không có để bọn hắn thất vọng, thành công đem hồi nguyên đan luyện chế ra tới. Ngược lại là nhiệm vụ kia trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, đều là cười híp mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Phi Vân thành công đem ngàn phần hồi nguyên đan dược liệu luyện chế hoàn tất, mới vẹn vẹn dùng đi một canh giờ thôi. Mà lúc này đây, còn lại đệ tử phần lớn mới vừa vận luyện chế xong nhóm đầu tiên hồi nguyên đan chỉ có chỉ là trăm quả thôi. Cho dù là thính Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc lâu còn có Mạc Tiêu trầm mấy cái này thực lực mạnh mẽ đệ tử, lúc này cũng bất quá mới luyện chế hoàn tất nhóm thứ hai hội Nguyên Đan. Đông đảo đệ tử cùng Đỗ Phi Vân Tri ở giữa chiến lệnh, chỉ lần này liền đủ để nhìn ra, lập tức liền khiến cho vô số người chấn động theo, châu đầu kề thai nghị luận ẩm ý nguyên bản, mọi người đều coi là lần này luyện Đan đại hội, thứ nhất tất nhiên sẽ tại Tĩnh Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc lâu trong ba người sinh ra, thế nhưng là giờ khắc này Cơ hồ tất cả mọi người ý thức được Đỗ Phi Vân cái này tất đột nhiên giết ra đến Hắc Mã, tựa hồ sẽ mang cho bọn hắn cực kinh hỉ lớn. Cứ việc đại bộ phận phân đệ tử ở trong lòng vẫn cho rằng kia ba vị đệ tử mới có thể đoạt giải quán quân, Đỗ Phi Vân dù sao nội tình không đủ. Thế nhưng là, bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng vô pháp phủ nhận, trận này luyện đan đại hội bên trong chói mắt nhất người không phải Đỗ Phi Vân không ai có thể hơn. Phía dưới lôi đài vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài nó dư 39 vị đệ tử cũng là tâm thần chấn động, trong lòng rất lạ rung động. Thậm chí, có mấy cái đệ tử bởi vì phân thần dẫn đến luyện đan thất bại trực tiếp tổn thất trăm phần dư liệu, lập tức thần sắc quệ bại. Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào để ý người bên ngoài phỏng đoán nghị luận cùng ánh mắt lại lần nữa thi triển ra hành vân nước chạy chi thế, bắt đầu luyện chế kia trăm phần thanh vật đan. Lần này, hắn vẫn là một lần tính đem trăm phần dư liệu, toàn bộ thả tiến vào cửu Long đỉnh bên trong bắt đầu luyện chế. Chơi ạ, cái này quá điên cuồng. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ Đỗ sư huynh hắn dám cam đoan mình có 10 thành xác suất thành công?" Đỗ Phi Vân đây là đang tự tìm đường chết ta cho dù là Linh dược trưởng lão cũng không dám giống hắn làm như vậy một khi thất bại chính là sớm bị loại a các ng người hiểu cái gì Đỗ sư Vinh đây là lòng tin m 10 phần chỉ có tuyệt đối đan đạo cao thủ mới có thể có mạnh như vậy tự tin đúng chúng ta ủng hộ Đỗ sư Vinh Đỗ sư hu Vinh mới là tuyệt nhất cái gì thính phòng nghe mưa bệnh Ngọc lâu cũng không bằng đỗ sư Vinh dưới lôi đài vô số đệ tử lại lần nữa sôi chảo dối giết nghị luận ẩ Mỹ mà lên giống như nước sôi mọi người đối ý này thấy không một thậm chí còn buộc phát quy mô nhỏ kịch liệt thảo luận cùng cãi lộn. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân như thế gan lớn cử động, không chỉ giới rễ đại đệ tử sôi trào, liền ngay cả trên khán đài linh dược trưởng lão cũng là hai mắt meo lại đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, nhẹ nhàng nhướn dâu, trên mặt mang ngoạn vị ý cười. Đỗ Phi Vân tâm vô bàng ngao tại không trung hư đạp, đem hành vân nước chạy chi thế diễn dịch đến hoàn mỹ cảnh giới đem bộ pháp cùng thuật luyện đan dung hội hoàn thông, cả người đều đắm chìm nhập một loại huyền diệu cảnh giới. Mỗi một lần thân hình thoáng hiện đều sẽ nương theo lấy mấy chục đạo pháp quyết bộc ra, mỗi một lần thân hình luồn vòng đều sẽ đem vô số nguyên lực quang hoa đánh vào trong đỉnh. Kia cựu Long đỉnh vẫn luôn lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ, xoay tít xoay tròn lấy, chán phóng lóng ánh hào quang chói mắt. Nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa lúc bằng. Rốt cục, khi hai canh giờ trôi qua về sau, Đỗ Phi Vân thân hình rốt cục ngừng lại, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử đều nín thở, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, một trái tim cũng ngưng lên cổ họng. Thành công rồi? Vẫn là thất bại rồi? Tất cả mọi người nhìn qua Đỗ Phi Vân, Trong lòng đang không ngừng suy đoán, thậm chí quên đi hô hấp, quên đi chớp mắt. Phổ thông luyện dược sư luyện chế đan dược sát xuất thành công, chỉ có 2 đến 3 thành thôi, cho dù là linh dược trưởng lão loại này tổng sư cấp luyện dược sư, luyện chế sở trường đang dược, cũng bất quá 3 đến 4 thành sát suất thành công. Hào nói không khoa trường, luyện chế đan dược có thể có 5 thành sát xuất thành công, kia liền đã rất mỹ tiền, tuyệt đối có thể xưng đan đạo thánh thủ. Mà bây giờ, đáp án lập tức công bố, Đỗ Phi vân hắn như thế gan lớn hành vi, đến cùng là hung, có thành tựu chúc, hay là cuồng vọng vô tri? cũng phải lập tức thấy rõ ràng. Nếu như cái này một lò thanh vận đang thất bại, đó chính là tình huống bình thường trái lại, nếu như cái này một lò đan dược vẫn luyện chế thành công, như vậy Đỗ Phi Vân đang đạo thực lực chi huyền diệu, liền không cần nói cũng biết. Tất cả đệ tử, tính cả hai vị ở đây trưởng lão, thậm chí là Lưu Vân Thiên cùng bên trong những lao gia hỏa kia, lúc này đều đem lực chú ý, toàn bộ đặt ở Đỗ Phi Vân cùng kia Cựu Long đỉnh bên trên, trong lòng thật gấp chờ đợi đáp án công bố. Giờ khắc này, Đỗ Vân tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Chỉ là Hắn cũng không có mở ra Cửu Long đỉnh, mà là thân hình chậm rãi từ không bên trong rơi xuống, khuỳnh chân ngồi dưới đất, đem Cửu Long đỉnh thả trước người trên mặt đất. Sau đó, hắn vậy mà xuất ra thanh vận đan cùng linh thạch, bắt đầu đả tọa tu luyện khôi phục nguyên lực. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đây là ý gì? Mấy mắt, trong lòng của tất cả mọi người nổi lên cái nghi vấn này, đều là nghi ngờ không hiểu, không rõ Đỗ Phi Vân đang làm gì. Duy chỉ có, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cùng lĩnh Dược trưởng lão, lại là lộ ra một tia trợ khóc trợ cười vẻ mặt. Linh dược trưởng lão còn bút vuốt bí tâm, trận nhìn Đỗ Phi Vân một chút, âm thầm chửi bới nói, tiểu tử thúi này quả thực hỏng thấu, cùng hắn sư tôn một cái đức hạnh, cái này không phải cố ý sâu người khẩu vị mà. Dần dần, dưới lôi đài vô số các đệ tử cũng nhìn ra mánh khỏe, lập tức lại là một mảnh nghị luận hầm ý, có người lo lắng, có người dầm chân, còn có người lại là cười trên nôi đau của người khác. Ai nha, gấp chết người, đỗ sư huynh quá xấu, thời điểm khen chốt vậy mà sâu người khẩu vị A Đúng vậy à, thật muốn biết kết quả A cũng không biết được Đỗ sư huynh đến cùng luyện chế thành công không. Haha, ha, Đỗ Phi Vân hắn khẳng định là luyện đan thất bại, trước đó biểu hiện cuồng vọng như vậy tự tin, bây giờ lại luyện đan thất bại, cho nên hắn không dám hiện tại công bố kết quả, hắn là sợ trước mặt mọi người xấu mặt ta. Không có khả năng. Đỗ sư huynh thực lực, như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Đỗ sư huynh hắn khẳng định luyện chế thành công. Đúng, ta ủng hộ Đỗ sư huynh, hắn tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Vu số so dậy vào 8 canh giờ, ngay tại Vu số đệ tử nhiều lần phỏng đoán cùng cãi lộn bên trong vừa qua. Trong khoảng thời gian này, Cựu Long đỉnh thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, vô số người thậm chí nhịn không được trèo lên lên lôi đài đem nó để lộ, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không thanh vận đan tồn tại. Khi 8 canh giờ trôi qua về sau, rốt cục có 15 vị đệ tử thành công đem tất cả vật liệu luyện chế hoàn tất, sau đó linh dược trưởng lão mới tuyên bố so tại kết thúc. Kia 25 vị vẫn không có thể đem đan dược luyện chế hoàn tất đệ tử, đều là cười khổ lắc đầu, đình chỉ lệ dược, chán nạn rời đi lôi đài. Trên lôi đài, chỉ còn lại có 15 vị đem đan dược luyện chế thành công đệ tử. Hiện tại, Linh Dược trưởng lão muốn kiểm nghiệm cái này, 15 cái đệ tử chỗ luyện chế đan dược, đến quyết thắng ra 10 hạng đầu. 14 đệ tử đều đem chứa đan dược túi trữ vật, giao cho nhiệm vụ trưởng lão, từ hắn một một chỗ kiểm tra. Nhìn thấy cái này 10 cái đệ tử thành quả, Linh Dược trưởng lão không khỏi lộ ra vui mừng ý cười. Nan phân hồi nguyên đan vật liệu, cái này hơn 10 vị đệ tử ít nhất đều luyện chế ra 200 quả đến 300 quả hồi nguyên đan, xác suất thành công đều có 2 đến 3 thành. Trong đó, Thính Phong nghe mưa cùng Đan Vương Bạch Ngọc lâu cùng Mạc Tiêu Trầm Vậy mà đều luyện chế ra hơn 400 khóa hồi nguyên đan, xác suất thành công đạt tới 4 thành. Trong phần thanh vận đan vật liệu, cái này hơn 10 vị đệ tử cũng đều luyện chế ra chí ít 23-10 khóa thanh vận đan, mặc Tiêu trầm cùng 4 vị đệ tử, vậy mà luyện chế ra 40 khóa. Bởi vậy có thể thấy được, bốn người này luyện đan thực lực đích thật là cao nhân một bậc, am hiểu sâu đan đạo tinh túy. 14 vị đệ tử thành công kiểm nghiệm hoàn tất về sau, ánh mắt mọi người liền đều tụ tập đến Đô Phi vân trên thân, tất cả mọi người ánh mắt sáng nhìn qua hắn, chờ đợi lấy hắn thành quả. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng dưới, tại linh dược trưởng lão kia ẩn chứa ý cười ánh mắt bên trong, đỗ phi vân cười nhạt một tiếng, sau đó mở ra cựu long đỉnh, vung tay lên, lập tức liền có vô số linh khí nồng đậm thanh vận đang bay ra, nhao nhao rơi vào túi chữ vật bên trong. a Thành công! Quả nhiên thành công! Quả là thế! Ta liền nói đỗ sư huynh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy có 10 thành sát xuất thành công? Cái này quá bất khả tư nghị. Âm ý mà lên tiếng nghị luận bên trong. Đỗ Phi Vân trên thân lập tức tụ tập mấy ngàn nói chú ý ánh mắt. Linh dược trưởng lão tiếp nhận hắn đưa tới túi chữ vật, hơi điều tra một phen, khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Sau đó, linh dược trưởng lão căn cứ 15 vị đệ tử luyện chế đan dược tốc độ cùng sát suất thành công, một một tướng 10 hạng đầu đệ tử sàng chọn ra. Cái này trong 10 người, tự nhiên bao quát Đỗ Phi Vân, Thính Phong nghe mưa cùng đàn Vương Bạch Ngọc lâu cùng Mạc Tiêu Trầm. Ngay sau đó, cuối cùng một trận cuộc thi xếp hạng bắt đầu, lần tranh tài này đem quyết định 10 hạng đầu đệ tử thứ tự. Đến tuột cùng ai có thể đoạt giải quán quân ngay tại này nhất cử? Trận đấu này, để cho 10 vị đệ tử rút thăm tuyển lựa Đan Vương, riêng phần mình dựa theo rút đến Đan Vương, đem đan dược luyện chế ra tới. Linh dược trưởng Lao đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố quy tắc, lại đột nhiên nghe tới bên thai chuyển đến trưởng giáo chí Tôn Yên Vân tử thanh âm. "Hoa Vân tử, đem tấm kia Lưu Ly Ngọc tinh đan phương thêm vào, về phần để ai rút đến nó, chắc hẳn ngươi là minh bạch." Ngay vậy, linh dược trưởng lão thình lình ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, thì thào thấp giọng lẩm bẩm: Tâm kia thất truyền ngàn năm không trọn vẹn đan phương sao? Tiểu tử này lần này chẳng phải là chết chắc rồi. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 185, Bạch Hoa Du Long chi thế. Trên lôi đài, 10 vị đệ tử xếp thành một hàng, hưởng thụ dưới đài mấy ngàn đệ tử tôn kính cùng cực nóng mắt. Bọn hắn sẽ thu hoạch được lần này luyện đan đại hội phong hào ban thưởng, chí ít đều là 300.000 linh thạch tài phú kết sủ. 10 người này chính là Lưu Vân tông bên trong đời mới đệ tử bên trong, thuật luyện đan cao siêu nhất đệ tử kiên suất. Hiện tại, tứ sẽ tiến hành lần này luyện đan đại hội cuối cùng một cuộc tỉ thí, sẽ quyết thắng ra thứ nhất đến hạng 10. Đến tuột cùng ai mới có thể đoạt giải quán quân thu hoạch được phong hào ban thường, ai mới là đệ tử bên trong đan đạo lãnh tụ, ai mới có tư cách vấn đỉnh linh dược trưởng lao bảo tọa, rất nhanh liền sẽ công bố. Cái này 10 người đệ tử đứng trên lôi đài, thuận thụ lấy vô số người hao ước cùng sùng bái ánh mắt, có người lộ ra gió xuân ý cười, có người không có chút rung động nào sắc mặt bình tĩnh. Đỗ Phi Vân không quan tâm hơn thua, thính nghe mưa thì là liên tiếp gáy mắt. Đối với hắn chú ý có thừa, ánh mắt phức tạp. Đan Vương Bạch Ngọc lâu mặc dù cũng là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, thế nhưng là vụng trộm vẫn có chút lo lắng. Mặc Tiêu trầm cũng đối Đỗ Phi Vân liên tiếp gáy mắt, thậm chí còn âm thầm linh thức truyền âm trêu chọc hắn hai câu, cười sương hắn một mực thâm tàng bất lộ, lúc này một tiếng hót lên làm kinh người. Linh dược trưởng lão chợt lách người bay đến trên lôi đài, tay phải vung lên liền có 10 khối ngọc dạng trống rông thỏa ra, tản ra mở mịt quang hoa, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Sau đó, linh dược trưởng lão tại đoạn trên đài vang lên. Luyện đan chi đạo, thủ trọng tốc độ, tiếp theo nặng sát xuất thành công, cuối cùng thì là truy cầu đan dược phẩm dai. Cho nên, cái này trận thứ 3 sót so tài, khảo giáo chính là luyện chế ra đan dược phẩm dai. Tiếp xuống để cho trên đài 10 vị đệ tử tự hành rút ra một khối ngọc giản. Trong ngọc giản chổ ghi lại đan phương, chính là hắn Phạm Hương cần luyện chế hoàn thành đan dược. Khi 10 vị đệ tử đem trong ngọc giản một loại đan dược luyện chế ra về sau, để cho bản trưởng lão căn cứ đan dược độ khó cùng phẩm giai đến sắp xếp thứ tự. Mặc dù cái này 10 khối trong ngọc giản chổ ghi lại đan phương đều là nhân cấp đan dược bên trong tương đối cao mấy loại, độ khó cũng là không thấp. Nhưng là, bản trưởng lão cần sớm báo cho các ngươi là, ở trong đó có một chương đan phương, độ khó viễn siêu cái khác chín loại, cho nên mời các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Linh dược những lời này, nói ra về sau lập tức dẫn đến vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, người người đều là âm thầm suy đoán, những này đan phương đến tụt cùng ra sao cùng độ khó, kia một chương độ khó lớn nhất đan phương lại là cái gì đan dược. Trên khán đài, một mực mỉm cười nhiệm vụ trưởng lão, lại là thời gian dần qua thu lại ý cười. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng, âm thầm suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt liền rơi vào linh dược trưởng Lao trên thân. Ngay sau đó, linh dược trưởng Lao để một vị đệ tử xuất thủ tuyển lựa một khối ngọc giản đệ tử kia tùy ý tuyển lựa một khối, sau đó liền từ linh dược trưởng Lao nói ra: "Tích Hỏa Đan Phương một trường, cho vật liệu 3 phần, yêu cầu luyện chế ra trí ít một viên." Sau đó linh dược trưởng Lao đem ngọc giản thu hồi, lại lần nữa đem ra, đến phiên nghe mưa xuất thủ tuyển lựa một chương đan phương, hắn chọn được chính là một chương luyện tâm đan phương. Yêu cầu cũng giống như vậy cho 3 phần tài liệu yêu cầu luyện chế ra trí ít một viên. Sau đó, Linh Dược đem 8 khối ngọc giản thu hồi, lại tiếp tục phóng xuất để Đỗ Phi Vân đến tuyển lựa. Đỗ Phi Vân lơ đến xuất thủ tuyển lựa một khối ngọc giản, giao cho Linh Dược trưởng lão về sau, liền nghe hắn mở miệng thì thầm, "Lưu Ly ngọc tinh đan phương một trường, cho vật liệu 3 phần, yêu cầu luyện chế ra trí ít một viên." Linh Dược trưởng lao tiếng nói vừa phạm ngưỡng rơi, Đỗ Phi Vân lông mày lập tức có chút nhíu lên, đồng thời, trên khán đài nhiệm vụ trưởng lão cũng là thình lình đứng dậy ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào linh dược trưởng lão. Hòa Vân Tử, ngươi đây là ý gì? Kia Lưu Ly Ngọc Tinh Đan Phương chính là thất truyền ngàn năm lâu không chọn vẹn đan phương, ngay cả chính ngươi đều là gần nhất mới may mắn luyện chế thành công, ngươi vậy mà lấy ra để Đỗ Phi Vân đi luyện, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Nhiệm vụ trưởng lão lúc này mặt bên trên nơi nào còn có mảy may bí cười, tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ ác lạnh, linh thức truyền âm tại linh dược trưởng lão trong đầu vang lên, vậy mà là tại nghiêm nghị quát hỏi thậm chí ngay cả Lửa sư đệ zưng hô đều biến thành Hoa Vân Tử. Không trách nhiệm vụ trưởng lao tức giận như vậy, thực tế là bởi vì kia Lưu Ly Ngọc Tình đan phương quá mức gian nan, cái này Trương đan phương chính là nhân cấp đan dược bên trong đứng đầu nhất mấy loại đan dược một trong, thất truyền đã có ngàn năm lâu, ngay cả đan phương đều là không trò vẹn. Cho dù là linh dược trưởng lão cái này đan đạo tông sư, cũng là nghiên cứu thí nghiệm thật nhiều lần, mới đưa đan phương bù đắp cho luyện chế ra đến, bây giờ lại để Đô Phi Vân đến luyện chế, đây quả thực là cố ý làm khó dễ. Nhiệm vụ trưởng lão gì cũng khéo, khi linh dược trưởng lão mỗi lần thu lấy lại lần nữa cấp cho Ngọc Già Lục Hắn liền nhìn ra tình huống khắc thưởng, hiện tại nhìn thấy Đô Phi Vân rút ra đến Lưu Ly Ngọc Tinh Đan Vương hắn lập tức liền xác định đây là Linh Dược Trưởng Lao cố ý làm khó dễ Đô Phi Vân. Linh Dược Trưởng Lao đối hắn mắt điết ai ngơ, tiếp tục để nó dư mấy vị đệ tử rút ra Ngọc Giản, khi 10 vị đệ tử đều rút đến tương ứng Ngọc Giản, tuyên bố nó nên luyện chế Đan Dược về sau, Linh Dược Trưởng Lao cái này mới rời khỏi lôi đài. Lúc này, Linh Dược Trưởng Lao mới vội vàng lấy linh thức truyền âm hướng nhiệm vụ Trưởng Lao ta không phải cho nên phạm hương ý làm khó dễ đô phi vân, mà là bởi vì đây là trưởng giáo ý tứ, ta cũng là phụ mệnh làm việc à. Ta lại làm sao không biết kia lưu ly ngọc tinh đan phương độ khó đâu, cho dù là lại như thế nào thiền tư hơn người đệ tử, cũng tuyệt đối không thể có thể đem luyện chế ra đến, bởi vì cái này hoàn toàn không phải tư chất thiên tài liền cũng có thể làm được. Thế nhưng là ta có biện pháp nào? Trưởng giáo chính miệng truyền xuống dụ lệnh, ta cũng không thể chống lại a Nghe tới linh dược trưởng lão như vậy lo lắng giải thích một phen Nguyên bản trong mắt chứa nộ khí nhiệm vụ trưởng lao mới dần dần bất giận, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, chán nản ngồi xuống, một tay xoa mi tâm, trong đầu không ngừng má suy tư ra. Trưởng giáo làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ở trong đó có ám chỉ gì khác? Trong lúc nhất thời, ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cũng là âm thầm lo lắng, trong lòng phỏng đoán không ngừng, nhưng Thủy chung nghĩ mãi mà không dọa liên vân tử vì sao sẽ làm như vậy. Vô Trần Sư Minh, ngươi nói trưởng giáo làm là như vậy cố ý làm khó dễ đỗ phi vân, hay là muốn thi dạy hắn Trưởng giáo tâm tư thất khiếu linh lung, ai có thể thấu hiểu được đâu. Làm khó dễ ngược lại không đến nỗi, trưởng giáo nếu là đối phi vân tiểu tử sinh ra bất mãn, chỉ cần một câu liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Nếu nói là khảo giáo hắn, lại cũng không đến nỗi xuất ra loại này gần như không có khả năng luyện chế gia đan phương tới. Khó a khó mà phỏng đoán. Lôi đài hai bên trên khán đài, linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão, đều là hai mặt nhìn nhau, phỏng đoán không ngừng nhưng thủy trung Nghị không ra cái nguyên cơ tới. Lưu vân Thiên cung sâu chỗ một cái thân mặc lộng lấy cung trang hiệu điệu nữ tử, chính quanh chân ngồi ngay ngắn hư giữa không trung, quanh thân bọc lấy ngũ thải vân sáng. Nàng một đôi tú mi có chút bước lên, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Tiểu Phạm Hương ra hỏa, trên người ngươi cất giấu bí mật cũng không phải ít, ngay cả Đan đạo thần thông chính thức cùng Đan đạo 18 pháp đều có." Đã như vậy, vậy liền để bản tỏa nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, còn có bao nhiêu không có bị khám phá ra tiềm chất. Cơ hồ là tại đồng thời, Lưu Vân Tiên cung bên trong phân tán tại các nơi tất cả trưởng lão nhóm đều là nhíu mày âm thầm suy tư, trong lòng không ngừng mà suy đoán trưởng giáo chí tôn Yên Vân tử dụng ý liền ngay cả chính lúc hướng dẫn vũ khuynh thần tu luyện tiên tà đồng tử, cũng là cau mày, thấp giọng âm thầm thì thầm, chẳng lẽ trưởng giáo đây là đang gọ thiên hình cùng vô Trần Tử hai người. Trên lôi đài, Đỗ Phi Vân lĩnh được ngọc giản cùng một cái túi đựng đồ về sau, liền an tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất, tay nắm lấy ngọc giản, linh thức tiến vào bên trong tinh tế tham tưởng, trên mặt không vui không buồn. Hắn có thể được, mình tại trận này luyện đan trên đại hội, nhất định là có tụ chủ mục gây nên vô số các đại lao chú ý nhưng là hắn lại đoán không được, không chỉ là những trưởng lao kia, liền ngay cả cái nào đó phong hoa tuyệt đại, thần thông quảng đại nữ tử, cũng là trong bóng tối ngưng nhìn qua nhất cử nhất động của mình. Khi hắn nghe tới trong ngọc giảng kia trương đan phương danh tự lúc, liền bén nhảy ý thức được không ổn, tâm thần cũng trở nên ngưng trọng lên. Hơn 9 người vị đệ tử chỗ rút ra đến 9 trương đan phương hắn đều biết, những cái kia đan phương mặc dù tại nhân cấp đan dược bên trong là đỉnh tiêm, độ khó lại cũng không là rất lớn. Nếu như hắn có thể rút đến cái này chín Trương Đan Phương bên trong một cái đều có thể rất thuận lợi mà đem luyện chế thành công mà lại phẩm gia cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn tam phẩm mà bây giờ hắn vậy mà rút ra đến 10 Trương Đan Phương bên trong độ khó lớn nhất một cái trong lòng không khỏi ngầm cười khổ vận khí của mình thực tế là quá kém cỏi một thành phạm Hương không may tỷ lệ vậy mà đều bị hắn cho đụng tới hắn cũng là dở khóc dở cười hắn cũng không biết là kỳ thuật đến viên hắn rút ra Ngọcạnn thời điểm vô luận hắn rút ra cái kia một khối kết quả cũng giống nhau cái này không quan hệ và khí Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau một canh giờ, 9 vị đệ tử đều đã đem trong ngọc giản Đan Phương lĩnh hội hoàn tất, người người đều là lộ ra tự tin ý cười, xuất ra đan lô cùng túi trữ vật, chuẩn bị luyện chế đan dược. Trong 10 người, duy chỉ có Đỗ Phi Vân vẫn như cũ ngồi lặng lặng, còn đang nhắm mắt tìm hiểu trong ngọc giản Đan Vương, không có chút nào bắt đầu luyện đan dấu hiệu. Hiện tượng này, cùng lúc trước hắn lóe mắt biểu hiện, quả thực là một trời một vực, lập tức liền gây đến vô số đệ tử chú ý, đều là châu đầu kể thay nhau, nhau nghị luận. Chuyện cho tới bây giờ, Vô số đệ tử cũng đều hiểu được, kia 10 trường đàn phương bên trong độ khó lớn nhất một trường, chính là bị Đô Phi Vân cho rút đến. Càng quan trọng chính là, hiện tại xem ra, tấm kia Lưu Ly Ngọc Tình Đan phương độ khó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngay cả Đô Phi Vân tự hồ cũng thúc thủ vô sách. Sau 3 canh giờ, khi 9 vị đệ tử cũng bắt đầu khua chiêng gõ chống luyện chế đan dược lúc, Đô Phi Vân vẫn đang nhắm mắt lĩnh hội trong Ngọc Giản Đan phương, không có chút nào dấu hiệu độc thủ. Cùng lúc đó, dưới lôi đài vô số đệ tử bên trong bắt đầu dần dần lưu truyền một tin tức Đỗ Phi Vân chố rút ra đến cái kia Lưu Ly Ngọc Tinh Đan Phương vậy mà là thất truyền ngàn năm lâu đan Phương hơn nữa còn là một trường không chọn vẹn đan vương. Khi tin tức kia truyền ra về sau, vô số đệ tử đều là ở trong lòng than thở, vì Đỗ Phi Vân tiếc hận không thôi. Ai, Đỗ sư huynh thực tế là thời vận không đủ, vậy mà như thế không may rút đến cái này chương đan vương. Chẳng lẽ là trời xanh thấy Đỗ sư huynh biểu hiện quá mức lóa mắt, cho nên cùng hắn mở cái trò đùa, để hắn xui xẹo như vậy rút đến cái này chương vương sao? Trong lúc nhất thời, Vô số đệ tử cũng vì đó tức hận, trực đạo Đỗ Phi Vân thời vận không đủ, cũng có cá biệt đệ tử ở trong lòng gửi trên nỗi đau của người khác. Sau năm canh giờ, khi vô số đệ tử tâm cũng dần dần chìm nấy cốc, vì Đỗ Phi Vân cảm thấy tuyệt vọng cùng tất là lúc. Chỉ thấy kia trên lôi đài, một mực khoanh chân trên mặt đất Đỗ Phi Vân, thình lình mở mắt ra, sau đó thân hình lóe lên liền vọt lên không trung. Nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử đều trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng ngỡ. Thân hình đang trên không trung Đỗ Vân, bước chân tại hư không ngay cả đạp. Bay lượn thoáng hiện ở giữa, vậy mà tựa như một con du Long linh động mà ba khí. Đan đạo thần thông chính thức, bách hoa du Long chi thế, gì? đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 186, bạo chiều 80% chi pháp. Đan đạo thần thông chính thức, thức thứ nhất vì hành vấn nước chạy chi thế, thức thứ hai vì bách hoa du Long chi thế. Trước đó hai trận luyện đàn trong tỉ thí, Đỗ Phi Vân thi triển vẫn luôn là hành vân nước chạy chi thế, bây giờ lại thi triển ra một thức này đến lập tức liền dẫn đến vô số thứ tử vì đó hoa mắt thần chỉ. Mặc dù bọn hắn không biết một thức này danh tự, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, loại này luyện đàn chi pháp tuyệt đối không thua gì trước đó hành vân nước chảy chi thế. Mối lệ vô số đệ tử kinh hãi, cũng không phải là hắn thi triển đi ra cao thâm luyện đan chi pháp, mà là, hắn vậy mà bắt đầu luyện chế đan dược. Lưu Ly Ngọc tinh đan Phương, một chương thất truyền ngàn năm lâu không chọn vẹn đan Phương, Đỗ Phi vẫn vậy mà tại lĩnh hội sau năm canh giờ, bắt đầu động thủ luyện chế, đây mới là để vô số đệ tử rung động nhất cùng kinh ngạc. Luyện đan chi đạo, sai một ly đi nghìn dặm, một tơ một hào sai lầm đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, thậm chí là nguyên lực phản vệ, đan đỉnh vỡ vụn. Nếu là không có nắm chắc, cái kia tên luyện dược sư dám luyện chế một trường không chọn vẹn đan phương. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều phát ra một tia nghi vấn. Chẳng lẽ, Đỗ Phi Vân hắn tại ngắn ngủi 5 canh giờ bên trong, liền thành cái này chương đan phương cho tìm hiểu thấu đáo, đồng thời tự hành đem đan phương hoàn thiện đầy đủ. Cái này quá người rung động, cái này quá ngly đây quả thực là chuyện không thể nào. Đây cũng không phải là thiền tư chắc tuyệt có thể giải thích, cái này hoàn toàn liền là yêu nghiệt. Không chỉ là vô số vây xem đệ tử, liền ngay cả nhiệm vụ trưởng lão cùng linh dược trưởng lão, lúc này cũng trừng lớn hai mắt, mật thiết chú ý Đỗ Phi Vân cử động, trong lòng nhấc lên thao thiên, cự lặng tới. Chính là bởi vì bọn hắn hiểu rõ ở trong đó độ khó cho nên mới sẽ càng thêm rung động tại Đỗ Phi Vân cử động. Không chỉ là đoạn văn trên đài vô số người vì thế mà chấn động, liền ngay cả lưu Vân Thiên cung bên trong, âm thầm chú ý đây hết thể các trưởng lão, đều là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nổi mặt. Liền ngay cả thiên tài chân nhân đều là mi tâm trực nghệ, liền nói không có khả năng. Lưu Vân Kim chung chỗ sâu, kia một đoàn ngũ thải trong vầng sáng cung trang nữ tử, thật mỏng đỏ bừng miệng xê hồn hơi khẽ mím môi câu lên một vòng ngoạn vị ý cười, thấp giọng lầm bẩm, một tiểu gia hỏa, quả nhiên có chút ý tứ. Lúc này Đỗ Phi Vân đã quên đi quanh thân hết thảy, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong bách Hoa Du Long luyện đan chi pháp bên trong, hắn hai vai cương khí cánh chim liên tục rung động, thân hình tựa như du lịch long nhất tại không trung du động. Quanh hắn lấy cửu long đỉnh thoáng hiện bay lượn đồng thời, Hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp, không ngừng mà đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết đem Cửu Long đỉnh kích phát quang hoa hào bánh, chói lóa mắt đây chính là Bạch Hoa Trưởng. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền đem Cửu Long đỉnh bên trong tiên tiên chân hỏa đại trận vận chuyển tới cực hạn, nhiệt độ cũng tăng lên tới cực kỳ thích hợp trình độ. Sau đó, hắn liền lấy ra trong túi trữ vật dư liệu, dòng giá có 13 phần nhiều một một chỗ để vào Cửu Long đỉnh bên trong. Cái này 13 phần tài liệu chính là linh dược trưởng lão cho hắn. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ luyện chế ra Ly Ngọc tinh đan. Bởi vì cái này Trương Đan mới là không chọn vẹn, vật liệu tự nhiên cũng là không chọn vẹn. Khi Đỗ Phi Vân bắt đầu luyện đan lúc, Linh dược trưởng lao vẫn mật thiết chú ý nơi này. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Phi Vân đem 13 phần tài liệu để vào Cửu Long đỉnh bên trong về sau, một trái tim liền phút chốc nhấc lên, trừng lớn hai mắt đồng thời, còn lấy linh thức bao phủ Đỗ Phi Vân, muốn nhìn một chút Đỗ Phi Vân sẽ còn gia nhập tài liệu gì. Hắn nghiên cứu rất nhiều lần thử đi thử lại nghiệm về sau mới đưa đan phương bên trong không chọn vẹn vật liệu bổ đắp, kia là hai loại tên là Ngọc Linh cắt cùng trời băng cỏ vật liệu. Trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, kỳ vọng nhìn thấy Đỗ Phi Vân cũng xuất ra ngọc linh cắt cùng trời băng có đến, để vào Cửu Long đỉnh nội luyện chế. Kể từ đó, đan phương liền chân chính hoàn thiện đầy đủ, mà Đỗ Phi Vân cũng không hề nghi ngờ sẽ trở thành Liêu Vân tông nội luyện đan tiên phu yêu nghiệt nhất đại bình. Thậm chí linh dược trưởng lão trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như Đỗ Phi Vân có thể đem đan phương hoàn thiện, xuất ra hai thứ này vật liệu tới. Như vậy hắn sẽ tại luyện đan đại hội kết thúc về sau, liền đem Đỗ Vân thu làm môn hạ tự mình truyền thụ cho hắn tinh diệu nhất luyện chi đạo. Dạng này tư chất yêu nghiệt, Thiên Phú Tuyệt Luân đệ tử Lưu Vân Tông bên trong mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện một cái, nếu như không thể thu liệt môn tưởng dốc lòng dạy bảo, Linh dược trưởng lão tuyệt đối sẽ ân hận cả đời. Thế nhưng là, đang lúc trong lòng của hắn như thế chờ mốc lúc, đã thấy đến Đô Phi Vân đem 13 phần tài liệu để vào Cửu Long đỉnh bên trong về sau, liền chưa từng cầm ra bất luận một loại nào vật liệu, trực tiếp liền khép lại nắp đỉnh, bắt đầu luyện chế đang dược. Trong chớp mắt ấy, Linh dược trưởng lão mặt muối tràn đầy ngạc nhiên, đồng nhiên lớn hai mắt, thậm chí thấp giọng gầm hét lên. Cái này liền xong rồi. Cái này liền không có rồi. Ngọc Linh cắt cùng trời băng cỏ đâu? Ngươi còn không có bỏ vào á huấn đàn. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân tiến vào cảnh giới vong ngã, không ngừng thi triển Bạch Hoa Du Long chi thế, toàn tâm toàn ý luyện chế đang dược, linh dược trưởng lão lại là chán nản ngã ngồi tại Bạch Ngọc trên ghế dựa lớn, miệng xê hồn có chút lay động, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng thần biết rõ vật liệu là không chọn vẹn, còn muốn cố chấp nếm thử luyện chế, loại này tự đại cuồng vọng đệ tử, muốn tới tác dụng gì, muốn tới làm gì dùng a? Trước đó đối Đỗ Phi Vân sinh ra tất cả trở mong cùng vui mừng, tại thời khắc này toàn bộ tan thành mấy khói, linh dược trưởng lao trong lòng cũng đang âm thầm run dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu. Được tuyệt vọng cùng thất lạc. Nguyên bản hắn coi là Đỗ Phi Vân sẽ là Liêu Vân Tông bên trong mấy trăm năm bên trong khó gặp thiên tài, sẽ là Thiên Phú Tuyệt Luân luyện dược sư, tương lai nhất định kế thừa đạo thống của hắn truyền thừa. Đem Liêu Vân Tông đang đạo phát dương quang đại. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn hay là quá lạc quan. Hắn đối Đỗ Vân kỳ vọng quá cao. Đã không thể đem đan phương hoàn thiện không phải loại kia kinh thái tuyển diễm, mấy trăm năm bất thế ra thiên tài, vậy ngươi từ bỏ luyện chế đáng dược, người bên ngoài cũng không gì đáng trách, dù sao kia đan phương chẳng những thất truyền ngàn năm vẫn là không chọn vẹn. Thế nhưng là ngươi lại bởi vì dối trá tự tôn cùng mặt mũi, vậy mà mạo hiểm nếm thử động thủ luyện chế, dạng này dối trá tự đại tâm tính, cùng những cái kia chú định biến thành bình thường đạm hoa nhất hiện tiên tài khác nhau ở chỗ nào? Thôi được, cũng được, dù sao vật liệu không chọn vẹn, cưỡng ép luyện chế, tất nhiên sẽ sinh ra nguy hiểm. Xem ở ngươi còn có chút trời phân phân thượng, Trờ ngươi đợi sẽ xuất hiện nguy hiểm, lão phu liền xuất thủ cứu ngươi một mạng đi. Kỳ vọng cao bao nhiêu, thất vọng liền sâu bao nhiêu. Trước đó linh dược trưởng lão ở trong lòng, đem Dofie Vân Nghị thành sao chổi quật khởi thiên tài, giờ phút này lại không thể không thừa nhận hắn chỉ là một viên loé lên liền biến mất lưu tinh thôi, chung quy là muốn quy về bình thường tính mịch. Hắn chán nản ngồi tại bạch ngọc trên ghế rửa lớn, trong lòng tràn đầy thất vọng, thất lạc cùng chấm thấp, bất quá. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên liếc qua đối diện nhiệm vụ trưởng lúc, đã thấy đến nhận chức vụ trưởng lão vẫn là một bộ xem thường bộ dáng thậm chí còn tại xe xưa ngon lành nhìn Đỗ Phi Vân Luyến Đan. Ai, đến lúc đó Vô Trần Sư huynh phát phát hiện mình quan môn đệ tử, chỉ là một cái có chút trời phân lại tự ngạo tự đại mao đầu tiểu tử, hy vọng hắn sẽ không đau lòng nhức óc mới tốt. Giờ khắc này, linh dược trưởng lão đông nhiên có chút đồng tình nhiệm vụ trưởng lão, hao phí ra nhiều tâm huyết bồi dưỡng quan môn đệ tử, vậy mà là như thế này một tên, đổi lại là hắn cũng sẽ đau lòng nhức óc. Thời gian lặng yên trôi qua, trên lôi đài hơn 9 người vị đệ tử ngay tại tất cả tâm thần luyện chế đang dự, sáu sau bảy canh giờ. Thời gian dần qua có người đem đan dược luyện chế hoàn tất, đều là lộ ra tự tin ý cười. Sau 12 canh giờ, còn lại 9 vị đệ tử đã toàn bộ đem đan dược luyện chế hoàn tất, nhau nhau giao cho linh dược trưởng lão, chờ đợi hắn đánh giá. 9 vị đệ tử đều đem đan dược luyện chế thành công ra, nhau nhau đi xuống lôi đài, tìm kiếm địa phương đã tọa khôi phục nguyên lực. Trên lôi đài, chỉ còn lại có Đỗ Phi Vân lẻ loi một mình, như cũng không biết mệt mỏi tại hư không ngay cả đạp, thi triển Bạch Hoa Du Long chi thế. Thậm chí, bởi vì là thời gian quá lâu, nguyên lực tiêu hao quá lớn, Hắn còn xuất ra rất nhiều thanh vận đan để nan vào, chậm rãi khôi phục nguyên lực. Nhìn thấy một màn này, vô số đệ tử đều đem lực chú ý thả ở trên người hắn, người người đều là ở trong lòng suy đoán, luôn luôn tốc độ cực nhanh Đỗ Phi Vân, làm sao lần này cần lâu như vậy? Nhiệm vụ trưởng lão vẫn là bình chân như vậy ngồi trên đế, một bộ xe xương ngon lành bộ dáng, cười híp mắt nhìn xem Đỗ Phi Vân luyện đan. Linh dược trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn ở trong lòng đã phán định Đỗ Vân thua không nghi ngờ, chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Thậm chí Hắn hiện tại đã nghĩ muốn đánh gãy Đồ Phi Vân, sau đó bắt đầu đánh giá sắp xếp 10 hạng đầu đệ tử thứ tự. Bởi vì, hắn đã nhận định, bất luận Đồ Phi Vân thi triển như thế nào cao thâm luyện đan chi pháp, lại thế nào nghiêng tận tâm huyết, cũng tuyệt đối không thể có thể đem Lưu Ly Ngọc Tinh đan luyện chế ra tới. Bởi vì, vật liệu đều không đủ, sao có thể luyện chế thành công? Bất quá, nghệ tình vô Trần Tử phân thượng, hắn bỏ đi ý niệm trong lòng, hay là quyết định chờ đợi Đồ Phi Vân mình thất bại, sau đó lại bắt đầu đánh giá phán định. Dù sao, hiện tại đi lên đánh gãy hắn luyện chế đang rược Mặc dù là một phần hảo tâm, lại gây nhiệm vụ trưởng lão không nhanh. Dưới lôi đài mấy ngàn tên đệ tử, ở đây hai vị trưởng lão, Lưu Vân Thiên cung bên trong rất nhiều trưởng lão, còn có Lưu Vân Kim trùng chỗ sâu cùng trang nữ tử, cơ hội lực chú ý của mọi người, giờ này khắc này toàn bộ đều tập trung ở Đỗ Phi Vân trên thân. Vô số người ý nghĩ trong lòng, có nghiền ngờ, có thưởng thức, có thất vọng, có đố kỵ, không phải trường hợp cá biệt, rất là phức tạp. Nhưng là, đây hết thảy đều cùng Đỗ Phi Vân không quan hệ, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Bạch Hoa Du Long chi thế ý cảnh bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, chỉ bằng ý cảnh cùng cảm giác tại không bên trong du tẩu thoán hiện, phất tay đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Mặc dù Bạch Hoa Du Long trưởng pháp cùng kiếm pháp, hắn đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng là Bách Hoa Du Long chi thế luyện đan chi pháp, hắn còn là lần đầu tiên thi triển. Lúc đầu thi triển còn có chút tối nghĩa cùng không trôi chảy, hiện tại trải qua 12 canh giờ rèn luyện về sau, cũng đã thông thuận vô so, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trước đó luyện chế những cái kia người bình thường cấp đan dược, hắn chỉ cần thi triển hành vân nước chảy chi thế, vận dụng thăng chi pháp cùng hàng chi pháp Nhưng là hiện tại luyện chế lưu ly ngọc tinh đan loại này đỉnh tiêm nhân cấp đan dược, hắn lại phải dùng du long chi thế, còn có sóng cùng bảy quyển cùng bạo chiều 80% chi pháp. Hành vấn nước chạy chi thế cùng bách hoa du long chi thế, đều là đan đạo thần thông chính thức một trong. Mà thăng đan chi pháp, hàng đan chi pháp, sóng cùng bảy quyển chi pháp còn có bạo chiều 80% chi pháp, đều là đan đạo 18 pháp một trong một. Trước đó hắn sở dĩ sẽ nhắm mắt tính tâm lĩnh hội 5 cái canh giờ, sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế đan dược chính là tại lĩnh hội Bạch Hoa Du Long chi thế cùng bạo chiều 80% chi pháp. Lúc trước luyện chế ngũ hành linh đan, hắn dùng đến sóng cùng bảy quyển chi pháp, hiện tại luyện chế lưu ly ngọc tinh đan, hắn liền muốn vận dụng cái này so sóng cùng bảy quyển cao thâm hơn bạo chiều 80% chi pháp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 187, ngươi chính là cái yêu nghiệt. Dưới chân đại địa mặc dù cho trang truy vô tận ủng hộ, nhưng là trang bảy vẫn cảm thấy mình dần dần duy trì không được, cũng may mà lúc này hai người mặc dù đều là thế nhân Dùng lại là cùng một người pháp lực, không giỏi biện pháp trong cùng một lúc làm nhất đền bảy công kích, lúc này mới cho Trang Hùng một hệ cơ hội thở dốc, khổ khổ chống đỡ lấy. Mà Chuẩn bắt thấy Trang Hùng vậy mà dùng Càn Khôn đỉnh chống đỡ Phật trưởng, vô biên hôn hổ chi khí rủ xuống, đem Trang Hùng hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lại là không khỏi đứng hừ một tiếng, phất tay liền đem thất bảo rượu thụ soát đi qua, Trang Thư không khỏi tha thứ trừng mắt chuẩn bát, lại nói không ngừng điểm đến, chỉ có thể hết sức kiên trì, nghẹn đỏ mặt ổn định Càn Thân đỉnh. Thang đến tất cả mọi người đã xông ra Phật trưởng phạm vi, đều tự tìm đến đối thủ, Trang Truy mới rốt cục nhịn không được thở phào nhẹ nhóm, ai bắt sớm tỉ nhắm ngay thời cơ, thấy Trang thư hơi mới dốc tình này, thất bảo diệu thủ lại là xoát đi qua, đúng là coi là thật đem hôn hổ chi khí xoát một trận luận chiến. Khí lưu không khỏi mới chút hồng loạn, càng Thân đỉnh đúng là cũng lệch nghiêng một cái. Trang Hùng vốn là đã trèo trống đến cực hạn, toàn bằng một câu nghị lực chịu đựng, cái này càng Khôn đỉnh hơi non nghiêng một cái, lực lượng lệch vị, Trang Truy lại là rốt cuộc không vững vàng, kia Càn Khôn đỉnh phanh một tiếng xoay một vòng bay ra ngoài, ầm vang rơi xuống đất. Trang Hùng cũng là không khỏi khắc trượt lên bay ra ngoài, ngay cả lật lăn lộn mấy vòng, thẳng đến đụng vào Càn Khôn đỉnh mới ngừng lại được, ngược lại là không khỏi một trận phí muộn. Trang Truy bỗng nhiên không được xem xét có bị thương hay không, tranh thủ thời gian nhìn hướng lên bầu trời phật trưởng, cự trưởng Giả Thiên, không giỏi Càn Khôn đỉnh ngăn cản, rốt cục hung hang đập côn xung dưới, mang theo vô biên uy thế, một cỗ để người hít thở không thông khí thế, hung hang đập nện tại lò trên đời, Trang Hùng bùm nằm tại Càn Khôn đỉnh bên cạnh, áp lực từ Càn Khôn đỉnh gánh chịu, ngược lại là không rọi tụ thương chỉ là nhìn thấy toàn bộ lò biếu hãm sâu ba trưởng mới dư, Đấy lòng hay là không khỏi âm thầm kinh hãi. Bùi Mù nổi lên bốn phía, tiếng gió rít gào về sau lại là mấy vị tính lặng, trinh thám là xa xa đánh nhau cũng không khỏi tạm ngừng lại, đều nhìn mông lung, cự trưởng bên trong hỏi. Trang thư Tam Nhãn Lục Nhĩ thần hùng, tất nhiên là phát giác đến mọi người gồm xem, không đợi Bùi Mù tán đi, bỗng nhiên lên tiếng đượ, theo dẫn, ngươi sẽ không là liền chút bản lãnh này đi nhìn ngươi sinh khí còn tưởng rằng mới cái gì cử động kinh người đâu, nguyên lai like cũng không gì hơn cái này rưởng cho ngươi phân cao hơn lớn như vậy thành thế. Yến Hà bọn người nghe được Trang Truy thanh âm, tất nhiên là biết Trang bày không ngại, lập tức nhanh thám kịp phản ứng, lần nữa cùng đối thủ trước mắt đánh nhau, chỉ là lần này khác biệt sự tình, bởi vì thừa dịp đối phương bạn sử sở sách xuất thủ trước, mà không phải bắt đầu đối mặt đối mặt lựa chọn, là lấy thích một hệ giá tập ý vị, ngược lại là chiếm một chút thượng phong miệng xem ra, quả nhiên cùng Trang Truy nhận biết về sau, mỗi người đều bành đạo thích điểm gian chá mấy phần. Tiếp dẫn nghe được Trang hùng hô điểm, lại là cốc một tiếng nịch, tất nhiên là không sẽ đơn giản như vậy. Tiếp dẫn này điểm nói xong, Trang Bảy lúc này mới phát hiện cái kia đại thủ nhưng lại không có gặp nghệ tán, mà là nhanh chóng chuyển hóa, trang truy linh quang lóe lên, cấp tốc hiện ra trong lòng bàn tay Phật Quốc sự Tỉnh Xuân, không khỏi giật mình, kia Phật trưởng lại là tựa hồ đã bành tẩy xong châu, kim quang lóe lên, hành bảy vì một cái thế giới, cũng nhanh chóng bắt đầu khuyết tán miệng trang hùng tất nhiên là sớm tại bao phủ bên trong, kia Phật Quốc lại là đã hướng về những người khác. Chiến trường nhích tới gần, tiếp dẫn đúng là đùa dựa vào cái này một cái Phật Quốc, đem trọn cuộc chiến đấu hóa thành sân nhà, từ hắn tỏa nhà khổng. Trang Truy không khỏi kinh tha thứ vội vàng đem Tiêu Xính Cư ném ra ngoài. Kia biến lớn tốc độ lại là so Phật Quốc nhanh nhiều, bất quá một cái chớp mắt cũng lớn, liền đã đem toàn bộ Phật Quốc ba phủ, một đạo mê mê mang mang hảo quang cấp tốc đem Phật Quốc ba phủ, theo Trang Truy hét lớn một tiếng chấn Phật Quốc huyết chương mạnh bảy, đúng là coi là thật ngừng lại. Tiếp dẫn nhìn xem Phật Quốc mắt thấy liền du nghịch đem Yến hạ bọn người bao phủ tiến đến, lại là bị Trang thư Tiêu Xính Cư chấn trụ, không khỏi cảm thấy thầm than một tiếng, chuẩn bắt lại là cốc hử đưa vẫn chưa xong đâu. Chuẩn bắt trong tay bảo rượu thụ một phảnh. Dây lát hỏi một cỗ trùm sáng bảy màu tràn ngập toàn bộ Phật Quốc, một cỗ như mộng ảo khí tức lăng ra, vô số cỏ cây bóng người, yêu tộc, vu tộc cũng bắt đầu một một nổi lên diện mục giữ tận nhìn xem Trang Hùng, tựa như lúc nào cũng khả năng nhào lên. Trang truy nguyên thần quét qua, đúng là không giỏi quét đến cuối cùng, cái này Phật Quốc đối với bị bao phủ ở bên trong người mà nói, liền nhiễu như vô biên vô hạn, mà Trang truy giờ phút này, liền mới một loại tại thế đều địch cảm giác. Bất quá, Trang Thư cũng bày mang bội phục tiếp dẫn ai bắt, Tây Phương Chỉ, Linh bảo thiếu khuyết Nhưng Tây Phương Thần Thông phát triển tại phương diện nào đó lại là hơi thắng tại Đông Phương, tỉ như tiếp dẫn cái này trong lòng bàn tay Phật Quốc, lại tựa như nữ sữa Sơn Hà đỗ đố mắt, mà Đông Phương luôn luôn cho rằng, linh bảo thần thông đều chẳng qua là tiểu đạo, chỉ vì phòng thân chiến đấu chi dụng, cuối cùng hiến không phải chính đạo, trọng sai hay là tu vi ghế giữa giới, là lấy thần. Thông bạn truyền lại là khu từ miệng từ tản mạn, không đóng giữ hệ thống, tại chỗ tinh diệu kém Tây Phương không ít. Theo hai bắt chùm sáng 7 màu toàn bộ Phật Quốc thế giới tràn ngập, vô số vu yêu nhân thú huyền hóa ra đến. Phật quốc biên giới cũng bành phản ngộng như ảo đi tới, toàn bộ thế giới nhìn như vẫn tồn tại tại hiện thực, bởi vì Trang Truy có thể nhìn thấy yến hạ của người, nhưng lại lại tựa hồ tồn tại ở hư không, Trang Truy thậm chí cảm giác được cái này cái mộng ảo thế giới còn kết nối tiêu mô cái không biết thế giới. Trang Thư không khỏi cảm thấy âm thầm cảnh giác, có lẽ, đó chính là chuẩn bắt bảy hạm phụ, bọn hắn bực này nhân vật, đánh giết thực tế không dễ, chỉ có thể tượng đầu trấn ép, liền xem như tượng đầu trấn ép, cũng không phải theo trình thám liền có thể tượng trấn ép, dùng một cái thế giới đến tượng trấn TF chẳng Có lẽ có thể thích mấy phần đóng giữ công khả năng. Khi toàn bộ thế giới rốt cục vững chắc xuống về sau, những cái kia trùm sáng bảy màu biến thành gỡ Germany ủm sinh linh cũng rốt cục hồng ra nụ cười tàn khốc, mắt buộc hồng quang ngọt lên. Trang Thư không khỏi chớp mắt, cùng Ngọc Linh một phen trò chuyện về sau, Trang Thư tất nhiên là minh bạch, những sinh linh này đều là khó bắt chùm sáng bảy màu biến thành, như Ngộng trong ghế tồn tại đồng dạng không sai, thế nhưng là, đối với thân ở cái thế giới này mình, tác làm khó bắt mục tiêu, những sinh linh này cũng đồng dạng đều là thực thể tồn tại miệng mỗi một kích, đều như hiện thực có thể cho mình tạo đóng giữ tổn thương, thích chút thời gian, thậm chí sẽ trực tiếp làm bị thương. Mình nguyên thần chân linh. Khương Duệ bố bắt chậm chạp không chịu làm ra trả lời, một mực tại trầm ngưng lấy cái gì, thẳng đến Trang Hùng bị tiếp dẫn khó bắt che đẩy tiến vào mộng ảo phật quốc, mới muốn trâu bê khẩu khí, cười đưa, nữ mẹ nương nương, dạng này, ta liền ở bên cạnh quan sát, không nhúng tay vào, ngươi thấy được à? Khó được nhìn thấy một lần cao thủ đại chiến, không nhìn thực đang đáng tiếc. Nữ sứa tất nhiên là cũng bạn hiện trang truy bị tiếp dẫn ai bắt mang tiến vào một cái kỳ quái thế giới. Mặc dù tại trang truy trong mắt ng ngạo Phật quốc phảng phất vô biên vô hạ, nhưng là tại nữ quên trong mắt, lúc này thành hình Phật quốc bất quá là một cái tán bạn lấy chùm sáng 7 màu hóng ánh tiểu cước, mà vô số chùm sáng 7 màu chính phô thiên cái địa liên tục hướng trang hùng phát động công kích. Nghe được Bồ Bát nói chỉ là quan sát, nữ quên trên mặt bất động thanh sắc, cảm thấy lại là thầm giận, lại liếc mắt nhìn trang hùng chỗ ghế dựa, quay đầu lại là thao nay đối Bồ để đưa đây chính là ngươi cho nam tượng đáp miệng nấu. Bố Bát sắc mặt không khỏi cứng lại, cười tủ, nữ quên nương nương, ngươi cuối cùng hiến là thánh nhân sẽ không coi là thật đùa nghịch đối tiểu bối ra tay đi nữ quên phân cười tù vì sao tiếp dẫn chuẩn bắt có thể xuất thủ ta lại không thể người đếnột cùng là người Đông phương hay là người phương Tây An cây táo táoảo cây sung đồ vật người thích cái gì tư cách tới đây người phương Tây không đùa nghịch mặt tới thì tới ta Đông Phương cũng không có mới như vậy không đùa nghịch mặt người nữ quên cái này một tha thứ phía dưới một năm là hẹn không chút nào khách khí nữa bố bắt sắc mặt không khỏi càng là hấu quan gợ cười đưa năm tất nhiên là Đông phương người bất quá ta nhìn rất nhiều đồng đạo đều là cứ như vậy thì đến Cũng muốn liền tiến vào đến xem, chỉ là nhìn xem mà thôi, mà lại, Tây phương đào đổi không lên là không đùa nghịch chân lõm châu lại, cũng là tâm vạc cũng tàng vương bồ tát cái chết nha. Nữ quên quốc cười tu nơi này đồng phương mỗi người đều tại địa phủ mới chức vụ, liền xem như ta, cũng là bởi vì là sáu đạo bên trong thiên đạo đạo chủ, cho nên mới ở đây, tiến Hà là tu la đạo đạo chủ, đạo vũ là nhân đạo đạo chủ, lý bằng là xuất sinh đạo đạo chủ, những người khác cũng là các mới chức vụ, không giỏi người nói theo trình thảm đến, địa phủ chính là hồng hoang căn bản Như thế rủ xuống đường nghịch địa phương ha có thể là nói đến là đến, rựa đi thì đi. Ta nhìn ngươi cũng khỏi phải đi, lưu lại cùng cầm xử Lý đi. Ngư Quên nói xong, cái kia cô sẽ còn cùng Bồ Bắt khách khí. Mở ra Sơn Hà Đỗ Tắc Đồ, đem Bồ Bắt vây quanh tại bên trong hỏi, đỉnh đầu bành bảy đỉnh, trong tay lại là cầm một con sẽ tự hướng về bố Bắt tìm tới. Bồ Đề không khỏi thầm kêu khổ quá, kia Sơn Hà Đỗ Tắc đổ vốn viên đê không gian chi bảo, lúc này như thế vây lại, lại không phải bốn phương tám hướng đơn giản như vậy, đứng là trên dưới cũng ở trong đó, cũng thắng nói là Vô Linh bổ để hướng về phương hướng nào Pha Vây, đều chỉ có thể là mình ngoan ngoan tiến vào nữ sữa Sơn Hà đỗ Tắc đổ, bị u trấn xuyên ép trong đó. Nhưng là hắn có thể như thế không tránh né tùy ý nữ quên đến công kích sao? Kia Châu đúng là thánh nhân à, nó đứng cùng nữ mẹ nương nương công kích cùng chờ chết mới khác nhau sao? Mắt thấy nữ mẹ mắt bướm hung quang, nhìn như hời hợt lại đằng đằng sát khí đánh tới, vội bắt rất quang cây theo trình thám tìm một cái phương hướng, nhắm mắt liền vào tới, nhanh chóng tiến vào Sơn Hà đỗ Tắc lưu toàn bên trong. Nữ sữa đánh tới nửa đường chợt không giỏi mục tiêu, đành phải dừng lại kiếm tự lại là không hiểu mới chút tức giận, phân hừ một tiếng tù ngươi khi coi là tiến vào sơn hà đỗ tắc mắt Trinh thám chỉ là tượng trấn ép mà thôi sao. Nữ dư nói xong, lại là cấp tốc run lên sơn hà đỗ tắc đổ, cũng không biết thi triển thủ đoạn là gì, nhưng nhìn nữ quên kia cốc cười mặt, nghĩ đến bổ bắt là sẽ không dễ chịu. Không có thích bổ bắt quấy rối, nữ quên lập tức trinh thám vọt người ra, trên đầu tạo hóa đỉnh xoay tròn, trinh thám hướng về tu vi cao nhất sâu dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật đánh tới miệng người dược sư kia trinh thám là tại Tây Phương tu vi lại cao, lại há có thể là thánh nhân đối thủ không khỏi lập tức Trinh Tham bị đánh bay ra ngoài, một đường phun giật mình máu tươi vô số. Kỳ sông lập tức Trinh Tham không giỏi áp lực, thấy nữ mẹ xuất thủ, cũng khảm phó gấp thoát thân, quay đầu đi giúp Triệu Công Minh bọn người, miệng Triệu Công Minh bọn người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn mặc dù tu vi không yếu, nhưng là Châu lại chiến đấu trải qua thuần cao ít mà lại trước kia đều không giỏi cái gì tốt linh bảo, mặc dù trang tác tại trước khi chiến đấu cho bọn hắn định hối thần Châu cùng Hồng Nguyên kiếm đấu, kim tấm cắt cùng bà bối, nhưng là dù sao mới bính bên trong tới. Tay, còn không có thích thời gian tế luyện tiếp dẫn chuẩn bắt cùng Tây Phương chúng liền rế tới đây, là lấy dùng cũng không thuần thục miệng, bại đủ vẹo sồ quyển sách tên 10 nhìn đổi mới nhanh nhất, bất quá, đỉnh cấp tiên tiên linh bảo cũng không phụ đỉnh cấp hai chữ, liền xem như sự. Dũng không thuần thuộc cũng đừng mới một fan rượu dụng, tỉ như, kia siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài kim so sánh cắt, kỳ thật rất thích uy hiệp lực, bởi vì liền xem như Bích Tiêu mình cũng không biết nó sẽ công kích hướng chứng, mặc dù mục tiêu của nàng là mời chỉ toán vật, nhưng nhìn kim so sánh trước tiến vào phương hướng, lại rõ ràng không phải. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 188, vua không ai. Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghệ tại trên đài, Lưu Ly Ngọc Tinh đang bị hắn cầm trong tay, vạn chúng chú mục. Trước đó kêu Long Văn dị tượng vẫn làm cho vô số người vì đó dư vị, tham dò thêm cùng lui nghĩ miệng chính như cùng hắn lời nói như vậy, lần này luyện đan đại hội thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không giỏi người sẽ chất vấn lại không người phản đối. Thất truyền ngàn năm lâu không trọn vẹn đan vương, lại bị hắn đóng giữ công lâm chế giã, đây là gì cùng chấn giới lòng người sự tình miệng thậm chí Rất nhiều đệ tay khi nhìn đến Lưu Ly Á tinh đan xuất hiện một khắc này, vẫn xương cốt cút tượng thật mượn cỡ, dường như hư ảo. Mặc dù hắn so hơn 9 người vị đệ tay dùng nhiều rơi mấy cái canh giờ, thế nhưng là, hắn vẫn là đường chi vô khôi thứ nhất miệng bởi vì, đổi lại còn lại 9 vị đệ tay, đừng nói dụ bọn hắn 10 canh giờ, cái kia khăn là 10 tháng, bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào đem Sơ Ly Ngọc tinh đan luyện chế ra tới. Đỗ Phi Vân ý cười đầy mặt đứng tại rút trên này, một tay chỉnh lấy Sơ Ly xử lý tinh đan, ánh mắt rãi đảo qua bốn phía, nhìn thấy đều là từng đôi đạo ước súng bái cùng linh nóng ánh mắt. Giờ khắc này, trong lồng ngực của hắn rối xuân và khắc. Linh dược trưởng lao hít sâu mấy lần, lúc này mới đem trong lòng khuế động tâm tư bình phục, ý cười đầy mặt nhìn qua Đỗ Phi Vân, sau đó mở miệng hướng đoạn vần trên đài chỗ mới đệ tay tuyên bố tượng đáp nhiệm án. Bản trưởng lao ở đây tuyên bố, lần này luyện đan đại hội, thứ nhất người đoạt giải vì Đỗ Phi Vân. Nó một, Đỗ Phi Vân vận khí không tốt bát từ vào tay thất truyền ngàn năm không trọn vẹn đan vương, lại có thể tại trong vòng mười mấy canh giờ đem hoàn thiện đồng thời đóng giữ hô cũng đem sơ ly xử lý tinh đan luyện chế đóng giữ công, việc này Tị Thuật Hòa thấy. Hai, chỗ mới luyện dược sư mới biết, đan sinh dị tượng là vì mới Linh. Này một chữ Linh cũng không phải là Linh đan linh, mà là Linh tính linh miệng chỉ cần có tài phẩm dai cực cao, thuần xá linh tính cùng một hệ đại đạo ý ghế giữa diễm rượu đang dược, mới mới có thể tại ra lò thời điểm sinh ra dị tượng. Miệng. Than thuốc dị tượng chính là cực kỳ hòa gặp cảnh tượng, bình thường luyện dược sư cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, tức Trinh thám là bạn trưởng lao thấm đang đạo ba cái tay. Đời này cũng chỉ thấy được hai lần đan dược dị tượng mà ớt huống. Chi, Đỗ Phi Vân chỗ luyện chế viên này lưu ly xử lý tinh đan, chính là hòa gặp ngũ phẩm đan dược, phẩm chất cực kỳ chất tuyệt. Đúng là như thế, bản trưởng lão cho rằng Đỗ Phi Vân chính là lần n. Hay luyện đan đại hội bên trong, đương chi vô khôi thứ nhất. Luyện dược trưởng lão phen này thiếu nói ra, lập tức liền giải khai vô số đệ trong lòng bàn tay nghi ngờ, rút dưới đài lập tức sôi chào một mảnh, vô số người vì đó chấn giới không hiểu, đều là đem nóng bức sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Lưu Vân Thiên cung bên trong, vô số quan ông nơi đây trưởng lão, lúc này đều là sắc mặt phức tạp trầm điện, trong lòng không ngừng mà suy tư phỏng đoán, sinh ra rất nhiều ý nghĩ miệng không hề nghi ngờ. Những trưởng lão này cũng nhìn ra được, từ nay về sau, Đỗ Phi Vân tại trong tông môn địa vị đã cùng chân chuyển đệ tay sánh vai. Lưu Vân Kim trung bên trong, kia tư thái trộm quật cùng trang nửa tay, một đôi cắt nước thu đồng loẽ ra hẹ hẹ ý cười, đỏ bừng cái nan miệng huy gầm cái gì động, tiểu gia hỏa, quả nhiên mới chút ý tứ. Rốt trên này, Đỗ Phi Vân tại trụ thụ vô số đệ tay sùng bái áo rước về sau, Trình Thám từ Linh Dược trưởng Lao vì hắn cấp cho thứ nhất ban thưởng miệng tiểu giá trị 500.000 linh thạch tài nguyên, hắn hơi huy nghĩ lại một phen trinh Thám dẫn ra một phần danh sách giao cho Linh Dược trưởng lão, cầm sẽ mới đệ tay vì hắn đưa về đến trong nhà. Đỗ Phi Vân quan tâm nhất, trinh thám là kia một bộ chân truyền pháp một ban thưởng. Không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn một bộ tên là chỉ bên trên chấn hồn quạt ban kiếm pháp mục, lấy bộ này ban kiếm chi một đến sử dụng trấn long bát kiếm, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực to lớn. Nhận lấy ban thưởng về sau, Đỗ Phi Vân Trinh Thám đối chuyện kế tiếp Xuân không quan tâm chút nào, liền vội vàng đem sơ ly á. Tinh đan thu hồi, cái này Trinh Thám rời đi rút đại chuẩn bị trở về nhân khẩu hơn 9 người vị đệ tay, chứng hoành đạo cái gì thứ tự hắn không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức về nhà bế quan tu luyện, đem sấy khô bên trên chấn hồn phá bộ này pháp mục tu luyện thuần thủ, sau đó phục dụng lưu ly á tinh đan tới bắt giếng thực lực. Ngay tại mới luyện chế đan dược lúc, hắn Trinh Thám mượn thuế bắt phát ra được, mình thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, tị nhẹ ngộ đến một tia đại đạo ý ghế dựa thậm chí sở cờ đến ngũ hành chi lực bình cảnh. Viên này sơ ly xử lý tinh đan, chính là hắn giật cái mới thôi luyện đan kiếp sống bên trong đỉnh phong chi tạng viên đan dược kêu bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ngũ hành linh khí, chính dễ dàng giúp hắn trên diện rộng bắt thăng thực lực, lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Trong lòng của hắn mới một tia minh ngộ, chỉ đùa hắn đem viên này sơ ly ngọc tinh đan ăn bảo tại thời gian một năm bên trong đem hoàn toàn nghệ tê công thu, hắn tuyệt đối có thể đột phá tiên thiên chúng kết, tuấn giai đến tiên thiên hậu kỳ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, lại bị linh dược trưởng lao biết chỉ truyền âm cho gọi lại, lúc này mới châm đạo không dừng lại, đi tới trên khán đài chờ đợi. Rút trên đài, linh dược trưởng lão tuyên bố 9 vị đệ trên tay đài, sau đó đối bọn hắn luyện chế ra đang dược, một một tiến hành đánh giá cùng phê bình, vì bọn họ sắp xếp nằm sắp thứ tự. Cái này chín vị đệ trong tay, lấy Đan Vương Bạch Ngọc lâu chỗ luyện chế đan khu dược khẩu phẩm giai tối cao, đặt tới tứ phẩm chắc tuyệt phẩm chất, cho nên hắn là thứ hai. Thứ ba cùng thứ 4 thì là Thính Phong cùng Nghe Mưa, hai người này cũng là thấm vu đạo 30 năm. Luyện chế gia đang dược chính là tam phẩm phẩm chất miệng hạng 5 thì là mạc nghệ trịn, mặc dù hắn luyện chế gia đang dược, cũng là tam phẩm phẩm chất, trước mặt hai kiếm mắt so lại kém một trong chủ. Về phân hạng 6 đến hạng 10 từ không cần nhiều lời miệng đều là luyện chế gia tam phẩm đang dược, làm sao tại dược hiệu cùng hòa hầu phương diện mới khiếm quyết. Linh dược trưởng lão tại rút trên đài đem chín vị đệ nửa đang dược, một một chỗ làm ra kế cảng phê bình, đồng thời còn đối mỗi người tiến hành một phen không phải điểm, hành trì nhóm lấy được tro không nhỏ. Sau một hồi lâu, Linh vực trưởng lao lúc này mới đem chín vị đệ tay thứ tự sắp xếp giận hoàn tất, đem phần thưởng phong phú cho bọn hắn phát hạ, sau đó tuyên bố lần này luyện đan đại hội kết buộc. Đến tận đây, vì lúc 2 ngày luyện đan đại hội rốt cục kết buộc, nữa nhiều vây xem nơi đây mấy ngàn tên đệ tay, cũng là thời gian dần qua rời đi đoạn vân Đài, một đường xuống núi đồng thời, còn tại Không Bưu cũng nghỉ luân. Đỗ Phi Vân tại trận này luyện đan đại hội bên trong tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành chói mắt nhất tồn tại, cơ hồ cách cái tất cả mọi người qua mang. Chỗ gặp nhân khẩu bên trong kế linh nội dung, Mười mấy lực đều cùng hắn mới quan. Từ lần này luyện đan đại hội về sau, Đỗ Phi Vân tại Lưu Vân Tông hơn 10 ngàn đệ tay trong suy nghĩ, địa vị lần nữa bay vọt lên, đổi sát chân chuyển đệ trong tay người nổi bận, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng đều sinh ra một cái chung nhận thức, Đỗ Phi Vân mới là trong tông môn đệ trong tay đan vương, hắn chính là vua không ai. Đan Vương Bạch Ngọc phát mặc dù thấm vu đan đạo tỉ lâu, tạo nghệ rất là cao siêu, tân Đan Vương thanh danh, danh tốt đẹp mười mấy năm, thế nhưng là so sánh với Đỗ Phi Vân tới vẫn là kém một trông chủ. Theo vô số đệ tay tán đi, Đỗ Phi Vân tiến gọi, đoạn vân trên đài sự tích, lần nữa chuyển khắp toàn bộ Lưu Vân tông. Hắn tại rút trên đài luyện chế đan dược lúc, chỗ thi nhai kia cao thâm linh động thân pháp, luyện chế ra thất chuyển ngàn năm không chọn vẹn đan phương thần kỳ sự tích, đều sâu ngược dòng ánh vào chỗ mới đệ tay nào hối ký ức chỗ sâu. Đợi đến luyện đan đại hội kết thúc, gợi mãn ỉ ủn nhiều đệ tay dần dần tán đi, linh dược trưởng Lao Trinh thám không kịp chờ đợi đi tới trên khán đài, một mặt vội vàng nhìn qua Đỗ Phi Vân, mở miệng hỏi ra trong lòng mình kia không ngừng quẩn quẩn nghi vấn. Phi vân tay nhỏ Có thể hay không nói cho lão phu, ngươi là thế nào hoàn thiện cái này Trương Đan Vương? Đương Nhi biết, lão phu thế nhưng là hao phí Germanium nhiều tâm huyết, trải qua vô số lần thí nghiệm mới đem hoàn thiện, ngươi là thế nào tại trong vài canh giờ liền cảm đến. Đích xác, chắc hẳn trong lòng mới cái nghi vấn này, không chỉ là linh dược trưởng lão một người, ở đây tất cả mọi người trong lòng sợ khăn đều sẽ như vậy nghi ngờ miệng chỉ bất quá, không có gặm người so linh dược trưởng lão càng Si mê Đan Đạo, nếu như hắn hết bên trong nghi ngờ cũng không hiểu không thể được đến giải đáp chỉ khăn hắn ngay cả luyện đàn tâm tư đều không giỏi. Đỗ Phi Vân mặc dù thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chỉ mới cời khổ, cuối cùng theo Trình Thám Biên cái cớ, buộc từ mình vận khí cực dai tại nơi nào đó di tích cổ nhìn thấy qua loại đan phương này, cho nên mới có thể đem hoàn thiện. Loại này lý do thoái thác linh dược trưởng lão là không tin, bất quá hắn cũng minh bạch Đỗ Phi Vân là không muốn lộ ra tư mật, cho nên cũng không còn truy hỏi, chợt hỏi ra lại một cái nghi vấn tới. Luyện dược sư bên trong mới cái chân lý cùng tử chỉ, không chọn vẹn phương thuốc cùng vật liệu là tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược miệng lão đèn ca nghi ngờ chính là ngươi là như thế nào đánh vỡ cái này chân lý, lấy không chọn vẹn dược liệu đem đan dược luyện chế ra đến. Không chọn vẹn thuốc bang không giỏi khanh đệ tay làm sao có thể đánh vỡ cái này chân lý chân đệ tay tự nhiên là đem dược liệu chuẩn bị sung túc mới đưa lưu ly xử lý tinh đan luyện chế ra đến lợi đô phi vân cũng là lơ ngơ trong lòng rất là buồn bực. Đây không có khả năng. Linh dược trưởng lão lông mày cây thụ tiếu cùng một chỗ, dưới sự kích động thậm chí ra tay nắm lấy đô phi vân đầu vai. Vội vàng truy hỏi Tù Lao Phu đưa cho ngươi gỡ mạng nhì ủ vật trong túi chỉ mới 13 chủng vật liệu, kia còn thiếu khuyết hai loại vật liệu, ta làm sao không thấy ngươi thêm vào? Trưởng lão, đệ tay tại luyện đan lúc tự nhiên là gia nhập vật liệu. Bởi vì đệ tay tôn kia dược đỉnh có thể tồn chữa dược liệu, đệ tay Trinh Thám trực tiếp đem dược liệu lấy ra để vào đến trong dược đỉnh bắt đầu luyện chế, cho nên tại ngài xem ra liền là căn bản không có gia nhập tài tạng. Quả thật, Đỗ Phi Vân mới luyện chế sơ ly xử lý tinh đan lúc, trực tiếp đem Cửu Long đỉnh bộ nhớ chứa dược liệu gia nhập vào tiên tiên chân hỏa đại trận bên trong bắt đầu luyện chế, người bên ngoài tự nhiên là không nhìn thấy, cho nên linh dược trưởng lão mới có thể cho là hắn dùng không chọn vẹn vật liệu luyện chế ra đan dược tới. Nghe tới giải thích của hắn, linh dược trưởng lao mới chợt hiểu ra, thần sắc như thả rủ xuống thua. Trước đó hắn vẫn cho là Đỗ Phi Vân lấy không chọn vẹn vật liệu luyện chế ra đan dược, bây giờ được giải thích lúc này mới yên lòng lại. Trâu lại, hắn chỗ đội biết cùng cố thủ chân lý, cũng không giỏi cây chuyện. Bất quá, trưởng lão, kia đan phương tổng cộng là 16 loại dược liệu, còn thiếu 3 loại vật liệu. Không phải hai xóa linh dược trưởng lão khó khăn lắm yên lòng, trinh thám lần nữa bị Đỗ Phi Vân điểm cho chấn tâm thần cây lúa rát, trong mắt tinh quang bạo phát, một phát bắt được Đỗ Phi Vân hai tay, hai mắt trừng lớn hỏi, "Cái gì? Vậy mà khuyết thiếu ba loại vật liệu?" Lão đại thí nghiệm vô số lần mới đưa đan phương hoàn thiện, thử ra cuối cùng hai loại vật liệu là trời băng cỏ cùng vương, linh cát, ngươi vậy mà nói thích ba loại. "Đương nhiên rồi, trừ trời băng cỏ cùng xử lý linh cắt bên ngoài, lại thêm vào một phần ngân sạn người vua, cái này sơ lý á tinh đan đan phương mới tính hoàn chỉnh." mới có thể đem dược lực cùng qua chướng phát dạng đến hoàn mỹ ghế dưỡng ốc, khó trách Lao phu thí nghiệm vô số lần, đại đa số thời điểm đều là mất sổ sách chấm dứt, mà lại tức trình thám may mắn luyện chế đóng giữ công, cũng tổng thao đạo dược hiệu còn kém một bậc miệng thì ra là thế, thì ra là thế a. Linh dược trưởng lão xứng sờ tại nguyên chỗ, chấm tư sau một lát, trên mặt đột nhiên hiện ra trụ vui thần sắc, trong mắt tràn đầy kích động. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 189, phá diệt chỉ pháp. Thay đổi rất nhanh đến quá nhanh. Cho dù là linh dược trưởng lão cái này kết đan cảnh lao quái vật, cũng tâm thần gái mạ dẫm dãng, thật lâu mới bình phục. Trên lôi đài, bàn Sơ Đỗ Phi Vân bộc lộ tài năng, dẫn tới chú ý của hắn, thi triển ra Đan đạo thần thông chính thức, khiến cho hắn rất là chấn kinh. Khi hắn mật thiết chú ý Đỗ Phi Vân, cũng cho là hắn là trong tông môn luyện dược sư bên trong ngôi sao hy vọng, sắp như sao chổi quật khởi lúc, lại phát hiện Đỗ Phi Vân khư khư cố chấp, lấy không chọn vẹn vật liệu cưỡng ép luyện chế Lưu Ly Ngọc tinh đan. Thời điểm đó hắn, trong lòng hết sức thất vọng. Vì Đỗ Phi Vân tại luyện dược chi đạo bên trên tuyệt đỉnh Tiên Phú mà thiết hận, vì Đỗ Phi Vân cuồng vọng vô chim mà đau lòng. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại làm cho Linh Dược Trưởng Lao rung động không hiểu, không thể tin. Đỗ Phi Vân vậy mà thật luyện chế ra Lưu Ly Ngọc Tinh Đan, hơn nữa còn sinh ra 100 năm khó gặp Long Văn Dị Tượng. Bây giờ, lại trải qua Đỗ Phi Vân giải thích một phen, biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, Linh Dược Trưởng Lao mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, từ Đỗ Phi Vân nơi này học được Lưu Ly Ngọc Tinh Đan chân chính hoàn Mỹ Đây là gì cùng yêu nghiệt cùng kỳ tích sự tình. Hắn chính là có thể xưng tông sư cấp luyện dược sư khác, lại là bị Đỗ Phi Vân tên tiểu bối này chỉ điểm, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không mu, hắn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ, trong lòng chồng có nồng đậm vui mừng cùng tự hào. Nhìn qua Đỗ Phi Vân rời đi đoạn Vân Đài bóng lưng, Linh dược trưởng lão lập trên khán đài, mặt mũi tràn đầy hào ước nhìn qua bên người nhiệm vụ trưởng lão, trong tiếng nói mang theo nồng đậm đố kỵ. Vô Trần sư huynh, ngươi thật đúng là hảo vận a, cả đời cũng chưa từng thu thụ quan môn đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thu được Đỗ Phi Vân như vậy thiên tư hơn người đệ tử. Kia là tự nhiên, ánh mắt Lao phu Phạm Hương có thể kém sao? Trong tông môn những cái kia có thể xưng thiên tài đệ tử, tại Lao phu trong mắt cũng chỉ thường thôi, nếu không phải Đỗ Phi Vân như vậy yêu nghiệt đệ tử, há có thể vào phải Lao phu pháp nhãn. Nhiệm vụ trưởng lão khinh thường nhếch môi, thuận tay vơ lên một viên linh quả ném vào miệng bên trong, một bên nhai nuốt lấy còn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, hai đầu lông mày xuân phong đắc ý không che giấu chút nào. Vô Trần sư huynh, sư đệ ngươi thương lượng đi. Linh vực trưởng lão nhìn sang bốn phía thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới bám vào nhiệm vụ trưởng lão bên thai thấp rộng thì thầm vài câu. Cũng không biết linh dược trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão nói cái gì, chỉ thấy nhiệm vụ trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt liền đứng dậy phất tay háo rời đi một đường hướng phía Đoạn Vân dưới đài đi nhanh. "Hừ, hòa Vân tử ngươi nghĩ hay lắm, việc này lão phu tuyệt đối khác bị ý." Linh dược trưởng lão gặp hắn đứng dậy rời đi, lập tức bước nhanh đuổi theo, tại nhiệm vụ trưởng lão sau lưng không ngừng nói rông giải một bộ tội nghiệp bộ dáng. Về đến nhà về sau, Đỗ Phi Vân liền tiến vào trong mật thất không còn có ra, tự nhiên là bế quan tu luyện đi. Đỗ Hoản Thanh cùng Hàn Phi đẳng nhân mặc dù một mực tại vội vàng quản lý dược viên linh điền, vẫn chưa tự mình đi đoạn vần trên đài quan sát luyện đan đại hội, nhưng cũng rất nhanh từ đệ tử khắc miệng bên trong biết được tin tức này. Biết được Đỗ Phi Vân tại luyện đan trên đại hội chiếm giữ thứ nhất, trở thành hoàn toàn xứng đáng vua không ngai, Đỗ Hoản Thanh cũng là trong lòng vui vẻ, vì Đỗ Phi Vân cao hứng, Hàn Phi mấy người càng là vui mừng khôn xiết biết bao hưng phấn. Trong mật thất, u ám không ánh sáng. Đỗ Phi vân khoanh chân tại hai tay bảy tại đầu gối hai mắt nhắm nghiền sắc mặt không vui không buồn, tâm thần dần dần thanh minh thông thấu. Bát Quái Chấn Hồn Kiếm cái này nhất pháp thuật, chính là là chân truyền đệ tử mới Phạm Hương có tư cách tập luyện ngự kiếm chi thuật, tự nhiên là cực kỳ trân quý. Đỗ Phi vân hiện tại ngay tại lĩnh hội cùng tu luyện kia Bát Quái Chấn Hồn Kiếm, để mau chóng đem tu luyện thuần thục, tốt thao túng Chấn Long Bát kiếm đến ngăn địch. Bây giờ khoảng cách 5 năm ước hẹn, còn có thời gian 1 năm, hắn muốn tại năm cuối cùng này bên trong, đem thực lực tăng lên tới Tiên Thiên 7 tầng cảnh giới, thành vị chân truyền đệ tử Đồng thời hắn còn chỉ có thể làm mà tăng lên lực chiến đấu của mình, dạng này tại một năm về sau mới có thể tại đoạn văn trên đài cùng Vũ Khuynh Thần Quyết nhất tử chiến. Thời gian như cũng là cấp bách, không có một tơ một hào có thể lãng phí, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong trong ngọc giản, không ngừng mà thể ngộ tu luyện trong đó bắt quái chấn hồn kiếm chi thuật. Bộ này bắt quái chấn hồn kiếm chính là cực kỳ cao minh ngự kiếm chi thuật, mặc dù chân truyền đệ tử có thể tu luyện, nhưng lại như muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, chí ít cũng cần kết đan cảnh thực lực. Kết đan cảnh đại tu sĩ, thi triển bắt quái chấn hồn kiếm chi thuật Có thể dễ như trở bàn tay sẽ rách sơn mạch đại địa, khai sơn đoạn sông, uy lực quả thực cường đại vượt quá tưởng tượng. Tiên thiên hậu kỳ thực lực cảnh giới, tu luyện bắt quái chấn hồn kiếm thuật về sau, sức chiến đấu có thể bằng thêm mấy lần, dù không thể xé rách sơn hà, nhưng cũng là uy thế dọa người. Chấn Long bắt Kiếm chính là trung phẩm bảo khí, nếu là phối hợp bắt quái chấn hồn kiếm thuật đến thi triển, huy lực của nó sẽ là cường đại vượt quá tưởng tượng, độ phi vân thực lực nhất định bạo tăng mấy lần. Cho nên hắn nhất định phải thành bộ kiếm thuật này tu luyện thuần thủ, đợi đến cùng Vũ Khuynh thần quyết chi lúc, mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỉ gặp u ám trong mặt thất, hai tay của hắn cùng quanh thân lóe ra mở mịt quang hoa, một mực chưa từng ngừng. Hắn một mực đang không ngừng đọc thầm kêu bát quái chấn hồn kiếm thuật khẩu quyết pháp hương, trong lòng không ngừng mà lĩnh hội diễn luyện kia pháp quyết chiêu thức, kết hợp lấy bát quái đặc tính, không ngừng mà nghiên cứu lĩnh ngộ. Liên tục bế quan hai tháng, khi hắn hao phí mất giá trị mấy trăm ngàn linh thạch đan dược về sau, rốt cục đem bắt quái chấn hồn kiếm thuật tập luyện thành công, lĩnh ngộ thấu triệt, đã có thể buông tay thi triển. Đồng thời Hắn cũng cảm giác được thực lực bản thân lại lần nữa tinh tiến vào đạt tới tiên thiên 6 tầng bình cảnh, sắp tấn giai tiên thiên 7 tầng, tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Cơ hội không ngừng nghỉ chút nào, hắn lại lấy ra lưu ly li ngọc tinh đan, đem viên này chân quý đến cực điểm đan dược cho ăn vào, sau đó đả tọa tu luyện hấp thu trong đó dược lực, không ngừng mà xung kích tiên thiên 6 tầng bình cảnh trước. Đỗ Phi Vân lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện, quên mất thời gian trôi qua, quên đi bản thân, tất cả tâm thần tu luyện tăng thực lực lên, xung kích bình cảnh. Mỗi khi nguyên lực thiếu lúc, Hắn liền hào không keo kiểm xuất ra rất nhiều linh đan rượu thuốc đến Nam bảoo giành giật từng giây tu luyện không chỉ là bế quan khổ tu xung kích bình cảnh hắn còn đem trên thân mấy món bảo khí mấy bộ cường đại công pháp hết thể đều tu luyện ôn dưỡng hồi lâu đem y lực của nó trở nên càng cường đại hơn cựu Long Đỉnh cùng hắn tâm thần tương liên, tự nhiên không cần tế luyện Sơn Hà đổ ghi chép cùng thông thiên ma tháp còn có chấn long bắt kiếm những này hắn đều cố gắng tế luyện ôn dưỡng hồi lâu hành du bắt pháp cùng ta ý tiêu giao còn có tu la Kim thần cùng bắt quái chấn hồn kỹ thuật những công pháp này Hắn đều tinh tế thể ngộ tu luyện. Cùng lúc đó, Đỗ Phi vân bế quan khổ tu tăng thực lực lên thời điểm, Lưu Vân Thiên cung bên trong, Thiên tả chân nhân chỗ trời trong tà điện, tại nơi nào đó ngũ hành linh khí cực kỳ nồng đậm trong mặt thất, cũng có một người đang bế quan khổ tu. Người này tự nhiên là Vũ Khuynh thần không thể nghi ngờ, từ khi tiểu thành chỉ toàn trời bên trong phạm hương đoạt bảo thất bại còn bị thương, trở về tông môn về sau hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Thậm chí, vì cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, hắn ngay cả luyện đan đại hội đều chưa từng tham gia. Chỉ vì Thiên tà chân nhân lần này là quyết tâm muốn tài bồi hắn, đem hắn một tay thúc đẩy chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, trợ giúp hắn xung kích kết đang cảnh. Càng quan trọng chính là, 5 năm ước hẹn rất nhanh liền đến, Đỗ Phi Vân tốc độ phát triển nhanh kinh người, đã uy hiếp được vụ Khuynh Thần tính mệnh. Thiên tà chân nhân không chỉ có muốn trợ giúp vụ Khuynh Thần tại quyết chiến bên trong chiến thắng, còn muốn cho hắn thắng gọn gàng mà linh hoạt dễ như trở bàn tay, muốn để vụ Khuynh Thần nhân cơ hội này nhất cử diệt sát Đỗ Phi Vân cái họa lớn trong lòng này, tại đoạn trên đài trước mắt bao người dựng nên uy tín. Chính là căn cứ vào tầm này cân nhắc, Tiên Đả chân nhân không chỉ đem Vũ Khuynh Thần đưa đến Lưu Vân Tiên Cung bên trong, càng đem hắn đưa đến mình bình thường tu luyện trong mật thất, tự mình chuyển thụ cho hắn cao thâm pháp thuật, trợ giúp hắn lĩnh hội ngũ hành chi lực, tăng cường thực lực. Rộng lớn không bờ bến trong mật thất, ngũ hành linh khí từng kia từng sợi tựa như hơi nước, trong không khí chậm rãi chạy xôi, tựa như ngũ thải dây lửa. Vũ Khuynh Thần lặng lặng ngồi ngay ngắn một phương trắng ba bên trên, sắc mặt không vui không buồn, trong mắt quang mang càng thêm giếng cổ không sóng, cả người đều đắm chìm trong một loại thanh tĩnh vô vi đại đạo ý cảnh bên trong. Thiên tà chân nhân ngồi ngay ngắn hắn đối diện, thần sắc vui mừng nhìn qua hắn, tay phải vươn ra trước người không trung vạch ra từng đạo ngũ thải linh quang, vì Vũ Khuynh thần biểu thị cùng rằng giải. "Khuynh thần, bản tọa truyền thụ cho ngươi ngũ hành kiếm thuật, ngươi đã lĩnh ngộ 6 thành, chỉ kém một bước cuối cùng bước vào tiên thiên chính tầng, liền có thể đem ngũ hành kiếm thuật lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Đến lúc đó ngươi liền có thể thi triển ra phạm hương hoàn chỉnh ngũ hành kiếm thuật, uy lực của nó chính là kết đan cảnh phía dưới vô địch tồn tại." Bản tọa rất vui mừng, thiên tư của ngươi quả nhiên cực giai. Chỉ là mấy tháng thời gian liền lĩnh ngộ sáu thành, tiếp xuống trong vòng mấy tháng ngươi phải nhanh một chút xung kích tiên tiên chính tầng, đem ngũ hành kiếm thuật hoàn toàn lĩnh ngộ, đến lúc đó ngươi chính là chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hiện tại, bản tọa muốn truyền thụ cho ngươi loại thứ hai tinh diệu pháp thuật, cái này pháp thuật cùng ngũ hành kiếm thuật đồng dạng, đều là bản môn thật truyền pháp thuật bên trong đứng đầu nhất mấy loại. Bộ pháp thuật này gọi là phá diệt chỉ pháp, chính là huy lực cực kỳ bá đạo lăng lệ một loại pháp thuật, sau khi tu luyện thành nhưng trong nháy mắt ở giữa băng sơn liệt địa, đoạn đoạn sơn hà. Vừa nói Thiên Tà Chân Nhân còn đưa tay phải ra trước người không trùng con ngón búng ra, chỉ thấy mấy trượng bên ngoài không trung, đột nhiên tan vỡ sụp đổ ra một đạo vòng xoáy màu đen, đem vô số ngũ thải linh khí cuốn vào nó. Nhìn thấy một màn này, Vũ Khuynh Thần trong mắt đột nhiên tinh quang bạo phát, ánh mắt trở nên nóng rực lên, hắn ngẩn đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn qua Thiên Tà Chân Nhân. Đương nhiên, đây là phá diện chỉ pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới mới có uy năng, chỉ có kết đan cảnh đại tu sĩ mới có thể làm đến. Mà người bây giờ mục tiêu, chính là đem nó lĩnh ngộ quán thông có thể thành công thi triển sử dụng. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi thi triển ra phá diệt chỉ pháp, đừng nói là chỉ là một cái đô phi vân, cho dù là cái khắc chân truyền đệ tử, ngươi đều có thể dễ dàng một chỉ diệt xác. Hiện tại, ngươi nhịn thở ngưng thần, bung ra thức hải tâm thần, bản tọa đem truyền thụ cho ngươi phá diệt chỉ pháp pháp quyết, ngươi muốn dùng tâm ghi lại, cẩn thận thể ngộ. Thoại âm rơi xuống lúc, thiên tả chân nhân liền đưa tay đánh ra một đoàn mở mịt quang hoa, chui vào Vũ Khuynh Thần trong đầu. Mấy canh giờ về sau, một mục nhắm chặt hai mắt Vũ Khuynh Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quang hoa. Rất hiển nhiên, kia phá diệt chỉ pháp pháp quyết hắn đã toàn bộ ghi lại. Khuynh Thần, tiếp xuống mấy tháng thời gian ngươi mục tiêu chủ yếu chính là lĩnh hội cái này hai bộ tinh diệu pháp thuật, đồng thời xung kích Tiên Tiên chính tầng, tranh thủ lĩnh ngộ ngũ hành chi lực. Mặt khác, ngươi bây giờ còn vô một món bảo khí bản thân, chờ ngươi xuất quan thời điểm, bà tọa liền tặng cho ngươi một ngụm bảo khí phi kiếm. Có bảo khí nơi tay, còn có cái này hai bộ tinh diệu pháp thuật, ngươi sát Đồ Vân quả thực như là dễ trớ. Chưa xong còn tiếp Internet văn học tinh phẩm tiểu thuyết ngạo thế cựu trọng thiên văn chương bắt nguồn từ 138 đọc sách giới. Nguyên văn đọc tiếp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 190, Đỗ Phi văn nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Nghe nói cao trào muốn tới à, nghe nói lúc trước khi dễ tiểu Đỗ tử hỏng người lập tức muốn cho bụi à, mọi người có hay không lượt phiếu, phiếu để cử thần niệm, đều đập tới đi. Thời gian gốc dạ gốc dạ, quan gìn Như Lăng. Đối với tu sĩ đến nói, quý giá nhất chính là thời gian. Đồng thời dễ dàng nhất sơ sót cũng là thời gian. Từ khi luyện đan đại hội kết thúc về sau, thời gian một năm chính là lặng lẽ trôi qua. Một năm nay, mặc dù Lưu Vân Tông rất nhiều đệ tử vẫn là trước sau như một tu luyện, xuất ngoại làm môn phái nhiệm vụ, cố gắng góp nhặt tài nguyên tăng thực lực lên. Nhưng là, Bạch Xuyên Linh bên trong cách cục lại là có chỗ nhỏ bé tài biến, bốn đại tông môn đệ tử thời gian dần qua biến sinh động. Nguyên nhân gây ra, tự nhiên là Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông. Hai phái như dù quan hệ đã trở mặt, Mặc dù kết đang cảnh đại tu sĩ cùng chân truyền đệ tử ở giữa, vẫn chưa buộc phát kịch liệt xung đột, nhưng là ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử lại là có nhiều ma sát cùng hiểm khích. Mấy tháng trước đó, Thanh Sơn kiếm tông phó trưởng môn từng xuất lĩnh mấy vị trưởng lão đăng lâm sân môn, nghĩa chính luôn từ khiển trách Lưu Vân tông che trở trong môn bại hoại, dùng túng nó tàn sát đồng đạo tội ác. Chỉ tiếc, Lưu Vân tông không giống dĩ vãng như vậy hảo luôn khuyên bảo, cũng không ai đứng ra biểu thị theo lẽ công bằng xử lý. Tương phản, lấy phó trưởng môn Hạo Thuận tử đầu, Tiên hình trưởng lão cùng nhiệm vụ trưởng lão vì lực lượng trung kiên mấy vị kết đan cảnh đại tu sĩ, tại ngoài sơn môn đem đối phương hảo hảo chế nhạo một phen, trong lời nói cường ngạnh đến một bước cũng không nhượng. Nếu là ngày trước, mấy vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không cứng rắn như thế, càng không khả năng bước lên hai phái tranh chấp. Thế nhưng là phó trưởng môn Hạo Thuận tử chẳng biết tại sao thay đổi dị vãng không tranh quyền thế thái độ, lần này vậy mà Phong Mang tất luôn mà tỏ vẻ, Lưu Vân tông tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước, cho dù là cùng đối phương sử dụng bạo lực cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Bao quát tại Lưu Vân Thiên Cung bên trong tất cả trưởng lão đều là người biết chuyện, hơi phỏng đoán một phen liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Thiên tài chân nhân vội vàng bế quan, tạm thời không rảnh ra mặt xử lý sự vụ, cho nên Hạo Thuận chân nhân đương nhiên phải đứng ra. Mặt khác, tất cả trưởng lão nhóm đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly, tự nhiên không khó phỏng đoán đến, Hạo Thuận tử cùng Thiên Hình trưởng lão bọn người cứng rắn như thế, chắc hẳn cũng là được trưởng giáo chí tôn nhân Vân tử khẩu dụ. Như không có Yên Vân tử ở sau lưng ủng hộ, Hạo Thuận tử cùng mấy vị trưởng lão cũng không sẽ cứng rắn như thế. Kết quả sau cùng, tự nhiên là Thanh Sơn Kiếm Tông phó trưởng môn cùng mấy vị trưởng lao sắc mặt âm chấm phất tay háo rời đi, đem tức giận đều ép ở trong lòng. Hai phái ở giữa hiểm khích như vậy chôn xuống, từ đó làm cho thế giới ngầm bên trong thám hiểm tầm bảo cùng làm nhiệm vụ hai phái đệ tử, cũng thời gian dần qua sinh ra ma sát, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Có thể đoán được chính là, nếu như tình thế không thêm vào ngăn chặn lời nói, hai phái ở giữa mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn, sớm muộn biến thành không thể điều hòa xung đột. Nhưng mà, khiến người cảm thấy nghi ngờ chính là Cho dù hai phái trưởng lão cùng chân truyền đệ tử phát giác được tình thế dần dần nặng, cũng không có ra mặt ngăn cản ý tứ. Mà những này mâu thuẫn căn nguyên cùng kẻ đầu tê, lúc này lại đối này hoàn toàn không biết gì, hắn căn bản chưa từng ở tới mình vậy mà dẫn phát hai cái đại tông nhóm ở giữa mâu thuẫn, thậm chí sẽ khiến lại phái ở giữa xung đột tranh chấp Bởi vì, hắn vừa mới kết thúc trong vòng một năm bế quan, từ trong mật thất đi tới. Đây là hắn cho tới nay tu luyện kiếp sống bên trong, bế quan thời gian dài nhất một lần, đồng thời cũng là thu hoạch lớn nhất một lần Cái này thời gian một năm bên trong hắn tiêu hao tài nguyên là cực kỳ do người dòng giá 6 triệu hạ phẩm Linh Thạch tài nguyên cứ như vậy bị hắn tiêu hao sạch sẽ được từ tại Tu Lama Đế hành cung bên trong 40 triệu Linh Thạch bảo vật, bây giờ chỉ còn lại có chừng 3.000 vạn đồng thời viên thuyết khó gặp có thể xưng hiếm thấy chân phẩm Lưu Ly Ngọc Tinh Đan cũng bị hắn cho luyện hóa hết đem dược lực hoàn toàn hấp thu tử to lớn trả giá đổi lấy tự nhiên là kết xù hồi báo một năm này bế quan thành quả cũng là cực kỳ khả quan Hắn không chỉ đem hành du bắt pháp bên trong trước 7 bộ công pháp muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới mà lại đem ta ý tiêu giao cùng tu la Kim thân cũng muốn tu luyện đến cực kỳ thuần thuộc tình trạng về phần kêu bắt quái chấn hồn kiếm thuật cũng bị hắn tập luyện thuần vận thuộc có thể không trở ngại chút nào cùng chỉ trệ sử dụng đương nhiên thu hoạch lớn nhất lại là hắn rốt cục đột phá tiên thiên 6 tầng bình cảnh thành công tấn gia đến tiên thiên 7 tầng bước vào tiên thiên hậu kỳ hiện tại trừ bản mệnh lựa thuộc tính nguyên lực bên ngoài hắn còn thành công lĩnh lộ đến ngũ hành tri lựcthổ tri lực sau khi xuất Quan Đỗphi Vân Trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh phong, thân thể tỉnh nổ ngàn tảng, càng ngày càng anh tuấn cương nghị khuôn mặt, tựa hồ cũng bị kín một tầng phiêu giật xuất thần khí trước. Đỗ Hoản Thành cùng Hàn Phi đẳng nhân, trong năm ấy đem linh điền dược viên quản lý cực kỳ ưu tú, các loại chân quý dược liệu chủng loại cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, không chỉ là Hàn Phi đẳng nhân, liền ngay cả Đỗ Hoản Thành cũng đi vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Đem linh điền dược viên thu hoạch dược liệu đều thu lên về sau, Đỗ Phi vẫn lại cho Hàn Phi nhân đại lượng linh thạch đan dược tài nguyên, cũng cổ vũ bọn hắn cố gắng tu luyện. Đem trong nhà sự vật xử lý một phen về sau, Đỗ Phi Vân liền rời nhà, một đường hướng về dấu Tuyết Đỉnh Băng bước đi. Bây giờ, Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi sự Tích, tại dấu Tuyết Đỉnh Băng bên trong đã là không ai không biết, thủ vệ dưới núi nữ đệ tử nhìn thấy hắn liền tựa như nhìn thấy tỷ phu hiền lành, đem hắn lĩnh được trên núi băng tuyết cùng trước điện. Vừa lúc Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử tại trước đại điện, nhìn thấy Đỗ Phi Vân đến, Lâm Âm lập tức cười không ngớt chào đón, mở miệng chính là mừng rỡ kêu lên. "Tỷ phu, một năm không gặp, ngươi rốt cục đến tìm Tuyết Vi sư tỷ á?" "Tỷ phu" Đỗ Hoản Thanh bước chân đột nhiên ngừng lại, lơ lửng tại không trùng, sắc mặt nháy mắt trở nên vô so quái dị, thân thể tựa như hoa đá. "Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi không phải?" Lâm Âm cùng mấy vị nữ đệ tử thấp tiếng cười khẽ, mắt O Lưu chuyển ở giữa nhìn qua Đỗ Phi Vân, mang theo chế nhạo cùng trêu chọc vẻ mặt. Khu khụ, Lâm Âm sư muội, ngươi vẫn là gọi ta Đỗ sư huynh tốt." Đỗ Phi Vân rất nhanh khôi phục như thường, đem trong lòng phức tạp không hiểu cảm xúc đè xuống, chật vừa cười vừa nói, "Lâm Âm sư muội, mang ta đi nhìn xem Tuyết Vi sư tỷ đi, cũng không biết nàng tỉnh lại không có." Linh Tuyết Vi lúc trước hiểm tử hoàn sinh, từ đó một mực lâm vào bất tỉnh mi bên trong, dài ngủ không tỉnh, nếu không phải Đỗ Hoản thanh lấy vạn một sinh linh khí cứu chữa, nhiệm vụ trưởng lao chấm dứt đại pháp lực vì nàng ăn dưỡng, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cũng may, nàng hiện tại đã khôi phục như thường, thương thế cơ bản khỏi hẳn, chỉ là còn chưa tỉnh lại thôi. Đỗ Phi Vân tại lâm âm dẫn đầu dưới, đi tới băng tuyết cung trong điện nơi nào đó gian phòng, rốt cục nhìn thấy Linh Tuyết Vi, nàng đang lặng lặng nằm tại một trương ôn nhuận đá bạch ngọc giường bên trên. Đá bạch ngọc giường tính cực ôn nhuận là thích hợp nhất an dưỡng trị thường, lại còn khắc họa lấy rất nhiều pháp trận, Ninh Tuyết Vi nằm ở phía trên không ngờ sinh cơ trôi qua, có thể một mực hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Mặt mũi của nàng rất là ấn tượng, mơ hồ trong đó có thể thấy được khỏe miệng còn mang theo một vòng cười yếu ớt. Nàng đều đều mà kéo dài hô hấp lấy, màu trắng áo mỏng phía dưới hiểu điệu thân thể, đầy đặng tu hung cũng tại có chút chập trùng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là âm thầm nặng nề, chỉ mong mọi nàng sớm một chút tỉnh lại. Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử không muốn quấy rầy hắn đều là tự giác lui ra ngoài, đem hắn lưu tại phòng bên trong. Hắn cất bước đi tới đá bạch ngọc giường trước, ngước mắt nhìn qua sắc mặt an tưởng linh tuyết vi, chậm rãi vươn tay ra, từng chút từng chút đụng chạm lấy nàng thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, đem nó nắm ở lòng bàn tay. Tuyết vi sư tỷ, ngươi sớm ngày tỉnh dậy đi, phi vân còn muốn dẫn ngươi đi thám hiểm tầm bảo, mang ngươi đi khắc bách xuyên linh tuyệt đối bên trong sơn hà đâu. Mấy năm trước, Ninh Tuyết Vi cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, từng nhắc tới mình suốt đời tâm nguyện, chính là có thể đi du lịch tuyệt đối bên trong đem bách xuyên lĩnh vô hạn sơn hà phong quang thu vào trong mắt. Khi đó Đỗ Phi Vân còn từng trêu ghẹo, về sau cưới Kim Quan điêu manh manh, mang theo nàng đi du lịch sơn hà lẫnh hội phong quang. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Tuyết Vi một ngày không tỉnh lại, nguyện vọng này một ngày cũng vô pháp thực hiện. Ngay tại Đỗ Phi Vân đắm chìm ở tưởng niệm bên trong, nhớ lại theo muốn đi qua mấy năm từng ly từng tí, bên hai lại là mơ hồ chuyển đến một trận hô quát, kia là một đạo bá khí 10 phần thanh âm. Đỗ Phi Vân, 5 năm, năm kỳ hạn đã đến, nhanh chóng đến đây đoạn vân đài nhận lấy cái chết. Đỗ Phi Vân chậm rãi rút về tay, trên mặt Ôn Nhu vẻ mặt dần dần thu lại, nghiêng đầu lại cách không nhìn ngoài mấy trong rậm đoạn vân đài, trong mắt chớp động lên từng kia từng kia phức tạp qua mang. Vũ Khuynh Thần đã không kịp chờ đợi muốn đưa chết sao? Đỗ Phi Vân thấp giọng tự mình lầm bẩm, song quyền âm thầm nắm chặt. 5 năm, năm kỳ hạn, hôm nay đã đến, ta cùng Vũ Khuynh Thần ở giữa ân ân đoán đoán cũng là thời điểm làm kết thúc. Chợt, hắn nghiêng đầu lại, lặng lặng nhìn qua Ninh Sau một hồi lâu, hắn thấp giọng thở dài, lộ ra quyến luyến Ôn Nhu vẻ mặt, thấp giọng lẩm bẩm: Tuyệt Vi sư tỷ, nếu ta Đỗ Phi Vân hôm nay bất tử, về sau tất nhiên sẽ cho ngươi cái giao phó. Ngươi cho ta thâm tình hậu ý, ta Đỗ Phi Vân khắc trong tâm khảm, một ngày chưa từng quên. Tuyệt Vi sư tỷ ngươi là người thứ nhất đi tiến vào trong lòng ta người, cho dù hôm nay ta chiến tử tại đoạn vân trên đài, ta cũng sẽ đem chút tình ý này lưu mãi tại tâm ở giữa. Nói xong, Đỗ Phi Vân chậm rãi lui lại, thời gian dần qua rời phòng, đi tới nơi cửa phòng, lúc này mới quay người đạp ra khỏi cửa phòng, một lộ việt trách. Hắn không nhìn thấy chính là Khi hắn đi ra cửa phòng trong chớp mắt ấy, đá bạch ngọc dường bên trên lặng lặng nằm linh thuyết vì, mí mắt có chút run bóng lúc lích, có một viên nóng ánh sáng long lanh nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Đỗ Phi Vân một đường ra băng tuyết cung điện, dọc theo đường nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử, đều là hướng hắn quăng tới ánh mắt ân cần. Hiển nhiên, Vũ Khuynh Thần tại đoạn vân trên đài tiếng hét lớn, vang vọng Vân Tiêu Kinh Thiên động địa, sớm đã kinh động trong tông môn vô số đệ tử. Người người đều biết, Đỗ Phi Vân tên yêu nghiệt quật khởi đệ tử thiên tài, hôm nay đem cùng Khuynh Thần cái này hượng dự đã lâu chân truyền đệ tử. Đoạn Vân trên đài quyết nhất từ chiến, lại rất nhiều ân ân oán oán. Không chỉ là Đỗ Phi Vân, còn có cùng hắn quen biết rất nhiều đệ tử, thí dụ như Lâm Âm cùng dấu Tuyết Đỉnh bằng nữ đệ tử, còn có Đỗ Hoản Thành cùng Hàn Phi đẳng nhân, đều là hướng phía Đoạn Vân đại hội tụ mà đi. Còn lại Lưu Vân tông đệ tử, trừ những cái kia ra ngoài làm nhiệm vụ, đang lúc bế quan, cơ hội đều bông xuống trong tay sự vận, một đường chạy tới Đoạn Vân Đài, y y mắt thấy hai vị này đệ tử thiên tài ở giữa quyết chiến. Nán ngủ nửa canh giờ, khi đỗ Phi Vân rời đi dấu Tuyết Đỉnh Băng, đi tới Đoạn trên đài lúc Đoạn Vân trên đài đã tụ tập trọn vẹn hơn ngàn tên đệ tử. Đồng thời, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử, đều tại hướng về Đoạn Vân đài chạy đến. Đặt mua đọc cò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 191, được ăn cả ngã về không. Đoạn Vân trên đài, tiếng người huyên áo, biển người rộn ràng, người người nôn nháo. Chính vị trí giữa, chống đi trọn vẹn phương viên mấy trăm trượng, chỉ có một thân ảnh đứng sừng ở không trung. Nay người thân mang một bộ màu trắng chương bào. Một đầu đến eo tóc dài thuần phục rủ xuống ở sau gót, cho đến bên hông. Khuôn mặt của hắn anh tuấn đến cực điểm, khuôn mặt tản ra yêu ớt mở mịt quang hoa, toàn bộ thân hình đã là thông linh tấu triệt. Hắn một tay chắp sau lưng, trong tay cầm một ngụm tuyết trắng phi kiếm, chỉ xéo chân xuống mặt đất, xong đồng ngắm nhìn Đoạn Vân dưới lại, khỏe môi nết lên một vòng tà dị thiếu dung. Hắn chính là Vũ Khuynh Thần, Lưu Vân tông người thứ 12 chân truyền đệ tử, thiên tư hơn người tu sĩ, thiên chi kiêu tử tồn tại. Hắn hôm nay, thực lực càng hơn lúc trước, cả người khí chất đều phát sinh một tia cải biến càng thêm chói lóa mắt. Đoạn vân trên này, chen chúc đám người đột nhiên phân ra một đạo khe hở, một thân ảnh nói thầm đi tới, từ dưới núi leo lên đến, xuyên qua đám người, đi tới giữa sân. Hắn là Đỗ Phi Vân, một thân màu đen trường bảo hắn, toàn thân khí thế thu liễm bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh không vui không buồn, giếng cổ không bo, cả người cũng giống như một đoàn hỗn độn hắc ám, để người không thể nào phỏng đoán cùng dò xét. Tại vô số người chú mục phía dưới, hắn chậm rãi đi tới giữa sân, trông thấy lơ lửng tại ba trượng không trung vũ huynh thần, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười ông chính thanh âm bình thản, tại đoạn văn trên đài vang lên. Vũ sư huynh bày ra cái tư thế này, mặc dù nhìn như tư thế hiên ngang, chỉ sợ nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Sư đệ cảm thấy, ngài hay là thành thành thật thật rơi trên mặt đất tương đối tốt, miễn cho đợi chút nữa sau khi giao thủ nguyên lực không tốt. Soạt. Trong đám người đông đảo đệ tử lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều là che miệng tối khẽ, ám đạo đố Phi Vân thật sự là sẽ tổn hại người, vậy mà lấy tư thế hiên ngang để hình dung Vũ Khuynh Thần. Đương nhiên, Vũ Khuynh Thần lúc này kia tuấn thiếu gương mặt con giải tỉnh nổ tư thái, đến eo tóc dài, nếu là không nhìn, kia bằng phẳng hung mức, vẹn vẹn bóng lưng ngược lại là có chút tương tự nữ tu sĩ. Trước đó vụ Khuynh Thần cuồng vọng ba khí hô quát Đỗ Phi Vân đến đây nhận lấy cái chết Đỗ Phi Vân tự nhiên không cam lòng yếu thế, lúc này mở miệng địa mai hắn cũng là bình thường. Vũ Khuynh Thần lơ đến đũ môi, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Đỗ Phi Vân nói, ngươi cung cũng sẽ chỉ trì trình miệng lưỡi lợi hại thôi, đợi chút nữa nhìn vào thực lực cũng không nên bị ta một chiêu diện sát mới tốt, nếu không ngươi chẳng phải là như gà đất chó sành. Hoa wow. Vũ Khuynh thần sư huynh lời này thật sự là ba khi a, đây mới là tâm thái của người mạnh cùng tự tin a. Ta đoán Vũ sư huynh khẳng định là thực lực lại lần nữa tinh tiến vào, mà lại tập luyện cao thâm pháp thuật, nếu không tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Cái này Vũ Khuynh thần cũng qua cuồng vọng đi, mặc dù hắn so Đỗ sư huynh thời gian tu luyện càng dài thế, nhưng là Đỗ sư huynh thực lực tốc độ tiến triển yêu nghiệt như thế, hắn lại còn dám khẩu suất cùng luôn. Ai, Đỗ sư huynh cùng Vũ sư huynh đều là chúng ta Liêu Vân tông bên trong đệ tử thiên tài, làm sao xung khắc như nước với lửa. Thực tế là bản Tông chi bất hạnh a. Đoạn vân trên đài, vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, có người ủng hộ Đỗ Phi Vân, cũng có người ủng hộ Vũ Khuynh Thần, còn có một số người thì là âm thầm cảm thấy tức hận. Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử đứng chung một chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ mặt, ống tay háo bên trong tay nhỏ âm thầm nắm chặt trong lòng vì Đỗ Phi Vân cố lên. Đỗ Phi Vân cũng không để ý tới Vũ Khuynh Thần lời nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó cao giọng mở miệng hướng không trung la lên, "Truyền công trưởng lão, đệ tử Đỗ Vân có việc bẩm báo." Còn mong trưởng lão hiện thân gặp mặt. Lời vừa nói ra, vô số người vì đó nghi ngờ, nhao nhao nhăn đầu lông mày, không biết Đỗ Phi Vân đang giở trò quỷ gì. Nay ngày vốn là hắn cùng Vũ Khuynh Thần quyết chiến kỳ hạ, hắn hẳn là cùng Vũ Khuynh Thần cùng thi triển thủ đoạn tiến hành chém giết mới là, như thế nào lối ra kêu gọi chuyển công trưởng lão. Chính tại mọi người nghi ngờ phỏng đoán lúc liền nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên sáng lên một tia ngũ thải quang hoa, thoáng qua liền từ chân trời đi tới gần, đáp xuống đoạn vân trên đài. Mọi người hướng giữa sân nhìn lại, liền nhìn thấy một cái vóc người cao lớn quắc thước lão giả. Chính rơi ở trong sân, hắn thân mang một thân màu tím áo choàng dâu tóc bạc trắng, hai tóc mai ở giữa còn có hai sợi thật dài màu trắng buối tóc rủ xuống. Vị lao giả này chính là truyền công trưởng lão, Lưu Vân Tông bên trong vị số không nhiều kết đan cảnh đại tu sĩ một trong, ti chức truyền thụ đệ tử công pháp công việc. "Đỗ Phi Vân, ngươi có chuyện gì cầu kiến bản trưởng lão? Như là muốn cho bản trưởng lão cho các ngươi quyết chiến làm chứng kiến, vậy vẫn là miễn, loại sự tình này ngươi hay là tìm Thiên hình trưởng lao đi." Truyền công trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Vân. Nhưng trong lòng thì tầm tư thay đổi thật nhanh, chỉ mới mở miệng liền là Đỗ Phi Vân kiến tạo một tia ưu thế. Quả thật, thiên hình trưởng lão đối Đỗ Phi Vân có nhiều che chở, việc này tại trong tông môn đã không phải bí mật, nếu là hắn đi tới đoạn vần trên đài chứng kiến trọng tài lần này quyết chiến, mặc dù không thể xử sự bất công, cũng không nghi ngờ đối Đỗ Phi Vân có chút ưu thế. Chỉ là, Đỗ Phi Vân cũng không phải là vì chuyện này cầu kiến hắn, mà là có khác sở cầu. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử cầu gặp trưởng lão cũng không phải là chuyện như vậy. Ta cùng Vũ Khuynh thần ở giữa quyết chiến, sẽ từ mọi người tại chỗ giám sát chứng kiến, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn không chết không thôi, không cần trọng tài hoặc là chủ trì. Đệ tử sở dĩ cầu gặp trưởng lão, là bởi vì đệ tử hiện nay đã thành công bước vào Tiên Tiên hậu kỳ, thành vi bản tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, còn mong trưởng lão tán thành làm an bài. Nói xong, Đỗ Phi Vân quanh thân đột nhiên sáng lên cương khí quang hoa, kia lưu chuyển không thôi cương khí quang hoa, không chỉ có hỏa diễm cương khí còn có màu vàng đất thuộc tính cương khí. Đỗ Phi Vân chậm rãi nói ra những lời ấy, thoại âm rơi xuống lúc Lập tức dẫn tới dưới lôi đài vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Không chỉ có như thế, truyền công trưởng lão cũng là lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ mặt, trên dưới giỏ xét Đỗ Phi Vân một fan về sau, lúc này mới vớt dâu luôn miệng nói tốt. Tốt, tốt rất tốt. Truyền công trưởng lão rất là vui mừng vui vẻ, mặt lưu tán thưởng nhìn qua Đô Phi Vân, biết điều tra một fan xác nhận chân thực tính về sau, chính là cao giọng nói, ta Lưu Vân tông phồn vinh hưng thịnh, môn hạ tinh anh xuất hiện lớp lớp, bây giờ lại thêm một tên chân truyền đệ tử, quả nhiên là thật đáng mừng. Bạn trưởng lão cùng có nguyên. Ở đây, bạn trưởng lão tuyên bố Đỗ Phi Vân thành công tấn thăng làm bạn tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, từ đó có được chân truyền đệ tử tất cả quyền lợi cùng đánh ngộ, đồng thời có thể hưởng thụ trưởng lão cùng trưởng môn chỉ điểm truyền thụ. Truyền công trưởng lão mở miệng cao giọng tuyên bố chuyện này, lập tức liền dẫn tới đoạn vần trên đài sôi trào khắp trốn, vô số đệ tử cũng vì đó nghị luận ầm ĩ, người người đều là đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đỗ Phi Vân, tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng. Không chỉ có là đoạn vân trên đài dần dần hội tụ rất nhiều đệ tử, Trong đám người đối hoãn thành cùng lâm âm bọn người, cũng là lộ ra vui mừng cùng hưng phấn ý cười, nam chặt nắm tay nhỏ la lên Đô Phi Vân cố lên. Lưu Vân Thiên cung bên trong, rất nhiều âm thầm chú ý đoạn Vân trên đài tỉnh thế các trưởng lão, cũng là lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, hoặc là lộ ra ý cười. Duy chỉ có ngày đó trong tà điện thiên tà đồng tử, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn chỉ cách không nhìn Đô Phi Vân. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn vọng muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian? Lúc trước ngươi lấy thương thiên lập thể, hôm nay bất luận ngươi lấy loại lý do nào kéo dài đều tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nếu không nguyện bị Vũ Khuynh Thần chém giết. Như vậy nhất định nhưng sẽ chết tại Thương Tiên Tức giận phía dưới. Đoạn văn trên này, vô số người vì đó nhảy cấm hoan hô, vì Đỗ Phi Vân yêu nghiệt này thần kỳ thực lực tốc độ tăng lên mà rung động, Vũ Khuynh Thần sắc mặt bình tĩnh như trước, khỏe miệng thậm chí phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Đỗ Phi Vân, bây giờ ngươi đã là bản tông thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, tiếp xuống để cho bản tông chư vị trưởng lao liên thủ vì ngươi chế tạo đạo phủ. Kiến tạo một mặt núi Ngươi lại là động phủ của ngươi lấy một cái tên, hãy nói một chút yêu cầu của ngươi, bản trưởng lão sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sau một hồi lâu, truyền công trưởng lão trọng tay lăng không ấn xuống, đệ xuống ngang nhau, nhau nghị luận, mở miệng hướng Đỗ Phi Vân hỏi thăm liên quan tới động phủ sự tình. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân lại là mỉm cười lắc đầu, sau đó hướng truyền công trưởng lão khẽ mỉm cười nói, đa tạ trưởng lão hao tâm tổn trí. Bất quá khỏi phải như vậy phiền thức. bởi vì sau ngày hôm nay bản tông vẫn là 36 vị chân truyền đệ tử. Tự nhiên không cần lại nhiều kiến tạo động phủ sân phong. Đỗ Phi Vân lời vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là một mảnh ngạc nhiên, trong lòng suy nghĩ một lát chính là nhau nhau hiểu được. Quả thật, chính như là Đỗ Phi Vân nói, cho dù hắn trở thành thứ tháng 7 năm 17 vị chân truyền đệ tử, thế nhưng là ngày mai Lưu Vân Tông bên trong vẫn là 36 vị chân truyền đệ tử, tự nhiên không cần xây lại tạo động phủ như vậy phiền phước. Bởi vì, hôm nay hắn cùng Vũ khuynh Thần tại đoạn vân đại kết thúc cân đoán, song phương tất nhiên có một người sẽ thân tử Nếu như Đô Phi Vân tại quyết chiến bên trong bị vũ khuynh thần chém giết, như vậy cho dù vì hắn kiến tạo động phủ cũng là lăng phí, hắn cũng không có cơ hội đi hưởng thụ chân truyền đệ từ gãi ngộ. Nghe! tựa hồ Đô Phi Vân lời mới rồi, là lòng tin không đủ biểu hiện. Hắn tự nghĩ đánh không lại vũ khuynh thần, hôm nay liền sẽ bỏ mình nơi đây, cho nên cũng không phiền phức chuyển công trưởng lao vì hắn kiến tạo động phủ. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, Đô Phi Vân lời nói trung khí mười phần, Hiển nhiên có chút tự tin. Một chút cũng không cho là mình sẽ chết, tương phản Còn có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay hư vị. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân lời nói liền làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không khỏi bội phục Đỗ Phi Vân cường đại tự tin. Vũ Quynh Thần, 5 năm ước hẹn hôm nay ta đến, người ta ở giữa ân ân oán oán, cũng đem vào hôm nay làm kết thúc. Quá khứ rất nhiều không phải là ân oán, người ta lòng dạ biết rõ, ở đây ta cũng không cần nhiều lời, tóm lại hôm nay người ta tất có một người bỏ mạng ở đây. Đã người ta ở giữa có một người hẳn phải chết không nghi ngờ, ra nhiều bạo vật cùng tài phú cũng vô pháp mang đến. Như vậy không bằng ngươi ta đánh cược một lần. Không chỉ là ngươi ta tính mệnh, còn có chúng ta vốn có hết thẻ tài phú, pháp bảo, tài nguyên cùng động phủ toàn bộ cũng làm thành chúng ta tiền đạt cược, kẻ thất bại chết, người thắng trận phải. Vũ khuyên thần, ngươi có dám hay không? Câu nói sau cùng, Đỗ Phi Vân Thanh Âm đề cao 3 phần, trung khí 10 phần trong giọng nói, 3 khí Tuy luân, uy thế nghiêm nghị, vang vọng vân tiêu, xa xa chuyển ra cách xa hàng trăm giảm. a Đỗ Sư Huynh đây là đang được an cả ngã về không a Đúng vậy à Hắn đây là muốn thanh hết thể tất cả đều đánh cược, quyết tâm muốn cùng Vũ sư huynh làm kết thúc a. Bất quá, Đỗ sư huynh nói cũng rất có đạo lý đâu, dù sao người nếu là chết những cái kia tài phú cũng lại vô dụng, chẳng bằng toàn bộ để lên tiền đặt cược. Thế nhưng là, Vũ sư huynh là chân truyền đệ tử a, hắn không chỉ bảo vật đông đảo, hơn nữa còn có một cái động phủ trời múa phong, hắn sẽ đồng ý cùng Đỗ sư huynh từ sao? Trong lúc nhất thời, đoạn văn trên đài nghị luận ầm ĩ, vô số đệ tử châu đầu ghé tai, đều là kìm lòng không đặng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đồng hồ nhìn trên mặt Đỗ Phi Vân thân ra nội tỉnh kém xa Tích Tắc Vũ Khuynh Thần, bởi vì Vũ Khuynh Thần không chỉ có bảo vật còn có đạo phủ, mà Đỗ Phi Vân lại không có gì cả. Tựa hồ, cái này ván cược đối với vụ Khuynh Thần đến nói rất là không công bằng. Nhưng mà, Vũ Khuynh Thần đang nghe Đỗ Phi Vân lời nói về sau, lại là trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng, hơi suy nghĩ một phen, chính là không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tốt, cực." Vũ Khuynh Thần thanh âm đồng dạng là tự tin vô sở, so, chúng khí 10 phần. Đã ngươi trước khi chết cũng phải đem ra nhiều bảo vật đưa cho ta, vậy ta nếu là không cởi nhận há không Phật ngươi một phen ý đẹp." Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 192, Đỗ Phi Vân đối chiến Vũ Quynh Thần. Người khác không biết được Đỗ Phi Vân vốn liếng như thế nào, Vũ Khuynh Thần lại là hiểu rõ một chút, cho nên hắn chỉ là suy nghĩ một lát liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đỗ Phi Vân có được kiểu Long đỉnh tôn này bảo khí cấp bậc pháp bảo, đã không phải là kế yêu bí mật, sớm tại 5 năm trước Vũ Khuynh Thần liền đã thèm nhỏ tôn này dự định. Ngoài ra còn có, Đỗ Phi Vân tại tiểu thanh chỉ toàn trời bên trong cướp đoạt tới tay tám lưỡi phi kiếm, kia là một bộ trung phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Vẹn vẹn hai thứ này pháp bảo, liền đã để Vũ Khuynh thần động tâm không thôi, thề muốn lấy được, cho nên hắn mới có thể không chút do dự đáp ứng. Dù sao, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, hai bộ tinh diệu pháp thuật tu luyện thuần thục, sức chiến đấu bằng thêm mấy lần, Đỗ Phi Vân trong mắt hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Đỗ Phi Vân mở miệng đưa ra đánh cược một khắc này, hắn thậm chí tim đập hơi nhanh lên, trong lòng tràn đầy mừng thầm. Đỗ Phi Vân cử động lần này, hắn thấy không thể nghi ngờ chính là tại hai tay Dương tặng hắn bảo vật. Cho nên, cho dù Đỗ Phi Vân đưa ra tiền đánh cực là người thắng lấy được thất bại phương tất cả di sản cùng bảo vật, hắn cũng là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua. Song Phương lập xuống tiền đặc cược, hai người đều là lòng tin tràn đầy, chưa từng chút nào lộ ra lo lắng vẻ mặt, rất nhanh dễ dàng cho đoạn văn trên đài triển khai giằng co. Nó dư tất cả trưởng lão đều không muốn hiện thân, dù sao trong đệ tử nội môn đấu không tiện nhúng tay. Cho nên đều trong bóng tối chú ý nơi đây. Rơi vào đường cùng, truyền công trưởng lão đành phải đảm đương lên ở đây giám sát trách nhiệm, rất nhanh liền tại Đoạn Vân trên đài bố trí tầng tầng pháp trận phòng ngự, cam đoan hai người chém giết gái mại dâm đấu lúc dư, họ sẽ không tiêu tán, thương tôi vây xem đệ tử. Rất nhanh, hết thảy liền bố trí thỏa đáng, truyền công trưởng lão liền thối lui đến bên ngoại sân thời khắc chú ý tình hình trong sân. Đoạn Vân trên đài vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền tiếp cận hơn 10.000 người, đều là trông mong mà đối đãi, ngắm nhìn Đồ Phi Vân cùng Vũ Khuynh Thận trong lòng không ngừng phỏng đoán ai sẽ thủ thắng. Đỗ Phi Vân cùng vụ khuynh thần hai người đều là triển khai cương khí cánh chim, cầm trong tay phi kiếm treo lơ lửng giữa trời, cách 300 trượng khoảng cách rằng co, chiến ý trong lòng không ngừng bước lên, khi thế không ngừng mà kéo lên. Vụ khuyên thần hai mắt thời gian dần qua biến uy nghiêm lạnh lùng, nhìn Đỗ Phi Vân, trong đầu hiện ra quá khứ trong 5 năm vô số hình tượng. Biểu đệ Vương Thành chết đi lúc kia thê thảm bộ dáng tại thế giới dưới mặt đất lúc Đỗ Phi Vân đánh lén hắn cùng Yến Phi hùng lúc trắng cảnh Còn có Tiểu Thanh chỉ toàn trời bên trong Đỗ Phi Vân hẻn hạ vô sự cấp đi bảo khí phi kiếm tràng cảnh ngày xưa từng màn, đều là tại trong đầu của hắn bày biện ra đến, hắn hai mắt âm trầm như hàn băng nhìn qua Đỗ Phi Vân, chiến ý trong lòng cùng sát khí điên cuồng bốc lên, phi kiếm trong tay cũng không ngừng phun ra nuốt vào lóe ra ngũ thải kiếm cương. Đỗ Phi Vân cũng giống như vậy nhìn qua Vũ Khuynh Thần bộ dáng, trong óc của hắn hồi tưởng lại 5 năm trước Vũ Khuynh Thần một kiếm đem hắn chém thành trọng thương, kém chút đem hắn chém giết cảnh. Hắn cùng Linh Tuyết Vi bọn người, cùng một chỗ tham dự tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc lúc Vũ Khuynh Thần cố ý hãm hại hắn, kém chút đem Linh Tuyết Vi bọn người hại chết chẳng cảnh. Từng màn hiện hiện trong đầu hắn cũng là chiến ý bốc lên, sắc khí nghiêm nghị, trong tay Tu La kiếm không ngừng bạo phát hỏa diễm kiếm cương. Đỗ Phi Vân, nạp mạng đi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Vũ Khuynh Thần khí thế đạt đến đỉnh phòng, quắt lên một tiếng to, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng bùng ra, cầm Tuyết Trắng Phi kiếm run tay liền nghiêng bổ xuống, dẫn đầu hướng Đỗ Phi Vân khởi xướng công kích. Bóng ánh kiếm cương lóe ra ngũ thải linh khí quang hoa khoảng chừng dài hơn 5 trượng. Trong chớp mắt đột phá 300 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Phi Vân hung trước, hướng phía hắn lồng ngực nghiêng bổ ma tới. Đỗ Phi Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần nháy mắt kiềm chế, tinh thần căng thẳng lưu Diễm Tiên Cương thuật nháy mắt vận chuyển tới cực hạ, đồng thời trong tay phải tu La kiếm cũng là tuôn ra hỏa Diễm kiếm cương, giơ kiếm phong cảnh kia bất ngờ đánh tới kiếm cương. Rang rắc. Thanh thúy tiếng nổ vang tại đoạn vân trên đài vang lên, Đỗ Phi Vân thân hình vận khởi ta ý tiêu giao thân pháp nháy mắt tránh ra mấy chục trượng khoảng cách. Chỉ là Hán Hỏa Diễm kiếm cương lại là Vũ Khuynh Thần cho đánh tan sụp đổ thành vô số cương khí mảnh vỡ, nhao nhao nổ bể ra đến, hướng phía bốn phía bắn trụ mà ra. Vẹn vẹn một chiêu, chỉ là thử một chiêu giao thủ, Vũ Khuynh Thần liền chiếm cứ thượng phòng, thành công đem Đỗ Phi Vân kiếm cương chém nát, đồng thời đem hắn ép lẹt mình tránh né. Trên lôi đài vô số đệ tử lập tức tâm thần liễu chặt, mọi người đều là vì Đỗ Phi Vân âm thầm lo lắng, đối với hắn rất không coi trọng, sợ hắn chèo chống không được ba chiêu liền bị chém giết. Đỗ Hoản cùng Lâm Âm hai người lại đôi mi tú, Lão lãng mã lơ lãng nhìn qua giữa sân tình cảnh, hai tay nắm chắc tại hôm trước, âm thầm cầu nguyện. Đỗ Phi vân lóe ra xa vài chục trượng, tay trái bóp lấy kiên quyết, tay phải đem rung động không chỉ tu la kiếm bình phục, lại lần nữa buộc phát ra hóng ánh hỏa diễm kiếm cương, lấy tâm thần thao Túng Phi kiếm hướng phía vụ Khuynh thần bay đi. Dao Long khốn trô nước cạn, lại tiếp tục bay vào trời. Thuận gió du lịch tứ hải, lại lần nữa chui vào bên. Mang theo bốn trượng kiếm mang tu la kiếm, nháy mắt bay đến Vũ Khuynh thần trước người, Du Long kiếm pháp tinh túy đột nhiên bộc phát, Du Long bốn kiếm xuất ra, lập tức đem Mạn Thiên kiếm cương tung xuống, đem Vũ Khuynh thần bao phủ trong đó. Bây giờ, Đỗ Phi Vân thực lực đã đạt tới Tiên Thiên 7 tầng, nguyên lực hùng hậu trình độ đồng đẳng với phổ thông Tiên Thiên 9 tầng đệ tử, cái này Du Long kiếm pháp buộc phát ra huy lực mạnh mẽ đến dọa người tình trạng. Đổi lại là bất kỳ một cái nào chân chuyên đệ tử, bị kia Mạn Thiên kiếm cương bao phủ, đều là muốn thất kinh bức ra tránh nẻ, nếu không liền sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là, Vũ Khuynh thần khệ miệng nhíu lộ ra một tia khinh thường, trật quanh thân tuân ra ánh cương khí quang hoa, lấy hộ thể cương khí bảo vệ. Trong tay phải tuyết trắng phi kiếm đột nhiên tách ra 10 triệu đóa băng dụ sắc kiếm hoa. Ngũ hành vật thuật, băng sen phá pháp. Đột nhiên hiện ra 10 triệu đóa băng màu xanh lam hoa sen, cùng kia khắp thiên hỏa diễm kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, lập tức liền đem nó va chạm ẩm ầm bạo nát, toàn bộ bạo liệt thành cương khí mạnh vỡ, hóa thành linh khí tiêu tán tại không trung. Quả nhiên là cường đại đến cực điểm ngũ hành kiếm thuật, lấy thủy chi lực đến hóa giải phá vỡ đô vân pháp thuật, đem hắn hỏa diễm kiếm cương hóa thành linh khí tiêu tán. Cuồn bạo nhanh chóng kiếm thuật, như thế liền bị phá vỡ. Trên lôi đài dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, người người đều vì Đỗ Phi Vân mướt mồ hôi. Hắn cũng không lục trí, vẻ mặt chưa từng biến hóa, bước chân tại không trung hư đạp du tẩu, tay trái kiếm quyết liên tục kết động, lấy tâm thần lấy làm kia tu la kiếm, lại lần nữa thi triển Du Long kiếm pháp, hướng Vũ Khuynh Thần khởi xướng tấn công mạnh. Vũ Khuynh Thần tựa hồ không muốn cùng Đỗ Phi Vân dây dưa, càng không muốn cùng hắn du đấu, bởi vì hắn nhớ kỹ Thiên Tà chân nhân lời nói, hắn muốn quyết định thật nhanh, rứt khoát chém giết Đỗ Phi Vân, như thế mới có thể dựng nên uy tín, trấn nhiếp vô số đệ tử. Chỉ gặp Đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, tay trái kết động kiếm quyết, lấy tâm thần lấy làm lấy chiếc tia tuyết trắng phi kiếm, nháy mắt tuôn ra vô số hỏa diễm đại tụ, vắt ngang tại Tu La kiếm tứ tuần. Ngũ hành kiếm thuật, Hỏa thụ phân thiên. Những cái kia liệt liệt buốc lên hỏa diễm đại tụ, mỗi một viên đều có cao 10 trượng, khoảng chừng mấy trăm quả, đem Tu La kiếm vây khốn trong đó, lập tức hội tụ vào một chỗ, đem cực nóng đến kinh khủng hỏa diễm ầm ầm một phát. khó khăn lắm bộ phát ra Du Long kiếm pháp tinh túy, mấy chục ngàn đạo hỏa diễm kiếm cương lập tức bị càng thêm cuồng bạo thụ nghiền thành mảnh vỡ. Kiếm cương bạo nát về sau, Tu La kiếm hiện hiện ra. Đỗ Phi Vân trong lòng run lên, vội vàng lấy tâm thần thao túng Tu La kiếm trở về, hắn đã dự cảm đến không ổn. Há Tiên, dù vậy lại như cũ là thì đã trễ, chỉ thấy kia đầy trời bước lên hỏa thụ bên trong, có một đạo cực kỳ trói mắt phóng ánh màu vàng kiếm cương đột nhiên nở rộ, cái kia kiếm cương chói lóa mắt, lóe lên liền biến mất. Thanh phong canh kim kiếm. Chạm. Vô số người chỉ nghe được răng rắc một tiếng thanh thủy tiếng vang, kia giống như rách màn đêm màu vàng kia quang. Trong chớp mắt liền chạm tại Tu La kiếm bên trên, lập tức đem đen nhánh không ánh sáng Tu La kiếm, cho chặt ngang chặt đứt, bạo liệt thành vô số khối màu đen mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Phát bảo bị hủy, cùng tâm thần tương liên độ phi vân, cũng là nháy mắt tâm thần đại trấn, lồng ngực một trận quặn đau, khoan tim thấu xương, miệng há ra chính là một ngụm máu tươi phun trào ra. Lơ lửng không trung thân hình hắn bất ổn, lập tức liền lao đảo hướng rơi xuống, người còn tại không chung lúc, ánh mắt bên trong còn hiện lên một tia chấn kinh. Bảo khí phi kiếm. Vũ Khuynh thần trong tay chiếc kia tuyết trắng phi kiếm Vậy mà là một món bảo khí. Quả thật, chính là bởi vì biết được Vũ Khuynh Thần không có bảo khí cấp bậc pháp bảo, cho nên hắn mới xuất ra Tu La kiếm cái này miệng cực phẩm linh khí phi kiếm tới nên chiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Vũ Khuynh Thần không biết từ nơi nào làm ra một ngụm bảo khí phi kiếm, lập tức liền chặt đứt hắn Tu La kiếm. Đã như vậy, vậy ta chỉ có vận dụng Chấn Long bắt kiếm. Thân hình rơi xuống trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân khỏe miệng tràn ra một nụ cười khổ, cương ép hấp chế tâm thần thương thế, xuất ra mấy viên Định thần đan cùng chữa thương linh đan nhét vào trong miệng đồng thời đem Trấn long bắt kiếm tế ra. Một kích chặt đứt Đỗ Phi Vân Pháp bảo phi kiếm, thấy hắn tâm thần bị thương thân hình hạ xuống, như thế cơ hội trời cho, Vũ Khuynh thần như thế nào bỏ lỡ. Đây trời hỏa thủ quang hoa còn chưa tiêu tán trong chớp mắt ấy, hắn chính là tay trái nháy mắt bóp ra vô số kiếm quyết, há miệng hướng phía tuyết trắng phi kiếm phun ra mấy ngụm tinh thuần nguyên lực, phi kiếm kia lập tức quang hoa đại tác. Ngũ hành kiếm thuật, kim long tăng trọng. Chỉ gặp Đoạn Vân Đài trong nháy mắt phong vân biến ảo, một đạo dài 20 trượng màu vàng hình rồng hư ảnh, trong chốc lát ngưng kết mà ra lấy tuyết trắng bảo khí phi kiếm vì bản thể, mang theo sắc bén lăng lệ đến cực hạn kiếm khí, nháy mắt chảy ra đến Đỗ Phi Vân trước người. Một khắc này, Đỗ Phi Vân thân hình vẫn tại hạ rơi, khỏe miệng còn tràn đầy máu tươi, thậm chí hắn khó khăn lắm triệu hồi ra 8 thanh hình dạng khác nhau phi kiếm, vẫn chưa phát động công kích. Nhưng mà, Vũ Khuynh thần phát ra cái kia đạo kim long, cũng đã đột phá mấy trăm trượng khoảng cách, trong chốc lát ra hiện tại trước người hắn, trực chỉ hắn lồng ngực. A! Trên lôi đài, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên, vô số đệ tử há to mồm, trừng lớn hai mắt Ngắm nhìn Đỗ Phi Vân, trong lòng sinh ra một ý niệm. Đỗ Phi Vân sẽ không cứ như vậy bị Vũ Khuynh Thần chém chết đi. Đỗ Hoản Thanh cùng Lâm Âm mấy vị nữ đệ tử, cũng là ở trong nháy mắt này sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, tâm thần phút chốc kéo căng, hai con ngươi đột nhiên trợ to, trong lòng lo lắng đến cực hạ. Còn tại hạ xuống Đỗ Phi Vân, nhìn qua khi hung đánh tới Kim Long, chẳng những không có mảy may kinh hoàng cùng sợ hãi, đáy mắt lại có mỉm cười hiện lên. Thiên Tà đồng tử truyền thụ cho ngươi tinh diệu pháp thuật, chắc hẳn chính là cái này mấy chiêu. Hừ cũng không ngờ công ta cố ý để tu La kiếm bị ngươi chặt đức, chờ đến ngay trong sát na này. Chỉ gặp sinh tử một sát thời khắc, Đỗ Phi Vân đỉnh đầu đột nhiên có một tôn đỏ màu đỏ bảo tháp hiện ra, nháy mắt liền đem huyết hồng quang hoa bao trùm toàn thân của hắn. Kim Long hư ảnh hung hăng đụng vào máu trên ánh sáng, nháy mắt liền tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa, một cô uy thế dọa người xung kích. O quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân tiếng hét lớn cũng vào thời khắc ấy vang lên. Phách sơn nhạc, bát quái trấn hồn kiếm, đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 193: Xuất kỳ chế thắng. Vũ Khuynh thần phát ra Kim Long hư ảnh, mang theo to lớn vô song uy lực, hung hăng thị thẩm hướng đô bay sinh tử một sát thời khắc, Đỗ Phi Vân triệu hồi ra Thông Thiên Ma Tháp, lấy vô tận huyết quang lũng che chở quần thần, ngăn trở Kim Long va chạm. Kim Long tạm trọng chiêu này pháp thuật, Kim Long hư ảnh tại đánh tới Thông Thiên Ma Tháp về sau, vẫn còn như cuồng đạo cự lãng lần nữa tuôn ra hai cỗ tuyệt cường pháp lực. Thông Thiên Ma Tháp huyết nhìn như yếu kém, lung đi u ngập nguy hiểm, lại vẫn ngăn trở Kim Long kích. Cả hai chạm vào nhau phía dưới, lập tức buộc phát ra đầy trời cương khí quang hoa, cường hành vô song xung kích. Họ lập tức quét ngang mà ra. Tại kia đầy trời huyết quang cùng màu vàng hư ảnh bên trong, hạ xuống đô phi Vân đột nhiên ngừng lại thân hình, toàn thân nguyên lực quang hoa đột nhiên trở nên lóe mắt phóng ánh, khi thế nháy mắt bạo tăng mấy lần. Hai tay của hắn tại trong một sát na liền bóp ra mấy trăm đạo pháp quyết, trước người Huyền Hoa ra vô số tay ảnh, tám thanh hình dạng khác nhau phi kiếm, đều là phun ra nuốt vào lấy lăng lệ cuồng bạo kiếm cương, lơ lửng tại phía sau hắn. Theo hắn đem pháp quyết bộc ra, kia tám lượi phi kiếm đột nhiên sông lên trời không, vạch phá huyết quang cùng kim long hư ảnh, bay đến đến Vũ Khuynh Thần đỉnh đầu. Chỉ gặp, Trấn Long bắt kiếm dựa theo bát quái phương vị sắp hàng, đem Vũ Khuynh Thần bao phủ trong đó, tách ra ức vạn đạo kiếm mang đến, lấy răng khắp nơi kiếm cường, đối Vũ Khuynh Thần khởi sướng ám sắc cắt. Kim Long tam trọng cái này một cái pháp thuật sử xuất về sau, Vũ Khuynh Thần vốn là năm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là đô phi vân khó mà ngăn cản, sắp bị tại chỗ giết. Nào có thể đoán được dị biến này sinh? Đỗ phi vân vậy mà thừa cơ ngăn trở công kích hơn nữa còn phát động phản kích đang lúc hắn phát giác được không ổn hai con người thích chặt thân hình lui nhanh thời điểm cũng đã bị bắt quái chấn hồn kiếm cho bao phủ trong đó quanh thân mỗi một chỗ không gian đều bị vô cùng tận kiếm cương cho Phong tỏa ước vạn đạo kiếm cương mỗi một đạo đều chừng tiên thiên chín tầng quy lực có thể tùy tiện xuyên thủng tiên thiên hậu kỳ tu sĩ hộ thể cương khí lúc này cái này ước vạn đạo kiếm cương lại là Phong tỏa tại 10 trường không gian bên trong đem Vũ huynh thần hoàn toàn gây thốn khiến cho hắn không trâu có thể trốn Vẹn vẹn trong chốc lát liền bị kiếm cương đâm tới chém giết mấy ngàn lần. Thân ham trung đây, bị bắt quái chấn hồn kiếm cho vây khốn trong đó, Vũ Khuynh Thần lập tức trong lòng nương trọng, không dám thất lễ. Hắn liền vội vàng đem hộ thể cương khí vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời đem kia tuyết trắng bảo khí phi kiếm triệu hồi, nắm trong tay không ngừng rào sát quanh người kiếm cương, y y u phá phong mà ra. Đỗ Phi Vân tại tuyệt cảnh thời khắc, chẳng những ngăn cản được Vũ Khuynh Thần tập sát, càng là nhân cơ hội khởi sướng phản kích, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, lấy tám lưỡi phi kiếm tạo thành kiếm trận đem Vũ Khuynh Thần vây khốn trong đó lập tức khiến cho hắn sức đầu mẹ chán mệt mỏi ngăn cản. Đoạn Vân trên đài dưới, vô số đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là trừng lớn hai mắt kinh hô. Trước một cái sát na bọn hắn còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ khác này đã thấy Đỗ Phi Vân xuất kỳ chế thắng, vậy mà đem chiến cuộc xoay chuyển, đem Vũ Khuynh Thần ép rơi vào hạ phong. Thành công đem Vũ Khuynh Thần vây khốn, Đỗ Phi Vân chính là lại vô giữ lại, toàn thân nguyên lực bàng bạc tuôn ra thân hình tại không trung thoảng hiện tẩu, dưới chân đạp trên huyền ảo bộ pháp, hai tay không ngừng mà đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Điều khiển kia trấn long bát kiếm vây khốn công kích Vũ Khuynh Thần. Mặc dù trấn long bắt kiếm mỗi một chiếc đều là cực phẩm linh khí cấp bậc, lấy Vũ Khuynh Thần bảo khí phi kiếm, sử xuất toàn lực liền có thể đem chặt đứt vỡ vụn. Làm sao trấn long bát kiếm vốn là một thể, tám lười phi kiếm tức tức tương liên, lấy bát quái chấn hồn kiếm thuật tổ hợp lại, uy lực càng là cường đại vô song. Cho nên, bất luận Vũ Khuynh Thần như thế nào buộc phát nguyên lực, lấy to lớn ngũ thải kiếm cương trảm kích trùng sát kiếm trận, nhưng thủy chung không cách nào đem kiếm trận phá vỡ, chỉ có thể bị ép phòng ngự ngăn cản. Đau khổ chống đỡ lấy Trấn Long Bát Kiếm chính là trung phẩm bảo khí, lấy Bát Quái Chấn Hồn kiếm thuật thi triển ra, uy lực tự nhiên là tuyệt cường, cho dù là Vũ Khuynh Thần tiên tiên 9 tầng thực lực, tạm thời đều không thể đem pha vỡ. Đỗ Phi Vân không vội chút nào nóng nảy, không ngừng vận chuyển Bát Quái Chấn Hồn kiếm thuật. Lấy Trấn Long Bát Kiếm vây khốn tập sát Vũ Khuynh Thần, hạ quyết tâm muốn vây khốn hắn, sau đó chậm rãi mài chết hắn. Chỉ cần Vũ Khuynh Thần không cách nào phá mở kiếm trận chạy ra, vậy hắn tất nhiên sẽ bị Bát Quái Chấn Hồn kiếm tiêu hao nguyên lực, đến lúc đó có chút sơ sẩy liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Đến lúc đó mới là Đỗ Phi Vân xuất thủ tập sát Vũ Khuynh Thần tuyệt hào thời cơ, cho dù không thể một kích diện sát hắn, cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Đỗ Phi Vân trong lòng tính toán như vậy, Vũ Khuynh Thần tự nhiên cũng có thể muốn lấy được, cho nên hắn chính đang nóng nảy suy nghĩ đối sách. Dù sao, bị vây khốn ở trấn Long Bát kiếm bên trong, mỗi một khắc đều có vô số đạo kiếm cường, đâm tới chém giết các hắn hộ thể cương khí. Mặc dù hắn một mực bổ phát nguyên lực lấy hộ thể cương khí bảo vệ lấy quân thân, nhưng làn nguyên lực tiêu hao cực nhanh, nhiều nhất một khắc đồng hồ hắn liền sẽ bị hao hết nguyên lực. Đợi đến hắn nguyên lực hao hết thời điểm, Đỗ Phi vân lại bổ phát tuyệt chiêu đến công kích hắn, hắn liền lại bất lực ngăn cản, chỉ có bị chém giết hạ trạng. Mặc dù hắn sốt ruột phá trận mà ra, làm sao hắn tu luyện Lưu Vân tông Thật chuyển pháp thuật, huy lực không đủ để phá vỡ bắt quái này trấn hồn kiếm trận. Mà hắn lĩnh ngộ ngũ hành chi lực, chỉ có thể thi triển ngũ hành độ thuật, nhưng cũng trốn không thoát kiếm trận này phong tỏa. Thiên Tà đồng tử truyền thụ cho hắn ngũ hành kiếm thuật, còn có kiếp phá diện chỉ pháp, chính là hắn hiện tại nắm giữ uy lực mạnh nhất pháp thuật, cũng là có thể phá vỡ bắt quái này trấn hồn kiếm trận. Chỉ bất quá Phá diệt chỉ pháp mỗi thi triển một lần, đều cần hao phí gần như 8 thành thực lực, hắn chỉ có thể thi triển lần mà lại sau đó nhất định phải tu dưỡng điều tức mấy ngày mới có thể khôi phục. Cho nên, càng nghĩ hắn quyết định hay là lấy Ngũ Hành kiếm thuật đến phá vỡ kiếm trận. Trong lòng của hắn như thế tác tượng, chỉ cần có thể phá vỡ kiếm trận phong tỏa, Đỗ Phi Vân liền không làm gì được hắn, đến lúc đó hắn liền có thể thi triển phá diệt chỉ pháp, đem Đỗ Phi Vân một kích diệt sát. Chỉ gặp kiếm trận bên trong có ức vạn đạo kiếm cương xuyên qua đâm tới, Vũ Khuynh Thần lấy cương khí hộ thể. Hai tay nắm Tuyết Tráng Phi kiếm giơ lên cao cao, ngửa mặt lên trời há miệng liền phun ra một dải đỏ màu đỏ huyết tiễn, kia huyết tiễn bị Tuyết Tráng Phi kiếm hoàn toàn hấp thu, lập tức tuôn ra vô hạ đóng ánh hảo quang chói mắt. Kia là hắn lấy bí pháp bức ra trong lòng của mình tinh huyết, không tiếc tiêu hao 10 năm thọ nguyên cùng 3 năm khổ tu, để mà tăng cường ngũ hành kiếm thuật y lực. Ngũ hành kiếm thuật, Kim Long tam trọng, Băng Sen pháp pháp, Hỏa thụ phần thiên. Sắc mặt trắng bệch Vũ Khuynh Thần, trong miệng trầm trọng đọc lên ngũ hành kiếm thuật danh tự, song tay nắm chặt lấy bảo khí phi kiếm. Kích phát ra ngũ thải to lớn kiếm tương, huy sai ra từng mảnh từng mảnh sắc mặt khác nhau pháp thuật. To lớn kim long hư ảnh, 10 triệu đóa băng màu xanh lam hoa sen, mấy chục gốc hỏa diễm đại thụ, lập tức tại kiếm trận bên trong bộc phát ra, vô tận bằng bạc bà uy lực sông lên trời không. Đồng thời hướng phía bốn phía kiếm trận đụng độ phi vân cũng biết được vụ Khuynh Thần tất nhiên là lấy bí pháp tăng cường uy lực, đang lấy pháp thuật bài trừ kiếm trận, lập tức tâm thần ngưng tụ, trong cơ thể nguyên lực tuôn trào ra, hai tay vung vẩy gấp hơn, đem vô số đạo pháp quyết như mũi tên mưa đánh vào bác. Quái trấn hồn kiếm trận bên trong Làm sao? vụ Khuynh Thần hao phí 10 năm thọ nguyên cùng 3 năm khổ tu, càng là tiêu hao rất nhiều nguyên lực, toàn lực thi triển ra Ngũ Hành kiếm thuật, uy lực tự nhiên là cường đại vô song. Kia đẩy trời băng lam hoa sen còn có kim long cùng hỏa thụ, lập tức xung mở kiếm trận phong tỏa, đem 8 lưỡi phi kiếm va chạm ngã trái ngã phải, đem ức vạn đạo kiếm cương đồng thời xoắn nát. Lơ lửng giữa không trung sắp hàng chỉnh tề 8 lưỡi phi kiếm, lập tức liền 4 phía tích lũy bắn đi ra, xa xa ngã ra sân bên trong. Bắt quay trấn hồn kiếm chố kích phát vô số kiếm cương, cũng là trong chớp mắt bạo vỡ đi ra. Lập tức ở trong sân nổi lên đầy trời cương khí gió lốc. Nhưng tụ Vũ Khuynh thần sức lực cả đời ngũ hành kiếm thuật, rốt cục thành công phá vỡ Bát Quái chấn hồn kiếm trận, nhưng cũng là uy lực hao hết, vỡ nát thành vô số cương khí mảnh vỡ, ở trong sân đầy trời bắn trụm bay ra. Nhưng mà, đây hết thể đều là đáng giá, phá vỡ kiếm trận trong chớp mắt ấy, Vũ Khuynh thần thân hình nháy mắt dần hiện ra đến, như điện chấp hướng phía Đồ Phi Vân biểu bắn đi. Tâm thần tương liên chấn long bát kiếm bị phá ra, Bát Quái chấn hồn kiếm trận bị phá vỡ, Đồ Vân cũng là tâm thần nhói nhói nào hải trận mê muội khẽ miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi tới. Hắn hoảng vội rút thân khi lui về phía sau, liền nhìn thấy kia khắc bắt đầu khí quang hoa bên trong, Vũ Khuynh Thần thân ảnh hướng phía mình chạy ra mà tới. "Ha ha, Đỗ Phi Vân, chịu chết đi." Chỉ là trong chốc lát, Vũ Khuynh Thần liền chạy ra ra trên trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Đô Phi Vân trước người mười trượng chỗ. Cứ việc hắn sắc mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệnh, lại là che kín tàn nhận đoán độc ý cười, mắt thần sát cơ sôi chảo nhìn chăm chú Đỗ Phi Vân. "Phá diệt chỉ pháp, phá hết vật pháp, đi!" Gần sát Đỗ Phi Vân trước người mười trượng, Phá Diệt Chỉ Pháp đã có thể phát huy ra huy lực cường đại nhất, Vũ Khuynh Thần cười gần nhìn qua Hoàng Hốt lui lại Đỗ Phi Vân, như thiểm điện đưa tay phải ra, ngón trỏ trọng ra hướng phía Đỗ Phi Vân con ngón đúng ra. Vô thanh vô tức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quang hoa cùng cảnh tượng tuôn ra, Vũ Khuynh Thần kia một cái Phá Diệt Chỉ Pháp, nhìn qua càng giống là đưa tay chỉ Đỗ Phi Vân. Chỉ ít, đoạn vân trên đài vô số đệ tử, căn bản không nhìn ra cái này chỉ pháp lớn đến mức nào, bởi vì nó kém xa Tít Tắc kia đầy trời bắn trụn cương khí mạnh vỡ đến hoa lệ. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân lại là đột nhiên con ngươi bạo co lại, chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt bị nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ, không cần cân nhắc hắn liền vô ý thức tâm thần khế động, đem Cửu Long đỉnh cho Triệu Hoán đi ra, hoành ngăn trước người. Nhưng mà, cứ việc tốc độ của hắn đủ nhanh, kia Cửu Long đỉnh trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn trước người, nháy mắt hóa thành ba thước lớn nhỏ, lại như cũng là thì đã trễ. Đột ngột, chỉ thấy Đỗ Phi Vân hung trước không gian, đột nhiên vỡ vụn ra từng đạo khe hở, liền tựa như tấm gương phá vỡ đi ra, lộ ra màu khe hở tia màu đen khe hở một khi xuất hiện, ngáy mắt liền dành thời gian phương viên trong vòng trăm trượng không khí, đem đầy trời cương khí quang hoa mảnh vỡ cũng hút vào. Cửu Long đỉnh thành công ngăn trở cái này một cái chỉ pháp, tiêu giảm ước chừng 9 thành ý lực, nhưng cũng là một tiếng nổ vang, sau đó liền xa xa ném đi đến đoạn Vân dưới lại. Ma Đỗ Phi Vân cũng nhận một tia dư. Ồ xung kích, bị này một thành chỉ pháp ý lực cho đánh trúng lồng ngực, lồng ngực lập tức lom xuống dưới, thân hình như phá bao tải ném bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời há miệng liền phun ra máu tươi tới. Thấy tình cảnh này, Trên lôi đài dưới vô số người một mảnh xôn xao, đều là tâm thần rút gấp. Sắc mặt tái nhật Vũ Khuynh Thần thân hình chậm rãi rơi xuống, mặc dù tiêu hao tám thành thực lực, trên mặt lại lộ ra được như ý mỉm cười. Trước đó Đỗ Phi Vân xuất kỳ chế thắng xoay chuyển chiến cuộc, hiện tại hắn sao lại không phải? Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 194, dẫn động tiên tiếp. Tối hôm qua vừa về đến nhà, hôm nay bắt đầu cố gắng gõ chữ đổi mới, mấy ngày nay sẽ buộc phát dưới một tuần mới đã đến. Tiểu Hà mặt dày bái cầu chư vị đại đại nhỏ ủng hộ, đặt mua nguyên phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng cùng các loại, cảm kích không hết nha. Bởi vì cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hao phí 8 thành thực lực, một cái phá diệt chỉ pháp đem Đỗ Phi Vân đánh bay ra ngoài, Vũ Khuynh thần như thế nào lại bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế? Lục soát mới nhất đổi mới đều ở. Hắn tự nhiên là phi thân đuổi kịp, cố gắng nhất cử đem nó diệt sát. Mặc dù hắn hiện tại chỉ tàn dư hai thành nguyên lực, thực lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng là kia cuối cùng 2 thành thực lực cũng đủ để hắn hoành sát Đỗ Phi Vân vô số lần. Bởi vì hắn biết phá diệt chỉ pháp vi lực, tuyệt đối là nghe rợn cả người, Đỗ Phi Vân tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhưng mà, khi hắn phi thân hướng về phía trước chạy ra ra trên trăm trượng xa, đã thấy đến té ngã trên đất lăn lộn Đỗ Phi Vân, liên phun mấy ngụm máu tươi về sau, vậy mà từ dưới đất bò dậy. Đỗ Phi Vân trên thân áo chẳng sớm đã rách nướp, hung trước càng là lom xuống dưới, khỏe miệng còn tại tí tách lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệ, bộ dáng cực kỳ thảm. Chỉ bất quá, hắn sau khi đứng dậy, Toàn thân cương khí quang hoa lấp lóe mấy cái, thân thể chấn động liền đem vô số màu đen quần áo mảnh vỡ cho chớ hai, hung trước lộ ra máu me đầm địa vết nhục tới. Những cái kia màu đen quần áo mảnh vỡ, rõ ràng là hắn thiếp người mặc hộ thể nhuyễn giáp. Vũ Khuynh thần mới một cái phá diệt chỉ pháp, trực tiếp đem hắn hộ thể nhuyễn giáp cho kích thành phân vụn, nhưng lại chưa đem hắn diệt sắt hoặc là trọng thương. Món kia hộ giáp là hắn tại Ma Đế Hành cung bên trong chiếm được phát bảo, chính là chân quý nhất một kiện cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo. Mà bây giờ, như vậy một kiện giá trị liên thành hộ giáp lại bị một cái phá diệt chỉ pháp cho đánh thành mảnh vỡ, bởi vậy có thể thấy được kia phá diệt chỉ pháp uy lực là như thế nào do người. Đỗ Phi Vân đột nhiên nghiêng đầu lại, hai mắt tựa như điện lóe lên quang, nhìn chằm chằm đối diện bay tới Vũ Quynh Thần, khỏe miệng có chút, rét lạnh âm thanh âm vang lên. Phá diệt chỉ pháp, quả nhiên lợi hại. Vậy mà một chỉ liền đánh tan ta hộ giáp. Chảy ra mà đến Vũ Khuynh Thần nháy mắt dừng lại, rơi vào Đỗ Phi Vân trước người bên ngoài hơn 10 trượng. Hai mắt trừng lớn ngắm nhìn hắn, không thể tin la thất thành, làm sao có thể ngươi vậy mà không có bị trọng thương. Ta phá diệt chỉ pháp cũng chỉ là đánh tan người hộ giáp. Nghi ngờ, không thể tin. Nháy mắt căng rộng, Trương Ngập Vũ khinh thần trong lòng, hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Hắn dùng hết chỗ có ác chủ bài cùng chiêu thức, bộc phát ra cơ hội toàn bộ thực lực, vậy mà không có thể đem Đỗ Phi Vân trọng thương, chỉ là đánh tan một kiện hộ giáp, đây là gì cùng làm người tuyệt vọng cùng không thể tin sự tình. Cùng lúc đó, hắn lại nháy mắt nghĩ đến, hiện tại hắn thực lực tiêu hao quá lớn, đã vô tái chiến chi mà Đỗ Phi Vân mặc dù thụ thương lại cũng không chí mạng, vẫn có thể tái chiến, như vậy hắn phần thắng liền trở nên cực kỳ xa vời. Như hắn suy nghĩ, Đỗ Phi Vân lời kế tiếp liền xác minh sự lo lắng của hắn. Nếu như ngươi chỉ có những này át chủ bài lời nói, như vậy, hiện tại ngươi có thể đi chết. Đỗ Phi Vân gầm lên giận dữ, thanh âm thẳng sâu vần tiêu, sắt cơ doanh sôi. Lời nói âm vang lên lúc, hai tay của hắn trước người bóp ra vô số đạo huyền ảo phức tạp pháp quyết, quanh thân bỗng nhiên sáng lên đỏ màu đỏ huyết quang. Sau một khắc ra hiện tại hắn đỉnh đầu, chính là bảo khí thông thiên ma pháp. Tôn này cao ba thức màu đen bảo tháp lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đem đỏ màu đỏ huyết quang tung xuống, đem hắn bảo vệ bao phủ trong đó. Cửu Long đỉnh bị phá diện chỉ pháp đánh băng bay ra ngoài, rơi xuống tại đoạn vân giới đài, Chấn Long bắt kiếm cũng ngã ra thật xa, tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng là Đỗ Phi Vân còn có Thông Thiên Ma Tháp. Lấy Thông Thiên Ma Tháp bảo vệ tự thân. Đỗ Phi Vân xoay tay phải lại, liền đem lòng bàn tay bên trong hai viên thuốc cho nhét vào trong miệng, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vừa vừa vào bụng, lập tức liền có bàng bạc mênh mông nguyên lực bộc phát ra. Đem Đỗ Phi Vân đàn điền tràn ngập áp xúc, đem kinh mạch của hắn cũng tràn ngập tăng vọng. Mấy ý vũ vỡ ra tới. Hắn chỗ phục dụng hai viên thuốc, chính là Bạo Nguyên đan. Thấy Đỗ Phi Vân còn có sức tái chiến, mà lại phục dụng năng lượng, Vũ Khuynh Thần chỉ cảm thấy tình thế cấp bách, hắn tuyệt đối không cho phép Đỗ Phi Vân là bản, là để điều khiển kia tuyết màu trắng bảo khí phi kiếm, hướng phía Đỗ Phi Vân phách trả mà hạ. Làm sao? Gần dài 10 trượng to lớn kiếm cương hung hăng đánh xuống, lại bị thông thiên ma tháp huyết quang chặn lại, không cách nào tiếp tiến vào. Số cái hô hấp về sau, Bạo nguyên đan dược lực đã hoàn toàn bạo phát đi ra, Đỗ Phi Vân thân thể tựa hồ biến lớn 3 phân, toàn thân xương cốt cùng cơ bắp đều đang vận mẹo, phát ra đom đóp tiếng vang, một cú cường hành vô song khí thế thản nhiên bạo phát đi ra, bay thẳng vút tiêu. Đây là Tiên Tiên 9 tầng đỉnh hình phong thực lực. Vũ Khuynh Thần hai mắt đột nhiên trợn to, cảm thụ được Đỗ Phi Vân trên thân khí thế bằng bạc, trong lòng lập tức hung hăng run rẩy hai lần, tuyệt vọng tâm tình nháy mắt tràn ngập ra. Thông Thiên Ma Tháp, ra. Đỗ Vân đoạn quát một tiếng, Hai tay bóp lấy pháp quyết trước người không ngừng vạch xuất ra đạo đạo mượt mà đường vòng cùng, hội tụ thành một mảnh hư ảnh, kia thông thiên ma tháp lập tức bay ra, hướng phía Vũ Khuynh Thần đánh tới, đè xuống đầu. Biến thành ba trượng lớn nhỏ thông tiên ma tháp, tản ra vô tận huyết quang, phát ra vô tận ma âm, lấy huyết quang ăn mòn Vũ Khuynh Thần hộ thể cương khí, lấy ma âm không ngừng đâm xuyên hắn linh thức, uy lực to lớn. Vũ Khuynh Thần thực lực còn sót lại không có mấy, bị thông thiên ma tháp vào đầu bao phủ, lập tức kinh hãi sắc, kinh hãi phía dưới liền muốn lui về phía sau. Chỉ thấy Đỗ Vân thủ thế lại biến Thiên thông thiên ma tháp bên trong, lập tức liền có vô cùng tận to lớn hấp lực chuyển đến, đem Vũ Khuynh Thần Khỏa cầm ở trong đó, không thể chạy trốn. Máu cách, ma âm còn có đủ để lôi kéo vạn cân cự thạch khủng bố hấp lực, giống như một vũng vũng buồn cung. Vũ Khuynh Thần lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không cách nào đào thoát. Rơi vào đường cùng, Vũ Khuynh thần chỉ có móc ra bó lớn đan dược căn vào, bộc phát ra thể nội còn sót lại không đủ hai thành nguyên lực, ngự xử lấy bảo khí phi kiếm, đối thông thiên ma tháp khởi sướng chẳng kích. Đinh đinh đang thanh thủy thanh vang không ngừng truyền ra. Trận trận nguyên lực. O động cùng cương khí mảnh vỡ không ngừng bắn trụ mà ra, hướng phía Đoạn Vân Đài bốn phía chạy ra, khiến cho giữa sân tỏa ra ánh sáng lung linh, biết bao lóa mắt. Chỉ bất quá, vô luận võ huynh thần như thế nào bộc phát toàn lực thực lực, vô luận hắn dễ rủa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào chém ra Thông Thiên Ma Tháp ba phủ, không cách nào đào thoát kêu huyết quang cùng ma âm xâm nhập. Càng quan trọng chính là, Thông Thiên Ma Tháp khoảng cách đỉnh đầu của hắn càng ngày càng gần, mắt thấy hắn liền muốn ngăn cản không nổi kia to lớn hấp lực, bị hút đi vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong. Ngựa đầu lúc Hắn liền có thể trông thấy Thông Thiên Ma Tháp dưới đáy kia đen nhánh cửa hàng, tựa như vô biên hắc ám vực sâu, thôn phệ lấy ánh mắt của hắn cùng tâm linh. Hắn không chút nghi ngờ, một khi hắn không chống đỡ được, bị hút tiến vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong, tất nhiên sẽ tao ngộ lớn lao hung hiểm tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bên ngoài trong trượng, Đỗ Phi Vân chân đạp ngay cả điểm, bộ pháp huyền ảo, hai tay không ngừng đánh ra giống như cuồng phong bạo vũ pháp quyết, điều khiển Thông Thiên Ma Tháp, đối Vũ Khuynh thần phát động công kích. Hắn đây là muốn cậy vào mình còn sót lại năng thành thực lực, còn có Bạo Nguyên Đan tác phúc lấy tuyệt đại uy lực, đem vụ Khuynh Thần thu nạp nhập Thông Thiên Ma Tháp bên trong. Đến lúc đó, bị hút vào Thông Thiên Ma Tháp bên trong Vũ Khuynh Thần, liền rốt cuộc không trốn thoát được, tự nhiên sẽ bị hắn vận dụng Tu La Chi Ảnh đại trận diệt sát, sau đó hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí bổ sung Tu La Chi Ảnh đại trận. Mặc dù không cách nào đoán được Đỗ Phi Vân mục đích, nhưng là Vũ Khuynh Thần cũng cảm nhận được chớ đại nguy cơ cùng nổi vị của tử vong, tự nhiên là quên mình bộc phát toàn bộ thực lực, hết sức rẽ tránh thoát Thông Thiên Ma Tháp chói buộc. Làm sao? Hắn còn sót lại thực lực không đủ hái thành, tâm lực cũng tiêu hao rất nhiều. Không cách nào phát động áp chủ bài hoặc là cường đại chiêu thức, không cách nào đào thoát ra ngoài. Trái lại Đỗ Phi Vân, bản thân hắn nguyên lực liền thuần hậu cường đại viễn siêu thường nhân, còn đưa lại tiếp cận năm thành thực lực, lại có Bạo Nguyên đang gấp đôi uy lực tăng phúc, theo Túng Thông Thiên Ma Tháp đến cầm nã Vũ Khuynh Thần, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vũ Khuynh Thần quanh thân bộ phát tóe ánh cương khí quang hoa, lấy hộ thể cương khí ngăn cản huyết quang xâm nhập, hắn hai tay nắm bảo khí phi kiếm, lấy to lớn kiếm cương không ngừng mà chạng kích thông ma tháp huyết quang, cố gắng hướng phía huyết quang bên ngoài chạy đi. Chỉ là Hắn sức phản kháng càng ngày càng yếu ớt, không chỉ nguyên lực trong cơ thể còn thừa không có mấy, mà lại tâm thần cũng tiêu hao quá lớn, linh thức cũng dần dần xuất hiện hoảng hốt cùng bồn lỏng, rất nhanh liền muốn bị kia xuyên não ma âm cho đánh tan. Chẳng lẽ, ta muốn thua với Đỗ Phi Vân sao? Vũ Khuynh Thần một bên ra sức dãy dụa lấy, trong lòng nổi lên vẻ bi thương cùng không cam lòng, trong lòng của hắn tức giận gào thét lớn, không được, tuyệt đối không thể lấy. Ta tuyệt đối không thể thua với hắn, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết a. Vũ Khuynh Thần lần nữa liên phun hai ngụm trong lòng tinh huyết. Hao tổn 10 năm tu vi và mấy chục tuổi thọ mệnh, quanh thân quang hoa tăng vọt 3 phần, khí thế cũng kéo lên 3 phần. Một trận ánh sáng ảnh lấp loé qua đi, trong tay hắn kiếm cương uy lực đại tăng, Khi thế cũng lại lần nữa tăng vọt, chỉ là một gương mặt cũng rất nhanh già yếu rất nhiều, sắc mặt khô tàn thảm thấy vụ Khuynh thần phân chết dễ rủa, Đỗ Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, hai tay trong phút chốc biến ảo ra vô số tay ảnh, một nháy mắt liền đánh ra hơn ngàn đạo pháp quyết, khiến cho thông ma tháp xoay tít xoay tròn, uy lực tăng vọt năm thành. Lập tức Vũ Khuynh Thần trốn ra phía ngoài thoát thân ảnh bị ngừng lại, lại cũng không có sức chống cự, bị Thông Thiên Ma Tháp bên trong khủng bố hấp lực, cho lôi kéo đến hướng về Thông Thiên Ma Tháp bay đi. A! Đỗ Phi Vân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được, ta tuyệt đối sẽ không thua. Thân thể không tự chủ được hướng về Thông Thiên Ma Tháp bay đi, Vũ Khuynh Thần cơ phi kiếm trong tay, phát ra phẫn nộ gào thét. Mắt thấy khoảng cách Thông Thiên Ma Tháp kia cửa hàng chỉ có không đến 3 trượng khoảng cách, sau một khắc liền muốn bị hút vào trong đó, Vũ Khuynh Thần khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, trong mắt ra phẫn nộ ánh lửa. Bố sát Na này, hắn trong lòng tràn đầy cho tàn tuyệt vọng, còn có vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Đồng thời, trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới, Thiên Tà Chân Nhân đã từng giáo thuật hắn một cái bí pháp. Đỗ Phi Vân, đây là ngươi bố ta, đây là ngươi bố ta. Vũ Khuynh thần hai mắt bước lên ngọn lửa điên cuồng, tức giận nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, trong miệng gào thét liên tục. Đã thất bại trong gắng sức, kia ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng, ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sau một khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vậy trong tay bảo khí trên phi kiếm, kia tuyết màu trắng phi kiếm lập tức dâng lên mạng lớn huyết vụ. Sau đó, tại Vũ Khuynh thần tiếng gầm gư bên trong, kia tuyết trắng bảo khí phi kiếm đột nhiên buộc phát ra hóng ánh chướng mắt quang hoa, nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Bảo khí phi kiếm toàn bộ bạo vỡ đi ra, lập tức liền có vô cùng tận bàng bạc nguyên lực cùng khí tức bé nhọn, tràn ngập tại Vũ Khuynh thần trong thân thể, hắn lập tức khí thế tăng vọt mấy lần, thẳng bước tiên tiên kỳ 9 tầng Đây là dẫn bạo pháp bảo tăng cường uy lực. Lấy suốt đời công lực cùng thọ nguyên dẫn động thiên kiếp, vụ khinh thần đây là muốn kéo đố phi vân đệm lương A. Đoạn vân trên đài, một vị chân truyền đệ tử tiếng kinh hô vang lên, xa xa chuyển ra. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Trước 195, hôi phi yên diệt.